Nàng đứng lên, lộ ra quá mức thân cận cười, đi qua đi, hồi lâu không thấy bá mẫu, bá mẫu nhưng mạnh khỏe. Nhìn đến ôn như chứa thấu đi lên, trong yến hội an tĩnh lại, những người khác chú ý nàng động tĩnh. Ninh phu nhân trên mặt lại không có gì ý cười, ngươi đều nói hồi lâu không thấy ta, ta mạnh khỏe vẫn là bất tán hảo, ngươi tự nhiên là không rõ ràng lắm. 138, chỉ nghĩ hòa ly 138 thiên. Ninh phu nhân xuất thân thế ra, lo liệu nội trợ nhiều năm, tiếp người đãi vật đều có thể thống. có đương gia chủ mẫu dung lượng xưa nay rất ít nhìn thấy nàng như vậy không cho người lưu tình mặt làm cho nhiều như vậy nữ khách mặt nàng chút nào chưa cho ôn như chứa sắc mặt tốt có thể thấy được trong lòng đối ôn như chứa là thật là bất mãn giống như bị người hung hăng chịu một cái tát ôn như chứa một khuôn mặt thanh một mảnh bạch một mảnh đáy lòng chỗ sâu trong là nồng đậm bất mãn ninh phu nhân như vậy hạ nàng mặt mũi ghét bỏ nàng liền tính chẳng lẽ ninh phu nhân không bận tâm toàn bộ ninh phủ mặt mũi sao rốt cuộc là thế ra ra tới cô nương Nàng thực mau thu liễm hảo cảm xúc, bài trừ một mặt cười, kết trung thu cấp bá mẫu đưa đi năm lễ, không đi thăm bá mẫu một phen, là ta sai. Chỉ là nghĩ trung thu ngày hội, nại toàn gia đoàn viên nhật tử, ta lại là cái cô nưng già, tùy tiện đi ninh phủ quấy giày bá mẫu cùng mặt khác trưởng bối, nhiều có không ổn. Hồi lâu không thấy bá mẫu, hiện giờ nhìn đến bá mẫu thân mình khỏe mạnh, ta liền yên tâm. Ninh phu nhân hử nhẹ một tiếng, cấp ninh tam lang làm mai thời điểm, nghị ôn như chứa chi thư đặc lý, đoan trang lại có tài tình. Quả thật giai phụ nhân tuyển, lúc này mới đi ôn phủ xin cưới. Không nghĩ tới, Ôn Như chứa chi thư đã lý, nhưng thật ra dùng tới rồi trên người nàng, giả bộ một bộ quan tâm săn sóc bộ dáng. Nếu là không hiểu rõ, nghe xong Ôn Như chứa kia phiên lời nói, sợ là sẽ cho rằng nàng là cái không dung người ác bà bà. Ôn Như chứa nhìn chằm chằm Ninh phu nhân, mới vừa rồi Ninh phu nhân hạ nàng mặt, nhưng chỉ cần nàng là Ninh phủ chưa quá môn con đàn dâu, nghĩ đến Ninh phu nhân sẽ không trơ mắt nhìn nàng thanh danh hỗn độn. Như vậy tưởng tượng Ôn như chứa nhảy cái không ngừng tâm dần dần vững vàng xuống dưới. bá mẫu, gần đây thiếu xuyên ca ca thân mình như thế nào? Trước đó không lâu ta phải một quả tốt nhất nón ngọc, ôn dưỡng thân mình nhưng thật ra thích hợp, nghĩ thiếu xuyên ca ca có thể dùng tới, ngày mai ta liền đem này cái nón ngọc cấp thiếu xuyên ca ca đưa đi. Ôn như chứa trong miệng thiếu xuyên ca ca, đúng là cùng nàng đính hôn ninh tam lang. Gừng càng già càng tay, ôn như chứa một phen lời nói vừa mới nói cái mở đầu, ninh phu nhân liền đoán được dự tính của nàng. Ôn như chứa cùng Ninh Tam Lang đính hôn, nếu không có Ninh Tam Lang thân mình một ngày so một ngày gầy yếu, việc hôn nhân này đã sớm thành. Ninh Tam Lang sinh quái bệnh, vốn là trời quang trăng sáng quý công tử, lại chỉ có thể ốm đau bệnh tật nằm ở trên giường. Ninh phu nhân không phải ích kỷ người, nàng đã từng đã nói với ôn như chứa mẫu thân, Tam Lang ra ngoài ý muốn, thỉnh danh ý lìa cũng bó tay không biện pháp, nói không chừng còn có bao nhiêu thời gian dài. Nếu Tam Lang có cái cái gì tốt xấu, chúng ta cũng không muốn liên lụy nhà ngươi như chứa. dưới loại tình huống này từ hôn cũng không ảnh hưởng nhà ngưỡng như chứa tái giá người đương nhiên chúng ta cũng sẽ bồi thường như chứa mà ôn như chứa mẫu thân lại không đồng ý như chứa là tam lang vị hôn thê mặc kệ phát sinh chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đây là bọn họ hai người duyên phận duyên phận thiên chú định một khi đã như vậy liền không cần phải từ hôn vấn danh thời điểm đại sư tính quá tam lang sinh thần bát tự cũng không đoản mệnh hiện ra mà là đại phú đại quý chi mệnh không chừng qua không bao lâu Tam lang bệnh tình liền khôi phục. Có chút nhân ra, hận không thể nhanh đưa con dâu cưới vào cửa, hảo cấp sinh bệnh nhi tử sung hỉ. Nhưng Ninh Phu Nhân làm không được như vậy ích kỷ, nếu nàng thật sự làm như vậy, rất có khả năng hủy hoại ôn như chứa cả đời. Ninh Phu Nhân nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thực cảm kích. Nhưng như chứa còn trẻ, ngươi vẫn là muốn hỏi một câu nàng ý tứ, không thể đem hải tử đẩy đến hố lửa đi. Ninh phủ là trăm năm thế gia, lừng lấy lại quý trọng, nơi nào là hố lửa. Ôn phu nhân cười rộ lên, không dối gạt ngài nói, ta hỏi nàng ý tứ, như chứa cùng ý nghĩ của ta giống nhau. Lúc ấy nghe thế phiên lời nói, Ninh phu nhân pha là cảm động. Dưới tình huống như vậy, ôn phủ vẫn không lùi thân, có thể thấy được này trọng tình trọng nghĩa, ôn như chứa cũng là cái hảo cô nương. Nay đây, chẳng sợ ôn như chứa còn không có đi vào Ninh phủ đại môn, Ninh phu nhân lâu lâu cho nàng đưa đi thứ tốt. Tỷ như tân được hai thất vân cẩm, vân cẩm lại thưa thất cống phẩm, một con giá trị thiên kim. Nàng phái người đưa cho ôn như chứa làm váy áo, được đến một bức tiền triều đại gia lưu truyền tới nay di tích, nàng cũng vội vàng phái người cấp ôn như chứa đưa đi. Tuy ôn như chứa không phải nàng thân nữ nhi, nhưng Ninh Phu Úi Nhân đãi nàng, chính là một chút cũng chưa nói. Mới đầu nghe được có quan hệ ôn như chứa những cái đó đồn đãi, Ninh Phu Úi Nhân phản ứng đầu tiên là không tin, nếu ôn như chứa trong lòng cất giấu mặt khác nam tử, vì sao không cùng Ninh Tam Làng từ hôn. Nhưng những cái đó sự tình xác thật là ôn như chứa làm được, không ai buộc nàng. Nếu không, nàng như thế nào vô duyên vô cớ nhằm vào chân ngọc đường. Xúi dục người khác hành sự, chính mình ngồi mát ăn bắt vàng, ôn như chứa như vậy nữ tử, xa so lục dao đáng sợ. Ninh Phu nhân tĩnh hạ tâm tới cẩn thận suy nghĩ một chút, ninh tam Lang sinh bệnh lúc sau, ôn như chứa cùng với ôn phủ thái độ xuống dốc không thanh, ngày thường liền nhân ảnh đều không thấy được, ôn như chứa thăm nàng nhi tử số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tính toán đâu ra đấy chỉ có một lần. Nàng cấp ôn như chứa đưa đi như vậy nhiều thứ tốt. Ôn như chứa chiếu đơn toàn thu, lại không có thời gian đi ninh phủ đi một chuyến. Càng làm cho ninh phu nhân trong cơn giận dữ chính là, ôn như chứa vừa lúc đuổi ở nay cái trong yến hội nhắc tới ninh tam lang, đi lên một bộ quá mức nóng bỏng giả dối bộ dáng, ninh phu nhân gặp qua người, so ôn như chứa ăn qua mễ đều nhiều, như thế nào không rõ ràng lắm dự tính của nàng. Ôn như chứa đây là đem ninh ra người coi như đá cây chân, dùng ninh tam lang tới tẩy trắng chính mình. Ngươi là tam lang vị hôn thê, muốn biết tam lang thân mình như thế nào, trực tiếp đi ninh phủ một chuyến chẳng phải vừa xem hiểu ngay ninh phu nhân vốn định cấp ôn như chứa nhìn chung thể diện lúc này nàng sửa lại chú ý con trai của nàng tùy sinh bệnh lại cũng không phải do ôn như chứa khi dễ đến nàng nhi tử trên đầu từ khi tam lang sinh bệnh ngày lễ ngày tết ta nhưng chưa thấy qua các ngươi ôn phủ người chẳng lẽ là ta ninh phủ miếu tiểu dung không dưới ngươi này tôn đại phật lúc này ninh phu nhân đem đối ôn như chứa bất mãn bãi ở bên ngoài trong yến hội những người khác dựng lỗ cẩn thận nghe ôn như chứa cùng ninh phu nhân đối thoại chân ngọc đường môi đỏ ngéo một cái khoan thai đem tầm mắt rời qua đi có trò hay nhìn ôn như chứa chừng thẳng đôi mắt một khuôn mặt nóng rất nang kham, nàng vội vội vàng vàng nói bá mẫu ngài hiểu lầm đều không phải là ta không muốn đi đến ninh phủ thăm thiếu xuyên ca ca chỉ là ta rốt cuộc là nữ nhi ra tuy cùng thiếu xuyên ca ca đính hôn vẫn là muốn tỵ hiểm a nói nữa thiếu xuyên ca ca thân thể yếu đuối ta cũng không muốn quấy rầy hắn dưỡng bệnh tỵ hiểm ninh phu nhân quét nàng liếc mắt một cái ánh mắt lóe khôn khéo sắc bén quang ngươi nhận lấy ta đưa đi vân cẩm cùng tranh chữ thời điểm như thế nào không biết tị hiểm đâu ninh phu nhân không chút khách khí chỉ trích một chữ tự như là một phen đem sắc bén dao nhỏ ôn như chứa đỏ lên mặt đột nhiên chuyển thành màu trắng trong yến hội ngồi quý nữ nghị luận lên vân cẩm hiếm có nếu là vị nào quý nữ có thể có vân cẩm làm váy áo chính là những người khác hâm mộ đối tượng cho nên các nàng đối ôn như chứa kia kiện màu hồng nhạt vân cẩm váy ấn tượng thâm hậu một cái viên mặt quý nữ nhịn không được ra tiếng, ta nhưng nhớ rõ ôn tiểu thư nói qua, tiêu kiện vân cẩm váy là phụ thân ngươi mua tới, nguyên lai like là ninh phu nhân cho ngươi nha, ngươi như thế nào còn gạt người? ninh phu nhân trong cơn giận dữ, trầm giọng nói, vân cẩm giá trị xa xỉ, ta chính mình nữ nhi đều không có một con, ta tất cả đều cho ngươi, ngươi thế nhưng nói là phụ thân ngươi vì ngươi tìm thấy, hoàng nàng sâu trong nội tâm cảm thấy ôn như chứa là cái hảo cô nương nguyên lai, like, bất quá là biểu hiện giả dối. ôn như chứa thân mình đánh run, ninh phu nhân chỉ trích những người khác chảo phúng nghị luận, nàng chưa từng có giống giờ phút này như vậy mất mặt. ôn như chứa hoảng loạn lên, bá mẫu, ta, ta chỉ là lo lắng khiến cho không cần thiết hiểu lầm, cho nên mới lừa gạt chuyện này, là ta không tốt. còn thỉnh bá mẫu thông cảm. ninh phu nhân chảo phúng nói, tam lang cùng ngươi đính hôn, ta cho ngươi tặng đồ, ngươi nếu là lo lắng khiến cho hiểu lầm, lui về tới đó là hà tất muốn nhận lấy, ngươi bất quá là hư vinh tâm quấy phá. ôn như chứa bài trừ hai hàng nước mắt, bám mẫu, không phải như thế, ta cũng không có ý nghĩ như vậy. Ngay cùng thiếu xuyên ca ca đối ta hảo, ta đều ở trong lòng nhớ kỹ. Nếu không có như thế, ta sớm tại ngươi nhắc tới từ hôn kia một lần liền đồng ý tới, hà tất muốn kéo dài tới hiện tại. Nàng này phiên giảo biện lý do thoái thác, lựa ninh phu Ú nhân một lần, cũng không thể lừa đến ninh phu Ú nhân lần thứ hai. Ninh phu Ú nhân nói thẳng, vậy ngươi vì sao phải mượn người khác tay hãm hại nguyễn phu Ú nhân? Ôn như chứa lắc đầu. không có như vậy sự là lục giao hãm hại ta nàng cùng nguyễn phu nhân chi gian rất có hiềm khích là nàng kéo ta xuống nước chưa thấy quan tài chưa rơi lệ náo nhiệt xem không sai biệt lắm chân ngọc đường thanh âm vang lên ngươi dám phát thể độc sao nói ngươi không có hãm hại ta nói ngươi đối ninh thiếu xuyên nhất vãng tình thâm trong lòng không có cất giấu mặt khác nam tử nếu không ngươi sẽ bị thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được ôn như chứa thân mình cứng đở lập tức không có thanh âm nàng này phiên phản ứng đó là tốt nhất chứng cứ cùng đáp án nhìn đến nàng cứng đờ nỗi lòng thân sắc ninh phu nhân còn có cái gì không rõ ràng lắm tốt đẹp giáo dưỡng cũng không có thể làm nàng không chế được lửa giận nàng bị ôn như chứa một tiểu nha đầu che mắt ninh phu nhân huy khởi tay một cái tát phiến qua đi thanh thúy một thanh âm vang lên ôn như chứa lảo đảo vài bước khuôn mặt xuất hiện thập phần rõ ràng năm cái dấu tay chân ngọc đường nhìn chăm chú vào ôn như chứa trên mặt trường lớn u giống ninh phu nhân này một cái tát chính là một chút cũng chưa tiết kiệm sức lực Bị Tương Lai Bà Mẫu đánh một cái tác, thực mau, chuyện này liền sẽ bị truyền ra đi, mặc kệ là danh dự, vẫn là những mặt khác, ôn như chứa là triệt triệt để để không có biện giải cơ hội. Ninh phu nhân cắn răng nói, "Tam lang cùng với Ninh phủ mọi người, cảm kích ngươi ở nguy nan thời khắc chưa từng từ hôn, đem ngươi đương thân sinh nữ nhi đối đãi, một cái kính bồi thường ngươi, nhưng ngươi lại như thế nào làm?" "Ta Ninh phủ không có ngươi như vậy là lơi ong bướm, tâm cơ ác độc con dâu." Giọng nói rơi xuống, Ninh phu nhân lại vô ngắm hoa nhàn hạ thoải mái, làm đại gia chê cười, ta không biết nhìn người, thế nhưng cấp tam lang định ra như vậy một cái vị hôn thê. Nếu không có biết được nàng gương mặt thật, sợ là ta còn muốn bị nàng chẳng hay biết gì. Chờ đem nàng cưới vào cửa, ta đây chính là ninh phủ tội nhân, ta còn có gì thể diện đối mặt tam lang. Nguyễn phu nhân, ta cũng hướng ngươi xin lỗi, làm ngươi bằng bạch gặp vì khuất. Ninh tam lang quân tử đoan chính, lời này quả nhiên không giả. Ninh Phu Nhân cũng là biết lễ lại tiến thối thích đáng đương ra chủ mẫu, có như vậy mẫu thân, Ninh Tam Lang lại có thể kém đi nơi nào. Ở như vậy thời khắc, Ninh Phu Nhân còn nhớ hướng chân Ngọc Đường bồi tội. chân Ngọc Đường liền nói ngay, Ninh Phu Nhân khách khí, sai không ở ngài, nên là nàng đối ngài xin lỗi. Ninh Phu Nhân sở dĩ tới dự tiệc, là tính toán hướng ôn như chứa hỏi cái đến tuật cùng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng hít sâu một hơi, Ninh phủ không có như vậy con dâu. ninh phủ cùng ôn phủ hô nước như vậy trở thành phế thải nói xong lời này nàng phất tay háo rời đi ôn như chứa trên mặt vẹn đỏ càng thêm rõ ràng nàng chưa từng có chịu quá nhiều như vậy chỉ chỉ trỏ trò cùng khuất nhục những cái đó cùng nàng tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn quý nữ giờ phút này cũng ở cười nhạo nàng nàng thân sắc giữ tợn lên dựa vào cái gì chân ngọc đường có thể dung nhập quý nữ vòng mà nàng lại bị làm xú thanh danh chỉ là mấy ngày công phu tất cả mọi người ở chào phúng nàng châm biếm nàng xem nàng chê cười Nàng còn bị từ hôn, trải qua này một chuyến, nàng có thể hay không bị phụ thân đưa đến chùa miếu đi vượt qua quãng đời còn lại. Ôn như chưa dùng sức cắn môi, mùi máu tươi truyền tiến trong miệng, nàng rốt cuộc chịu đựng không được, méo khăn chảy ra sau gia đình Tố tâm tịch mai tới chính thịnh, trong yến hội nữ khách lại không có ngắm hoa tâm tình, một cái hai cái trâu đầu ghé thai, nghị luận cái không ngừng. Nguyên lai like nàng là cái dạng này người A, xem ra tài nữ thanh danh cũng là giả, đọc như vậy nhiều thư, chẳng lẽ là đọc đến trong bụng chó đi? về sau ai còn dám cưới ôn như chứa làm vợ đều đã đính hôn trong lòng còn cất giấu mặt khác nam tử nguyễn phu nhân cũng là bị thai bay vạ gió ta thường xuyên nhìn thấy nguyễn đại nhân đi chăm hương các tiếp nguyễn phu nhân hồi phủ thiên ôn như chứa muốn nhằm vào nguyễn phu nhân nhân ra lại không chiêu nàng trong nàng dù sao ta là không dám cùng nàng ở chung miễn phí nhìn một hồi cho hay về ôn như chứa những cái đó đồn đãi là triệt triệt để để chứng thực bán tín bán nghi những người đó cũng hoàn toàn thấy rõ ôn như chứa thật gương mặt Trước kia, ôn như chứa là trên đầu cành hoa nhi, hiện giờ, nàng chính là lăn đến vũng bùn một cái cất chuột. Ngắm hoa hiến kết thúc, chân ngọc đường trở lại trong phủ, đem ngắm hoa bữa tiệc sự tình nói cho Nguyễn Đình, ngươi có cái gì ý tưởng không có. Nguyễn Đình đạm thanh nói, nàng ăn một cái tác, là nàng gieo gió gật bão. ta như thế nào có cái gì ý tưởng. Dù cho ôn như chứa trong lòng cất giấu người kia là hắn, nhưng Nguyễn Đình chưa bao giờ đã cho nàng một kia chờ đợi cùng hy vọng, ôn như chứa lại thường thường làm chút ghê tẩm sự tình. Chân Ngọc Đường hỏi một câu, ngươi cảm thấy nàng là thật sự thích ngươi sao? Nói xong lời này, nàng chạy nhanh bổ sung nói, ta không phải ghen, cũng không phải hoài nghi ngươi, chỉ do tò mò. Nguyễn Đình câu môi khe cười một tiếng, không cần nghĩ ngợi nói, không phải. Chân Ngọc Đường không rõ, vì cái gì? Kiếp trước ôn như chưa dám đối với nàng hạ độc, này đủ để chứng minh nàng là thật sự thích Nguyễn Đình nha. Lục Phủ tuy cùng ôn Phủ giao hảo, nhưng ở ta rời đi kinh thành phía trước, ta cùng với ôn như chưa gặp mặt số lần, cũng không nhiều Mỗi lần còn có người ngoài ở đây. Đi đến Thái Hòa huyện đầu 2 năm, Ôn Như Chứa cũng chưa từng có viết quá tin. Cùng với nói nàng thích ta, không bằng nói nàng càng thích quyền thế cùng danh vọng. Nàng muốn leo lên linh phủ quyền thế, cho nên không lùi thân. Linh Tam Lang thân thể tốt thời điểm, Ôn Như Chứa thường xuyên cùng hắn gặp mặt. Nếu ta không có đi vào kinh thành, không có trở thành Trạng Nguyên, sợ là Ôn Như Chứa chỉ biết đem ta giấu ở đáy lòng, nhớ vãng tích thời điểm mới có thể nhớ tới ta. Chân Ngọc Đường lẳng lặng nghe, Nguyễn Đình nói có đạo lý, ôn như chứa thông minh phản bị thông minh lầm, lại lòng tham không đủ, nàng luôn cho rằng có thể lừa gạt mọi người, không nghĩ tới, giả chính là giả, luôn có bị vạch trần kia một ngày. Trạm hát con ngươi hiện lên ý cười, Nguyễn Đình giọng nói vừa chuyển, kinh thành quý nữ tâm cơ thâm trầm, cho nên, Ngọc Đường tỷ tỷ, ngươi nhưng đến lưu tại ta bên người, bằng không, ta một người ứng phó bất quá tới giống ôn như chứa như vậy quý nữ. Chân Ngọc Đường, mặc kệ nói cái gì. đều có thể bị Nguyễn Đình tận dụng mọi thứ nói chút lời ngon tiếng ngọt, đây cũng là một loại bản lĩnh. 139, chỉ nghĩ hòa ly 139 thiên. Chân Ngọc Đường nâng lên tiểu cảm, "Nguyễn Đình Đình, xem ngươi biểu hiện." Nguyễn Đình cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, khóe môi dạng khởi một mặt hài hước cười, "Ta nhất định đem phu nhân hầu hạ thoải mái dễ chịu. Ta không phải ý tứ này." Chân Ngọc Đường con ngươi trọn tròn tròn, vô ngữ nhìn hắn, "Ngươi như thế nào cả ngày nghĩ chuyện như vậy?" Nguyễn Đình nhưng thật ra có lý. không có chút nào trộn dạng, phu nhân đẹp như vậy, ta lại như vậy thích phu nhân, tiên nữ mỹ nhân ở bên, nghĩ chuyện này, không phải thực bình thường sao. Nguyễn Đình quán là sẽ giả ngụy biện, trong lúc nhất thời, chân Ngọc Đường còn muốn không dậy nổi phản bác nói. Từ Nguyễn Đình trong miệng nghe được tiên nữ hai chữ, chân Ngọc Đường có vài phần kinh ngạc, cũng có vài phần ngượng ngùng. Nhĩ Tiêm hơi hơi phím hồng, ngày thường nàng bộ dáng này tự xưng không có gì thẹn thùng, á phủ khen nàng, nàng cũng sẽ không ngượng ngùng. nhưng này hai chữ từ nguyễn đình trong miệng nói ra luôn là có một cổ nói không nên lời ý vị ánh mắt rừng ở chân ngọc đường phiếm hồng thủy thai nguyễn đình trong mắt hài hước càng đậm ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng ruốt ve nữ tử tiểu xảo thủy thai hắn thanh âm lộ ra chấm thấp phu nhân thẹn thùng chân ngọc đường hơi hơi phồng má tử giận hắn liếc mắt một cái một phen vô rất hắn tay nghiêm trang nói ngươi cũng là người đọc sách đừng luôn là động tay động chân nhưng nàng thanh âm lộ ra vài phần kiều nhu như vậy uy hiếp người nói ngược lại càng thêm câu nhân nguyễn đình hướng ra ngoài nhìn thoáng qua sắc trời thời gian không còn sớm nên nghỉ tạm ta nghe phu nhân nói đương nhiên nếu là phu nhân muốn động tay động chân cũng không phải không thể lúc này nhĩ tiêm ửng đỏ lan tràn tới rồi trên mặt chân ngọc đường chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cái gì gọi là nàng muốn động tay động chân cùng nguyễn đình đương lâu như vậy phu thê nàng tất nhiên là minh bạch những lời này ý tứ kiếp trước thời điểm nàng cùng nguyễn đình còn ở thư phòng nguyễn đình nhìn thanh tuyền ôn nhã làm loại chuyện này khi lại luôn là có rất nhiều hoa chiêu cùng thủ đoạn nhớ tới những cái đó cảnh tượng chân ngọc đường hai ủy hiệp càng đỏ chút ngươi đừng oan của người đêm nay còn có đêm mai ngươi liền đắp chăn thuần ngủ đi nói xong lời này nàng đi vào phòng trong khiến cho nguyễn đình đỉnh một người đãi ở gian ngoài đi nguyễn đình con con môi chậm gì gì đi theo nàng phía sau liền tính đắp chăn thuần ngủ cũng có thể ôm chân ngọc đường a chỉ cần không cho hắn một người đi thư phòng nghỉ tạm như thế nào đều hảo thuyết chu phủ Lục dao khóc cái không ngừng, hai con mắt đều sưng lên, hoảng loạn nhìn chằm chằm chu kỳ, đem nàng từ đầu tới đôi như thế nào khó xử chân ngọc đường sự tình nói một lần. Từ đại lao ra tới, trở lại chu phủ, trong phủ hạ nhân sau lưng không thiếu chê cười nàng, chu kỳ mẹ cả, càng là đối nàng không có một cái sắc mặt tốt, trực tiếp phạt nàng đi quỳ từ đường, đem nàng nhốt ở trong viện, không được nàng xuất viện môn một bước. Thậm chí còn làm cho nàng mặt, chu phu nhân cùng chu kỳ cùng với chu kỳ phụ thân nói đến hưu thê sự tình. Lục giao thân mình run run cái không ngừng, nàng không thể bị hưu thê, nàng vốn là hủy hoại thanh danh, nếu là lại rời đi chu phủ, nhà mẹ để người dung không giới nàng, nàng liền cái đặt chân địa phương đều không có, chỉ có thể bị đưa đến từ đường, thê thảm cơ khổ vượt qua cả đời. Như vậy Cha tấn, chẳng sợ chỉ là suy nghĩ một chút, liền lệnh người sợ hãi. Trong lòng sợ hãi giống như mãnh liệt mênh mông thủy triều, ép tới nàng thở không nổi, cả người sức lực làm như bị bất thời giờ, nàng lập tức sủi lơ trên mặt đất. gắt gao túm chu kỳ áo choàng, phu quân, ta biết sai rồi, ta tuyệt đối sẽ không lại hám hại chân ngọc đường, cũng sẽ không lại làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Ta sẽ an phận thủ thường đại ở trong phủ, hiếu kính cha mẹ chồng, sẽ không lại cấp chu ra người gây chuyện, ta cũng sẽ không lại vụng về đã chịu ôn như chứa suối rủ. Chu kỳ mắt lạnh nhìn nàng, lui về phía sau một bước. lục dao túm áo choàng rơi vào khoảng không, từ nàng trong lòng bàn tay bông ra, nàng dại ra ngồi dưới đất, sợ hãi cùng sợ hãi tràn đầy trong lòng. Không ngừng đánh dung nhi Giống như thượng đoạn đầu đài phạm nhân giống nhau Không biết khi nào giao cầu sẽ rơi xuống Chu kỳ thần sắc lương bạc Lời nói nghe không ra một tia cảm tình Hưu thê thư ta đã viết hảo Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói Nếu có tiếp theo Hưu thê thư sẽ trực tiếp giao cho người trong tay Lục giao thân mình cứng đờ Đống nhiên ngẩng đầu Thẳng tóc nhìn chằm chằm chu kỳ Ngươi tha thứ ta Nàng cho rằng Mặc kệ nàng như thế nào cầu xin Nàng thọc lớn như vậy một cái cái soạn giống như chuột chạy qua đường chu gia người tuyệt không sẽ lưu lại nàng cũng tuyệt không sẽ chịu đựng nàng tổn hại chu gia người có tên thanh ta hướng nguyễn đại nhân bồi tội khi từng ngôn nguyện ý lưu thê lấy kỳ thành ý nguyễn đại nhân khoan dung rộng lượng không có tính toán chi ly ngươi có thể lưu tại chu phủ về sau nên làm như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng là nguyễn đình hắn nói làm được nàng nghe xong nguyễn đình phân phó cùng ôn như chứa chó căn chó nguyễn đình quả nhiên làm nàng lưu tại chu gia lục giao nội tâm ngũ vị tập trần nàng biết được nguyễn đình đều không phải là là thiệt tình tha thứ hắn hắn làm nàng lưu tại chu gia là phương tiện nàng cùng ôn như chứa chó căn chó nàng chỉ là một cái đỉnh thương chính là nguyễn đình không có nuốt lời hắn không có trở mặt không biết người lục giao vội vội vàng vàng nói ta biết nên làm như thế nào ta tuyệt đối sẽ không lại thiết kế hãm hại Trần ngọc đường ăn nhiều như vậy đau khổ đến cuối cùng là nàng không có rơi vào kết cục tốt không thể trêu chọc Trần ngọc đường cái này giáo hấn đã thật sâu khắc vào nàng trong lòng nàng chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy sát điểm trên mặt nước mắt trên mặt lộ ra mong đợi tươi cười phu quân chờ lát nữa ta tự mình xuống bếp buổi tối ngươi liền lưu tại ta nơi này dùng bữa đi không cần chu kỳ thần sắc đạm mạc ta đi cao di nương nơi đó dùng bữa lục dao trên mặt ý cười đỉnh trệ ở khoe miệng một lòng lại truy tới rồi đáy cốc nàng trơ mắt nhìn chu kỳ rời đi đông đêm rét lạnh cùng hắc cám gắt gao vây quanh nàng nàng đờ đẫn nhìn chung quanh một vòng trong phòng ánh đến lay động chỉ có nàng một người Cao Di Nương, là Chu Kỳ trước đó không lâu nâng hồi phủ chắc thất, cái kia nữ tử so nàng ôn nhu, so nàng thiện giải nhân ý. Mỗi lần Chu Kỳ cùng nàng cãi nhau sau, Chu Kỳ liền sẽ đi Cao Di Nương trong phòng, bất quá ngắn ngủn một đoạn thời gian, Chu Kỳ đi nàng nơi đó số lần càng thêm nhiều. Nông đậm vô lực cùng mất mát bao phủ nàng, nàng mới là Chu Kỳ phu nhân, hai người thành thân không lâu, lục giao lại có thể đoán trước đến, sau này vài thập niên, nàng cùng Chu Kỳ cảm tình, tốt nhất kết quả, cũng chính là bộ dáng này. Chu kỳ không thích nàng, thậm chí là chán ghét nàng, không có hưu thế, quả quyết không phải bởi vì hắn đối nàng tình ý. Lục giao hối hận không thôi, nếu từ lúc bắt đầu nàng không có khinh thường chân ngọc đường thân phận, không có gây chuyện thị phi hủy hoại chính mình thanh danh, chu kỳ liên quan chu ra người, sẽ không như vậy chán ghét nàng. Nàng cùng chu kỳ cảm tình sẽ càng thân một chút, không đến mức làm khác nữ tử chui chỗ trống, cũng không đến mức đi đến hôm nay này một bước. Nàng buồn có thể quá thượng hạnh phúc nhật tử, buồn có thể cùng chu kỳ hiểu nhau bên nhau lại bởi vì nàng cao ngạo tự đại ác độc vụ về ngạnh sinh sinh hủy hoại này hết thảy nói cái gì đều chậm mặc dù nàng hối hận muốn mệnh, cũng là không thay đổi được gì lục giao đột nhiên lại nghĩ tới ôn như chứa tưởng nàng thiệt tình thực lòng đem nàng trở thành bạn thân nàng nhưng vẫn ở lợi cho nàng cũng may nàng không phải nhất thảm nàng đã hối hận hơn nữa tình ngộ kết cục nhất thế thảm hẳn là ôn như chứa ôn như chứa hiện giờ thanh danh so nàng muốn kém hơn mấy chục lần ninh phu Ú nhân làm trò như vậy nhiều người mặt không cho nàng một chút sắc mặt tốt ôn như chứa thành kinh thành quý nữ trong miệng chê cười ôn như chứa chấp mê bất ngộ ngạnh muốn cùng chân ngọc đường là địch cuối cùng kết cục chỉ biết so hiện tại còn muốn thê thảm dọc theo đường đi chẳng sợ ngồi ở trong xe ngựa ôn như chứa vẫn thật sâu cúi đầu trên mặt nóng rất nan kham như thế nào cũng không thể đi xuống trong phủ nha hoàn trộm nhìn nàng một cái nàng tổng cảm thấy cái kia nha hoàn là ở cười nhạo nàng trở lại ôn phủ ngắm hoa bữa tiệc phát sinh sự tình đã sớm chuyển tới ôn người nhà trong hai Ninh phu nhân làm trò như vậy nhiều khách cửa, minh xác tỏ vẻ muốn từ hôn, từ xưa đến nay, sợ là tìm không ra chuyện như vậy, có thể nói là đem ôn như chứa mặt mũi dùng sức dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân. Ninh phu nhân này nhất cử động vừa ra tới, dị vạng những cái đó không dám nhận mặt trào phúng ôn như chứa quý nữ, nhưng thật ra dám rõ ràng chê cười nàng. Về ôn như chứa lời đồn đãi đàm phán hòa bình luận, xôn xao, như thế nào cũng ngừng nghỉ không đi xuống, nàng xây dựng mười mấy năm tài nữ thanh danh, trong khoảnh khắc cầm sợ. trước kia nàng cũng không có đem chân ngọc đường xem ở trong mắt chân ngọc đường không bằng nàng ra thế lừng lẫy không bằng nàng chi thư đạt lý tài tình xuất chúng ngay cả cùng nguyễn đình ở chung thời gian cũng muốn so nàng buổi tối rất nhiều năm là nàng trước nhận thức nguyễn đình Ý thì không bằng tân người không bằng cố nguyễn đình trong lòng là có nàng nàng vẫn luôn như vậy cảm thấy chính là hiện giờ nàng giống như chó nhà có tang đi đến nơi nào đều có người tới châm biếm nàng chân ngọc đường càng thêm minh diễm lóa mắt nàng đang nhận được phản vệ Nương, ta nên làm cái gì bây giờ? Ôn như chứa sợ hãi lôi kéo ôn phu nhân tay, ninh bá mâu nói là muốn từ hôn, nay cái trong yến hội, nàng oán hận thượng nữ nhi. Còn không đều là ngươi gây ra sự tình. Ôn phu nhân ném ra tay nàng, mà tâm trầm, thanh âm tàn nhẫn. Như chứa, ngươi đường đường thượng thư phủ đại tiểu thư, hà tất muốn nhằm vào chân ngọc đường. Nếu không phải ngươi tự cho là thông minh làm ra những việc này, cha ngươi còn có ôn người nhà cũng sẽ không bị ngươi liên lụy. Ôn phu nhân Linh Mi. Ngươi biết người ngoài là như thế nào chê cười cha ngươi cùng ta sao? Ta nay cái gia phủ, gặp một vị phu nhân, dĩ vãng nàng luôn là nói chút định hấp nói, nay cái lời trong lời ngoài lại dám cười nhạo ta. Ôn phu nhân thất vọng lại sinh khí, ngươi gặp phải phiền toái nhiều như vậy, ngươi phía dưới đệ đệ mội mội cũng tới rồi làm mai tuổi tác, ngươi làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Ôn như chứa cao mày biện giải, nương, nếu không phải lục giao bán đứng ta, sẽ không có người biết được ta làm việc này. Ta chỉ là suối dục lục giao vài câu, ta cái gì cũng chưa làm, thực thi hành động chính là lục giao. Ôn phu nhân thẳng tắp nhìn nàng, trên mặt tràn đầy thất vọng, như chứa, người khác vẫn luôn khen ngợi ngươi thông minh, ta cũng cho rằng ngươi là cái thông minh hải tử. Nhưng liền lục giao cái kia ngu xuẩn đều biết cắn ngược lại ngươi một ngụm, tới rồi hiện tại, ngươi còn ở không phục. Ôn như chứa môi giật giật, lại nói cái gì cũng chưa nói ra, chậm rãi túi thấp đầu xuống. Ôn phu nhân ninh mi càng ngày càng thâm, vất vả nuôi lớn nữ nhi xem như phế đi sợ là hơi chút thế ra cũng không tệ lắm lang quân đều sẽ không cưới nàng làm vợ kinh thành ngươi là ở không nổi nữa ta đưa ngươi đi lung tây ngươi nhà ngoại tránh tránh đầu sóng ngọn gió đãi qua trong khoảng thời gian này sự tình bình ổn lại tiếp ngươi trở về nhà ngoại ôn như chứa bỗng nhiên ngẩng đầu nương nhà ngoại bị thua bất ham đại biểu ca còn nói với ta khó nghe nói nữ nhi đi không khác dê vào miệng cọc nữ nhi không nghĩ đi không nghĩ đi ôn phu nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngồi ở thượng đầu gỗ tử đàn ghế không phải do ngươi không đi chẳng lẽ tiếp tục lưu ngươi ở kinh thành mất mặt xấu hổ ngươi không cảm thấy mất mặt cha ngươi cùng ta còn muốn kia một trường mặt ra đâu ôn phu nhân phun ra mỗi một chữ giống như trời đông giá rét ngưng kết ra tới sắc bén băng nhận một chút lại một chút đâm vào ôn như chứa trong lòng ôn như chứa gắt gao bóp lòng bàn tay nàng cũng không từng nghĩ tới nàng một cái thế ra ra tới quý nữ lại muốn chạy tới lung tây chật vật bất kham tranh né nổi bật Dĩ vãng ôn phu nhân luôn là đau nàng, được thứ tốt, trước từ nàng chọn lựa. Nhưng ngắn ngủn mấy ngày, ôn phu nhân liền muốn đem nàng tiến đi, ôn như chứa trong lòng thật là hụt hẫng. Vì cái gì, vì cái gì nàng sẽ lưu lạc đến như vậy kết cục. Ôn phu nhân lưu tính, ôn như chứa không thể lưu tại trong phủ, nếu không, toàn bộ ôn phủ đều sẽ đã chịu liên lụy. Cũng may, nàng không ngừng ôn như chứa một cái nữ nhi. Nàng ở ôn như chứa trên người đầu chú như vậy nhiều tâm huyết cùng tinh lực, còn không có nhìn thấy hồi báo liền ném đá trên sông ôn phu nhân sao lại không thất vọng ta sẽ đối ngoại công đạo ngươi bà ngoại hoạn bệnh nặng ta không có phương tiện ly kinh từ ngươi thay thăm hầu bệnh ôn như chứa không có phản bác đường sống kia kia ninh ra bên kia đâu ngày mai ngươi đi theo ta đi ninh phủ bồi tội lần này đừng lại cho ta chơi bất luận cái gì tâm cơ nếu như ninh phu nhân quyết tâm muốn từ hôn kia cũng là ngươi mệnh ngày thứ hai ôn như chứa theo ôn phu nhân đi đến ninh phủ trong phủ gã sai vật trực tiếp ngăn đón các nàng hai không bao lâu ninh phu U nhân ra tới mắt lạnh nhìn các nàng hai mẹ con ôn phu U nhân lau nước mắt há mồm liền bắt đầu bồi tội ninh phu U nhân như chứa đứa nhỏ này ngươi cũng là nhìn lớn lên nàng là cái dạng gì cô nương ngươi sao lại không rõ ràng lắm nàng trong lòng căn bản không có cất giấu lục nộ nàng cũng chưa cùng lục nộ nói thượng nói mấy câu nàng trong lòng vẫn luôn treo là tam lang đứa nhỏ này a như chứa thường xuyên lật xem ý gì thư xem có thể hay không tìm được trị liệu tam lang biện pháp Nàng cũng thường thường sao chép kinh thư, vì tam lang cầu phúc. Nàng là tam lang vị hôn thê, tam lang chính là nàng tiên. nàng hy vọng tam lang khỏe mạnh tâm tình, không cần ninh phu nhân ngài kém nhiều ít. Bất quá, như chứa con trẻ, khó tránh khỏi sẽ làm một ít suy nghĩ không chu toàn sự tình, nàng biết sai rồi. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp được những việc này, bị những người khác hiểu lầm chỉ trích, không biết nên như thế nào xử lý. Nàng lo lắng nhất là ngài cùng tam lang không tin nàng, cho nên nàng xử sự mới nóng nảy chút. mặc kệ ngài hay không muốn từ hôn, chúng ta đều không hề câu oán hận. chỉ là Tam Lang bị bệnh đã hơn một năm thời gian, như chứa chưa bao giờ có quá từ hôn ý niệm. như chứa đại Tam Lang tình ý, không phải giả. nói nhưng thật ra tình ý chân thành, nhưng Ninh Phu Nhân một chữ đều không tin. Ninh Phu Nhân chào phung nói, các ngươi làm không biết xấu hổ sự tình trước đây, còn dám có mặt tới khóc lóc kể lể. nếu là không hiểu rõ, còn tưởng rằng ta Ninh ra người khi dễ các ngươi. tình ý giả không giả, ta không rõ ràng lắm. Ôn Như chứa phụ thân có thể trở thành thượng thư, Tam Lang cha nhưng không thiếu chuẩn bị. Các ngươi không nổi thân, bất quá là muốn từ ta Ninh ra người nơi này được đến chỗ tốt thôi." Ninh phu nhân chán ghét phỉ nhổ, nói ra này đó đường hoàng nói, "Các ngươi ôn người nhà mặt, đều là dùng tưởng thành làm đi." Ôn phu nhân chạy nhanh nói, "Ninh phu nhân, ngài hiểu lầm, không phải như thế." Ninh phu nhân lại lười đến phản ứng đôi mẹ con này hay, đối với bên người thị nữ phân phó nói, "Ngươi đi xem Tam Lang tinh thần như thế nào." Đi đem hôn thư cầm qua đây. Lại tìm vài người, chờ lát nữa đi ôn phủ đem xính lê nâng trở về. Như vậy dối cha ác độc con dâu, mơ tưởng tiến ta ninh ra đại môn một bước. Trên xe ngựa, anh đào hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, phu nhân, kia không phải ôn như chứa sao. Nghe vậy, chân ngọc đường theo xem qua đi, quả nhiên là nàng, ôn như chứa cùng mẫu thân của nàng đứng ở ninh phủ trước cửa, nghĩ đến là hướng ninh phu nhân bồi tội. Chân ngọc đường sẽ thấy như vậy một màn. là bởi vì nàng cùng Nguyễn Đình muốn đi Liêu phu nhân trong nhà làm khách. Mà Liêu phu nhân phủ đệ cùng Ninh phủ không xa, liền ở Ninh phủ phía bên phải, muốn từ Ninh phủ trước cửa trải qua, nói đến cũng là xảo, làm nàng đụng phải một màn này. Ánh mắt rơi xuống chân ngọc đường trên mặt, Nguyễn Đình môi mỏng ngẽo một cái, cần phải làm xe ngựa đỉnh trong chốc lát. Chân ngọc đường mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi như thế nào đoán ra ý nghĩ của ta? Nguyễn Đình cười khẽ một chút, ôn thanh nói, cả ngày cùng ngươi sớm chiều ở chung, sao lại đoán không ra tới? Nay một đời, cùng trước một đời so sánh với, rất nhiều sự tình đều đã xảy ra biến hóa, ôn như chứa sẽ tìm đường chết tới trình độ nào, chân ngọc đường cũng rất tò mò. Chân ngọc đường tế mi khẽ nhết, mắt hàm hiệt tuệ, ôn như chứa náo nhiệt, ta nếu là không xem, vậy không phải ta tắt phòng, làm xe ngựa dừng lại đi. 140, chỉ nghĩ hỏa ly 140 thiên. Ninh Phu nhân thái độ thật là kiên quyết, trực tiếp đem ôn già kia đối hai mẹ con ngăn ở phủ cửa, không muốn làm các nàng hai đi vào Ninh phủ đại môn một bước. mặc kệ ôn phu nhân cùng ôn như chứa như thế nào túi đầu không lưng, ninh phu nhân sẽ không bị các nàng dối trá lời nói lừa gạt. người như vậy, vĩnh viễn chỉ biết vì chính mình ích lợi suy nghĩ, biến sắc mặt là các nàng sở trường cho hay. lúc này ở ninh phu nhân trước mặt trang đáng thương, không chừng trong lòng như thế nào mắng nàng đâu. ninh phu nhân trong lòng biết rõ ràng, mắt thấy vô pháp thuyết phục ninh phu nhân thay đổi chủ ý, ôn như chứa trong lòng làm như bị hỏa liệu giống nhau, gắt gao nắm chặt trong tay luộc khăn. vậy phải làm sao bây giờ? nàng trong lòng cũng không có ninh tam lang thậm chí ở nguyễn đình chúng trạng nguyên kia đoạn thời gian nàng còn nghĩ tới áp dụng một ít thủ đoạn tới bức bách ninh tam lang từ hôn tỉ như thừa dịp đi ninh phủ thăm ninh tam lang cơ hội chỉ cần ninh tam lang lạng yên không một tiếng động chết việc hôn nhân này tự nhiên liền trở thành phế thải nàng là ninh tam lang vị hôn thê tìm một cái cùng ninh tam lang một chỗ cơ hội không phải việc khó ninh tam lang cùng với ninh ra người sẽ không đối nàng bố trí phòng vệ đến lúc đó nàng hơi chút động chút tay chân liền có thể thực hiện được vừa lúc ninh tam lang thân thể yếu đuối người ngoài sẽ không hoài nghi đến nàng trên người chờ nàng cùng ninh tam lang hôn ước hủy bỏ nàng lại nghĩ cách tử ly gián nguyễn đình cùng chân ngọc đường cảm tình nếu không bao lâu thời gian nguyễn đình liền sẽ phát hiện nàng hảo nàng cùng nguyễn đình từ nhỏ quen biết nếu vô kia chàng ngoài ý muốn nàng đã sớm gả cho nguyễn đình Chờ mắt nhìn nguyễn đình trong mắt chỉ trang chân ngọc đường một nữ tử đêm khuya tính lặng thời điểm nàng trong lòng có bao nhiêu không cam lòng cùng ghen ghét chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng Còn có một nguyên nhân, đều nói Ninh Tam Lang là chân chính nhẹ nhàng quý công tử, nhưng hắn cả ngày nằm ở giường bệnh thượng, thanh tỉnh nhật tử còn không có hôn mê thời gian trường, không chừng nào một ngày liền không có mệnh. liền tính Ninh Tam Lang sẽ không bỏ mạng, nàng gả qua đi cũng chỉ là thủ sống quả. Ninh Tam Lang sinh bệnh sau, nàng đi thăm quá Ninh Tam Lang một lần, con người tao nhã thâm trí, mặt như quan ngọc Ninh phủ tam công tử, không còn nữa ngày xưa gió mát trăng thanh, thân mình áo choàng lòng le, cả người triền miên ốm yếu cùng lâu bệnh khô héo. Nói một lời công phu, liền phải ho khan tốt nhất vài lần. Như vậy Ninh Thiếu Xuyên, càng tiếp cận hắn, càng làm ôn như chứa cảm thấy sợ hãi, nàng vô pháp tưởng tượng cùng một cái ma ốm cả ngày sinh hoạt ở dưới một mái hiên. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng bản năng kháng cự việc hôn nhân này. Ninh Tam Lang như là sắp chết héo một thân cây, mà Nguyễn đỉnh còn lại là càng thêm tuấn rút, nội liễm chung lại có thể thấy này khí phách cùng giặt rào. Chẳng sợ chỉ là một ánh mắt vọng lại đây, liền có thể tác động nữ tử tâm. Ôn Như chưa ánh mắt, luôn là không chế không được dừng ở Nguyễn Đình trên người, nếu có thể dựa theo trước kia quỹ đạo, nếu nàng là Nguyễn Đình phu nhân, nên có bao nhiêu hảo. Chính là, thật tới rồi như vậy hoàn cảnh, nàng lại hoảng loạn chờ đợi Ninh phủ không cần từ hôn, y đi theo nàng hiện tại danh dự, nếu việc hôn nhân này trở thành phế thải, chờ đợi nàng, còn lại là vạn trượng vực sâu. Ôn Như chứa tà tâm bất tử, nàng không thể bị Ninh ra người từ hôn, đây là nàng duy nhất cứu mạng dâm dạ. Nàng vội vội vàng vàng nói, "Bám mẫu. Ta biết ta làm một ít sai sự, ngài đối ta nhiều có thành kiến, nhưng ta đối thiếu xuyên ca ca tình ý, ngài hẳn là biết được. Ngài muốn từ hôn, ta không dám ngẫu nghịch ngài ý kiến. Ta chỉ nghĩ tái kiến thiếu xuyên ca ca cuối cùng một lần mặt, cùng hắn nói chút lời nói. Nếu thiếu xuyên ca ca cũng muốn cùng ta từ hôn, ta đây không lời nào để nói. Nàng siếp, ninh phu nhân sao lại không rõ ràng lắm? Ninh phu nhân trầm giọng nói, tam lang thân thể yếu đuối, há là ngươi muốn gặp liền thấy? Ôn như chứa như cũ chưa từ bỏ ý định. Bá Mâu Tổng muốn hỏi một câu thiếu xuyên ca cao ý kiến, rốt cuộc việc hôn nhân này, là hắn cùng ta chi gian sự tình. Ninh phu nhân bất cận nhân tình, nhưng Ninh Tam Lang không giống nhau, hắn như Ngọc ôn Nhuận, lại đúng là ốm yếu thời điểm, hẳn là sẽ không tựa Ninh phu nhân như vậy tuyệt tình, sự tình chưa chắc không có chuyển cơ. Ninh phu nhân mày nhăn lại tới, nàng tất nhiên là không nghĩ lấy chuyện này quái rầy Ninh Tam Lang dưỡng bệnh, chỉ là, từ hôn không phải việc nhỏ, xác thật còn muốn hỏi một chút Tam Lang ý kiến, nếu không... Ý theo ôn người nhà tính nết, không chừng muốn như thế nào đổi trắng thay đen. Ninh phu nhân là thế ra ra tới quý nữ, các mặt chú ý thể thống, nàng lại đối với bên người thị nữ phân phó, nếu là tam lang lúc này tỉnh, liền nói Ninh phủ muốn cùng ôn phủ từ hôn, hắn có gì dị nghị không? Nếu không dị nghị, trực tiếp đem hôn thư mang tới chính là. Chân ngọc đường lộ ra xe trên vách hiên cửa sổ, chú ý Ninh phủ cửa động tĩnh, mắt thấy Ninh phu nhân bên người thị nữ xoay người đi vào trong phủ, nàng suy nghĩ. Đây là đang làm cái gì đâu Bất quá, Ninh Phu nhân thái độ cứng rắn Nói một không hai, hẳn là sẽ không sửa lại chủ ý Không bao lâu, chỉ thấy một cái mi thanh mục tú cô nương Nâng so nàng cao một đầu nam tử ra tới Bước qua Ninh phủ ngạch cửa khi Nữ tử nhẹ giọng nhắc nhở, ca ca, cẩn thận một chút Cái kia nam tử sắc mặt tái nhuận, tóc dài nửa bàn Đỉnh đầu một chi châm vấn tóc, còn lại mặc phát khoác ở sau người Trên người khoác áo khoác, áo khoác có vẻ quá mức rộng thùng tình chút tuy rằng khuôn mặt lộ ra bệnh trạng nhưng hắn khỏe môi dơ lên khi mặt mày ra hắn ra khó nén này ôn nhuận tuấn mỹ giống như đông tuyết trong nháy mắt tan rã rất nhiều người này đó là ninh tam lang ninh thiếu xuyên nâng ninh tam lang cái kia nữ tử còn lại là hắn muội mội ninh thiếu chiêu hắn hàm chứa nhàn nhạt cười nơi nào liền như vậy tiểu khí ninh phu nhân bước nhanh đi qua đi thế hắn hợp lại hạ áo khoác nhìn đến ninh tam lang trong tay nắm lò sưởi ninh phu nhân hơi hơi yên tâm tam lang ngươi như thế nào ra tới Bên ngoài như vậy lánh, ngươi mau vào đi, có nói cái gì, làm nha hoàn đi một chuyến là được. Ninh Thiếu Xuyên ôn thanh nói, mẫu thân, ta nay cái tinh thần không tồi, hồi lâu chưa ra phủ, ta đi lại đi lại, ngài đừng lo lắng, nói nữa, còn có sáng tỏ đỡ ta. Thiếu Xuyên ca ca, ôn như chứa chờ không kịp, gọi một tiếng. Ninh Thiếu Xuyên xoay người, ôn nhuận ánh mắt rừng ở ôn như chứa trên người. Ôn như chứa trong mắt hàm chứa nước mắt, Thiếu Xuyên ca ca, ngươi ở trong phủ dưỡng bệnh, ta không có tới thăm ngươi. Ngươi chính là hóa ta, người ta còn chưa thành thân, ta chỉ nghĩ muốn tị hiểm, lúc này mới không thường tới ninh phủ. Ninh Bá Mẫu nghe xong một ít đồn đãi, nếu ngươi ta thật sự từ hôn, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, ta sẽ đi đến chùa Miếu, vì ngươi sao chép kinh phật, phù hộ ngươi sớm ngày thân mình khỏe mạnh. Như vậy ủy khuất si tình bộ dáng, Ninh Thiếu xuyên lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt không có chút nào giao động. Nay đảo không cần, ngày đó ngươi ta đính hôn, vốn là hấp tấp chút, chậm trễ ngươi lâu như vậy. là ta không phải. đến nỗi ngươi có hay không đi vào ninh phụ thăm, này càng là chính ngươi quyết định. mẫu thân nói, nàng thường xuyên cho ngươi đưa đi đồ vật, ngươi cũng nhận lấy. nguyên lai like ngươi tị hiểm, cũng là phân trường hợp. ninh thiếu xuyên cực nhỏ nói lời nói nặng, nhưng hôm nay nghe được hắn trong miệng lời này, ôn như chứa như là bị người hung hăng đánh một cái tát. ôn như chứa nắm chặt đôi tay, chảy nước mắt, thiếu xuyên ca ca, dù cho ta có sai, nhưng ta biết sai rồi, ta nguyện ý bồi ở bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi cả đời. Ninh thiếu xuyên nhàn nhạt nói, ngươi thật sự biết sai rồi sao? Kia ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hết thảy, hiểu rõ một người đấy lòng chỗ sâu trong sở hữu tà niệm. Ôn như chứa nhất thời ách nôn, sau một lúc lâu, lắp bắp nói, ta, ta thật sự biết sai rồi. Ta thân mình gầy yếu, liền đại phu cũng nói không chừng ta có thể sống bao lâu thời gian, nếu ôn tiểu thư trong lòng trang những người khác, ta liền không chậm trễ ôn tiểu thư. Ninh tam lang lấy ra một phong hôn thư, giao cho bên cạnh lập thị nữ, đưa qua đi đi. Ôn như chưa khó có thể tin nhìn chằm chằm Ninh Thiếu Xuyên, Thiếu Xuyên ca ca, ngươi. Ngươi không thể bộ dáng này đối ta. Ninh Thiếu Xuyên chỉ là nói, người ngoài như thế nào đối với ngươi, quyết định bởi với chính ngươi. Ngươi đọc như vậy nhiều sách thánh hiển, thư chung có ngôn làm người muốn không thẹn với lương tâm, nhưng ngươi làm được sao? Ca ca, cùng nàng người như vậy có cái gì nhưng nói. Ninh Thiếu Chiêu châm chọc nói, chúng ta ninh ra người muốn mặt, nhưng không muốn cùng kia chờ không biết xấu hổ người trộn lẫn hợp ở bên nhau. Ninh Phu Nhân lạnh lùng nói, ôn như chứa, từ nay cái khởi, ngươi cùng Thiếu Xuyên hôn ước như vậy trở thành phế thải. xính lễ ta sẽ thu hồi tới, đến nỗi ngươi từ Ninh ra được đến đồ vật, coi như là tặng không ngươi, ngươi gặp phải cái gì mầm thái họa cùng Ninh Phủ cùng Thiếu Xuyên lại vô căn hệ. Ninh Tam Lang lại bị đỡ đi vào Ninh Phủ. Phủ cửa, chỉ còn lại có Ninh Thiếu Chiêu cùng ôn ra mẹ con hai. Ninh Thiếu Chiêu tiếp nhận hôn thư, ôn như chứa, ngươi đem chúng ta Ninh ra người đùa bỡn ở vỗ tay, ca ca ta thiệt tâm. Không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi chớ chọc đến ta. Nàng đem hôn thư xé thành mảnh nhỏ, ném qua đi, nện ở ôn như chứa trên mặt, trên người, sau đó rơi xuống đất. Thành mảnh nhỏ hôn thư rừng ở trên mặt, lại giống bị sắc bén dao nhỏ cắt một chút, ôn như chứa một khuôn mặt chỉ cảm thấy đau, thân mình không ngừng đánh run, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Đi đến hôm nay này một bước, nàng là triệt triệt để để ngã vào vực sâu, hung hăng tử chi đầu té ngã trên mặt đất, nàng nhất để ý thanh danh, ra thế cùng quyền thế phú quý. Toàn thành không. Nàng tự đại cùng kiêu ngạo, bị người khác hung hăng dẫm đạp, một lần lại một lần bị vả mặt. Nàng ác hành, vẫn là phản phệ tới rồi nàng trên người. Tuy cách một khoảng cách, xem cũng không rõ ràng, nhưng ninh thiếu xuyên trên người lại không có quá nhiều gầy yếu cùng bị thua thái độ, giống như từ vũ tuyết trung đi ra thế gia công tử, chẳng sợ trên người quần áo bị tầm ướt, hắn như cũ sẽ là ôn tồn lễ độ bộ dáng, Chú ý chân ngọc đường thần thái, Nguyễn Đình đỉnh mày khẽ nhếch, nhẹ nhéo hạ nàng đầu ngón tay, xem mê mẩn Trân Ngọc Đường lấy lại tinh thần, ngượng ngùng chấp chớp mắt, nếu là làm cho Nguyễn Đình mặt thừa nhận, sợ là người này lại muốn ghen tị. Ta này không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tam Lan sao, chỉ là tò mò mà thôi. Anh đảo vốn dĩ trên xe ngựa, phương tiện hầu hạ Trân Ngọc Đường, thấy thế, nàng rất có ánh mắt xuống xe ngựa. Nhà mình phụ nhân cùng nhà mình thiếu ra có chuyện muốn nói, nàng cũng không thể lưu tại trong xe ngựa vững bận. Nguyễn Đình cười cười, biết được Trân Ngọc Đường chưa nói lời nói thật, Ninh thiếu xuyên sắc thật dung mạo thanh tuấn. Hắn cùng chúng ta bất đồng, cũng cùng lục nộ không giống nhau, hắn là chân chính quân tử. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều sẽ cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nguyễn Đình lại nói một câu, năm đó ta rời đi kinh thành khi, Ninh Thiếu Xuyên cùng ta không thể xưng là quá quen thuộc, lại ở bến tàu biên cho ta đưa tiễn, hắn tặng ta một bức họa, là hắn thân thủ vẽ. Đáng tiếc, trong nháy mắt mấy năm qua đi, hắn lại mắc phải bệnh nặng. Ta từng cùng Lâm Biểu Ca nhắc tới quá Ninh Thiếu Xuyên bệnh tình, lúc ấy hắn cũng không có biện pháp. chân ngọc đường trong lòng sinh ra tiếp hận ninh tam lang ôn nhuận như ngọc lại phi do dự không quyết đoán người lại đối người khác ôm thiện ý như vậy lan quân lại mắc phải bệnh nặng cũng quá đáng tiếc nguyễn đình thay đổi cái đề tài không muốn làm không khí quá mức nặng nề ngọc đường tỉ tỉ làm cho phu quân của ngươi mặt như vậy khen ngợi cùng tiết hận một cái nam tử ta chính là xe ghen chân ngọc đường trên mặt thân thở trở thành hư không rào hoặc cười làm ta nghe vừa nghe giấm vị ở đâu đâu cách này sao xa như thế nào có thể người được nguyễn đình một phen kéo qua nàng đem chân ngọc đường kéo đến trong lòng ngực hắn đại trưởng ôm thượng chân ngọc đường eo Hảo toan nha chân ngọc đường ngửi vài cái con ngươi cong lên tới khoa trương nói trong mắt hàm chứa ý cười nguyễn đình lười biếng lên tiếng ngọc đường tỉ tỉ chuẩn bị như thế nào hống ta con muốn hống Hảo đi chân ngọc đường quyết định hống một hống cái này không biết là thật ghen vẫn là giả ghen nam nhân nàng ti ti tì ở nguyễn đình trên mặt hôn vài cái tuy rằng đình tam lang có ngọc sơn đem khuynh chi tư nhưng ta phu quân không thể so hắn kém ta càng thích ngươi như vậy bộ dáng ta phu quân cái này tiểu bạch kiểm đương đến rất xứng trước ta chuẩn bị làm ngươi tiếp tục lập tức đi nguyễn đình trong mắt ý cười càng đậm chút hắn những cái đó đồng liêu cùng mặt khác quý nữ nhưng không ai cảm thấy hắn là cái tiểu bạch kiểm cũng liền chân ngọc đường dám như vậy trêu ghẹo hắn ngọc đường tỉ tỉ cần phải nhớ hả hôm nay lời nói vi phu này liền hầu hạ ngọc đường tỉ tỉ tì, tì thân vài cái như thế nào đủ ấm áp lòng bàn tay nâng lên chân ngọc đường cảm Hắn lại hôn lên đi. Chân ngọc đường hai ủy hiệp càng đỏ chút, trước ngực mượt mà khởi, phục, ngươi cái hốn, trứng, đem ta son môi đều ăn, chờ lát nữa còn muốn đi liếu phu nhân trong nhà làm khách đâu. Nguyễn Đình lúc này mới buông ra nàng, phu nhân không cần bổ trang, cũng rất đẹp. Xem qua náo nhiệt, ôn như chứa có gì phản ứng, chân ngọc đường cũng không quan tâm, kế tiếp một đoạn thời gian, nàng chủ yếu vội vàng chăm hương cắt cùng ăn tết sự tình. Nghe nói ôn như chứa bị đưa đi lung tây, lục dao cũng an an phận phận đại ở trong phủ đã không có này hai cái giảo sự tinh chân ngọc đường không cần ở dâu ria sự tình thượng lãng phí thời gian cấp các gia chuẩn bị năm lễ cũng đều đưa đi chăm hương các năm nay sinh ý còn tính không tồi chân ngọc đường không phải bùn xin người cấp trong tiệm tiểu nhị cùng trưởng quậy nhiều đã phát hai tháng tiền bạc tháng chạp 28 ngày ấy nguyễn đình chính thức nghỉ tắm gội đuổi ở ăn tết mấy ngày nay lại một chút một hồi tuyết đông tuyết lưu loát dày nặng uy nghi kinh thành nhiều vài phần thanh nhã nhìn đình viện tuyết động a phủ hoài niệm nói tỷ tỷ năm trước ăn tết thời điểm tỷ phu ngươi còn có ta chúng ta ba cái đôi con thỏ người tuyết chân ngọc đường nhợt nhạt cười nhớ nhà a phù nhấp môi gật gật đầu đúng vậy chờ ngươi tỷ phu rời đi hàn lâm viện, chúng ta liền có thể hồi thái hòa huyện đái một đoạn thời gian chân ngọc đường trấn an nói nàng xoay người nhìn nguyễn đình trêu ghẹo ngươi nhưng đến nỗ lực thăng trước nhà bằng không a phù không thể quay về thái hòa huyện đều tại ngươi nguyễn đình cười nhẹ một tiếng ánh mắt rất là sùng địch Tiểu hai tử tưởng nghiệm, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tỷ tỷ, tỷ phu, ta muốn đánh tuyết trượng. Nguyễn Đình cùng Trân Ngọc Đường tất nhiên là không có dị nghị. Hậu Hoa Viên tuyết động thật dày một tầng, là cái chơi ném tuyết hảo địa phương. A phủ ở cùng anh đảo cùng bình thường cùng nhau chơi ném tuyết, Trân Ngọc Đường cùng Nguyễn Đình thì tại một bên nhìn. Nguyễn Đình nắm tay nàng, Ngọc Đường tỷ tỷ, năm trước đêm giao thừa ngày đó, ngươi hướng ta trên người tát một cái tuyết cầu. Có sao? Trân Ngọc Đường quyết định giả ngu, con ngươi tràn đầy vô tội. ta không nhớ rõ nguyễn đình đùa với nàng quên mất cũng không sao vi phu có thể cho người nhớ tới chân ngọc đường hơi hơi cổ môi nguyễn đình không phải là muốn hướng nàng trong cổ cũng tắt một cái tuyết cầu đi nàng sau này lui lại mấy bước cười tủm tìm nói ta cảm thấy quên mất cũng khá tốt nàng lui về phía sau nguyễn đình lại đi phía trước đi rồi vài bước thấy thế chân ngọc đường lại sau này đi rồi vài bước đột nhiên nàng phía sau lưng chợt lạnh đụng vào một cây hải đường thụ cành lá thượng rào rạt tuyết động rơi xuống lưu loát, dừng ở chân Ngọc Đường tóc mai cùng cổ Gian, nàng không cấm đánh cái du Nhi, hảo lệnh nha. Nguyễn Đình bước nhanh đi qua đi, ấm áp lòng bàn tay, nhẹ nhàng phất đi trên người nàng Tố Tuyết, lạnh không. Lệnh. Chân Ngọc Đường gật gật đầu, ủy khuất ba ba nhìn hắn, đều tại người, bằng không ta cũng sẽ không bị rơi xuống một thân tuyết. Nguyễn Đình câu môi cười một chút, chiều cách đó không xa nhìn thoáng qua, A Phủ còn muốn anh đảo đám người đang ở chơi ném tuyết, hơn nữa cảnh lá ngăn cản, nhìn không tới bên này tình huống. hữu lực đại trưởng hoàn thượng chân ngọc đường vòng eo đem nàng đè ở hải đường trên cây ta cho ngươi ấm ấm áp nguyễn đình thanh âm thực trầm thanh tuyển khuôn mặt thượng mang theo câu nhân cười tế bối đụng vào cành khô là lạnh dựa vào nguyễn đình trong lòng ngực lại là nhiệt chân ngọc đường đỏ mặt lại khẩn trương lại thẹn đỏ mặt không hào đi nơi này nhiều người như vậy đâu ngươi cho ta đứng đắn điểm nguyễn đình ngẩn ra cười văng lên ngọc đường tỷ tỷ, không đứng đắn người là ngươi mời đúng ta nói cho ngươi ấm tay ngươi tưởng cái gì đâu 141, chỉ nghĩ hòa ly 141 thiên. Chân ngọc đường kia một khuôn mặt càng thêm đỏ, là nàng suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng Nguyễn Đình nói có cái gì ám chỉ. Ai làm người này luôn là liêu nàng, nàng sẽ hiểu lầm cũng không kỳ quái. Nhưng nàng sẽ thừa nhận sao. Đương nhiên sẽ không nha. Ta không tưởng cái gì, ngươi đừng oan uổng ta. Chân ngọc đường đỏ mặt, lại bổ sung một câu, ta và ngươi ý tưởng giống nhau, biết ngươi là vì ta ấm tay. Nhìn nàng thẹn thùng thần thái, Nguyễn Đình lại cười nhẹ một tiếng. nhưng ta như thế nào cảm thấy ngọc đường tỷ tỷ chính là hiểu lầm đâu ngươi hảo chán ghét chân ngọc đường mở to hai mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nguyễn đình càng muốn chọc thủng nàng tuy là ở chừng hắn nhưng kia con ngươi thủy doanh doanh không có chút nào lực sát thương chán ghét nguyễn đình lười biếng lên tiếng cố ý để thấp thanh âm đêm qua ngươi không phải còn nói thích sao đó là ngươi bức ta nói tối hôm qua thượng hồ nháo cảnh tượng xuất hiện ở chân ngọc đường trong đầu hai ỵ hiệp không khỏi sinh nhiệt ý Nguyễn Đình như vậy thiếu, nàng thật muốn lại chảo một cái tuyết đoàn nhét vào cổ hắn. Nói là phải cho nàng ấm tay, Nguyễn Đình nhưng thật ra thành thành thật thật đem tay nàng bao ở trường, còn lạnh không? Không lạnh. Chân Ngọc Đường lắc lắc đầu, chẳng lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều? Nguyễn Đình mặt dày vô sỉ nói một câu, chính là ta lãnh, làm sao bây giờ? Vậy ngươi mau trở về thêm kiện quần áo. Chân Ngọc Đường nhất thời không có phản ứng lại đây. Thêm quần áo vô dụng. Nguyễn Đình túi đầu nhìn chăm chú vào nàng. ly nàng càng ngày càng gần muốn phu nhân thân một chút mới được đông nhiên chân ngọc đường trên mặt mới vừa cởi ra hừng đỏ lại bò đi lên nàng lại không phải lò sưởi nào có như vậy công hiệu quả nhiên không phải nàng nghĩ nhiều là nguyễn đình cố ý ở đậu nàng nguyễn đình vừa rồi ngươi lời nói ngươi còn nhớ rõ sao mặt đau không nguyễn đình lười biếng lên tiếng quên mất có lẽ là ngọc đường tỉ tỉ hôn ta một chút ta là có thể nhớ tới chân ngọc đường vô ngữ liếc hắn một cái ngươi như thế nào luôn muốn làm ta thân ngươi a Năm trước chư tịch, ta muốn hôn ngươi, ngươi lại hướng ta trên người tắt một cái tuyết đoàn, năm nay ngươi tự nhiên phải cho ta bồi thường trở về. Giọng nói rơi xuống, môi dán môi, Nguyễn Đình hôn lên đi. Hải đường trên cây tố tuyết rào rạc, cách đó không xa tịch mai u hư hương thổi qua tới, nhẹ nhàng hô hấp một chút, đó là mãn mùi thấm hương, phản phất hết thể ẩm ý cùng bọn họ hai người không quan hệ, Nguyễn Đình lẳng lặng hôn nàng. Năm trước đêm giao thừa, nàng cùng Nguyễn Đình pha là mới lạ, chỉ là có cái phu thê tên tuổi thôi. Nàng không nghĩ lại đi thích Nguyễn Đình, không nghĩ đem một lòng lại phóng tới Nguyễn Đình trên người. Nàng làm tốt tùy thời cùng Nguyễn Đình hòa ly tính toán, tổng cảm thấy hai người tách ra, đối lẫn nhau đều là một loại giải thoát. Chỉ trước mắt, một năm thời gian trôi qua, này một năm nàng cùng Nguyễn Đình đã trải qua rất nhiều. Gặp được nửa đường mai phục hung ác xấu phỉ, Nguyễn Đình phản ứng đầu tiên là bảo hộ nàng, đi vào kinh thành, lục giao khinh thường nàng thương hộ chi nữ thân phận, Nguyễn Đình lại ra tay làm lục giao cùng ôn như chứa chó can chó ôn như chưa không hề trở thành nàng cùng Nguyễn Đình chi gian mâu thuẫn, Nguyễn Đình rảnh rỗi liền sẽ đi chăm hương các tiếp nàng hồi phủ. Hai người song song đi tới, cũng không thừa xe ngựa, đạp ánh chiều tà. Có khi đi trà lâu nghe thư, có khi đi chân ngọc đường thường đi sạp thượng ăn cái gì, chân ngọc đường ăn dư lại đều giao cho Nguyễn Đình. Mặc kệ Nguyễn Đình ngày thường thượng giá trị có bao nhiêu bận rộn, hắn sẽ không lại giống như kiếp trước như vậy xem nhẹ đối nàng quan tâm. Chẳng sợ chỉ là cùng đồng liêu đi tiểu lầu xã giao, hắn cũng sẽ hướng nàng thông báo. cho nàng chọn lựa trang sức thời điểm, sở tuyển hình thức rõ ràng là tỉ mỉ chọn lựa ra tới, một chút cũng không có lệ. Không có kinh tâm động phách sự tình, không có cảm động đất trời chuyện xưa, nàng xuất thân cũng không lừng lấy, Nguyễn Đình cũng chỉ là mới vào quan trường từ lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, nàng cùng Nguyễn Đình chỉ là phổ phổ thông thông một đôi phu thê, tế thủy lưu trường lại rất ấm áp, hai người đều ở học như thế nào đi ái đối phương. Đời trước Nguyễn Đình vô pháp cho nàng, nay một đời Nguyễn Đình hết thể làm được. Chân ngọc đường con ngươi con con Đáp lại hắn, cái này ôn lâu dài ôn nu, làm người bất chi bất giác luôn hãm. Lúc này, A Phủ giòn giòn thanh âm từ nơi xa truyền đến, tỷ tỷ, tỷ phu, hai người các người đang làm gì đâu. Không có gì, chúng ta lập tức liền đi qua. Chân Ngọc Đường lấy lại tinh thần, hai má sinh hà, chạy nhanh đẩy Nguyễn Đình một chút, ý bảo Nguyễn Đình vông ra nàng. Nguyễn Đình lại là gan lớn, nắm tay nàng, lại hôn hạ nàng khoe môi. Chân Ngọc Đường khẩn trương lên, một lòng đi theo nhảy nhanh chút, A Phủ liền mau tới đây nếu là bị a phủ đụng vào kia cũng quá mất mặt chờ đến a phủ tiếng bước chân càng ngày càng gần nguyễn đình mới chậm gì gì đứng dậy hắn khỏe môi dạng cười đường khẩn trương ta có chừng mực chân ngọc đường cắn môi tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại ở hắn bên hông méo một chút lúc này mới giải khí tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu không chơi ném tuyết sao nói chuyện công phu a phủ đã tới rồi trước mặt chân ngọc đường sửa sửa tóc mai, phảng phất giống như vừa rồi sự tình gì cũng chưa phát sinh Ngươi cùng anh đào bọn họ một khối chơi đi, tỷ tỷ liền không thấu cái này náo nhiệt. A Phù lên tiếng, tò mò đánh giá chân ngọc đường, tỷ tỷ, ngươi mặt hảo hồng nha. Nàng chưa nói ra tới chính là, tỷ tỷ môi cũng hảo hồng nha, tuy rằng nàng còn không hiểu đến nhiều như vậy, nhưng nàng luôn có loại cảm giác, không thể nói ra, bằng không tỷ tỷ sẽ thẹn thùng. Chân ngọc đường ho nhẹ vài tiếng, ta có chút nhiệt. Nhiệt sao? A Phù mê hoặc, hôm qua mới hạ một hồi tuyết, nàng đều xuyên vài tầng thật dày áo đông. tròn vo thành một cái cầu tỉ tỉ thế nhưng cảm thấy nhiệt sợ a phù hỏi lại ra một ít xấu hổ vấn đề nguyễn đình đúng lúc ra tiếng trên đường có vũ long vũ sư muốn hay không đi xem a phù quả nhiên bị rời đi lực chú ý muốn nàng lộc cục đi ở phía trước tuyết địa thượng lộ ra một loạt dấu chân chân ngọc đường thở dài nhẹ nhõm một hơi lần sau cũng không thể lại đi theo nguyễn đình hồ nháo nhìn trên má nàng hướng đỏ nguyễn đình cười một tiếng người còn dám cười chân ngọc đường trận tròn đôi mắt nếu không phải nguyễn đình một hai phải thân nàng cũng sẽ không kém điểm bị a phủ phát hiện ta không cười chúng ta đi trên đường đi nguyễn đình trường thân ngọc lập ánh mắt sùng lịch thái hoa huyện hàn vãn trong tay cầm thoại bản tử trước mặt trên bàn bãi mấy cái cái đĩa cái đĩa bên trong mức hạt dưa cùng đường khối một cái xuyên trúc màu xanh lá áo choàng nam tử vào phòng trong lòng ngực ôm mấy cái hộp gấm vãn vãn đây là ngọc đường cho ngươi đưa tới năm lễ cái này nam tử đúng là hàn vãn phu quân lý sa Hàn Vãn lộ ra cười, lưu loát buông thoại bản tử, "Ta muốn nhìn Ngọc Đường cho ta đưa cái gì năm lễ?" Kinh thành thoại bản tử. Hàn Vãn mở ra hộp gấm, đôi mắt sáng lên tới, "Không hổ là hảo tỉ muội, biết ta yêu thích. Trừ cái này ra, còn có trang sức, túi tiền cùng tự liên. Cái này túi tiền hẳn là trăm hương các hương liệu đi." Hàn Vãn cầm lấy tới ngửi một chút, nghe nói không ít quan phu nhân đi Ngọc Đường cửa hàng mua hương liệu, quả nhiên dễ ngửi, tươi mát lại không gây mũi. Lý Sa cầm lấy hộp gấm tự liên. Cẩn thận nhìn vài lần, bức tranh chữ này liên hẳn là xuất từ Nguyễn Đại nhân tay. Hàn Vãn thò lại gần nhìn, hắc hắc cười rộ lên, vẫn là Ngọc Đường hiểu ta tâm, Nguyễn Đình là Trạng Nguyên, năm nay chúng ta liền đem hắn viết tự liên treo lên đi, dính một dính hắn hảo vận, chờ người đi kinh thành, nhất định có thể trên bảng có tên. Nhắc tới kinh thành, Hàn Vãn phồng lên miệng, đã lâu chưa thấy được Ngọc Đường, ngày lễ ngày Tết nàng vẫn luôn nhớ thương chúng ta, quà tặng trong ngày lễ năm lễ trước này không thiếu quá. Nàng lay đầu ngón tay đến một chút, Thi hội ba năm một lần, lúc này mới qua đi một năm, còn muốn đã lâu mới có thể cùng Ngọc Đường gặp mặt nha. Lý Sa đem nàng ôm ở trong ngực, chấn an, thời gian qua thực mau, đến lúc đó chúng ta còn muốn trước tiên đi Kinh Thành, 9 tháng phân suất phát nói, tính xuống dưới cũng cũng chỉ dư lại mấy tháng thời gian. Lý Sa đã có cử nhân công danh, trong tay cũng có chút tích tụ, đại ở Thái Hòa huyện hoặc là Tô Châu Phủ, cùng trường nhiều là cùng hắn giống nhau công danh, tiến bộ không nhiều lắm. Tiếp tục đại ở Thái Hòa huyện. Chỉ là lãng phí thời gian, này đây, hắn tính toán trước tiên một năm thời gian đi kinh thành tìm kiếm Nguyễn Đình chỉ đạo. Bị lý sa như vậy một tan ủi, hàn vãn trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười, người nói chính là. Đường phu tử, có ngài đồ vật. Tư thuộc cửa, Lý Thạch trong lòng ngực ôm hồ gấm. Đường nhiễm vội vàng tiếp nhận tới, Lý đại ca, làm phiền ngài đi một chuyến. Lý Thạch xua xua tay, đường phu tử khách khí, Nguyễn đỉnh cũng cho ta tặng năm lễ, vừa lúc ta tiện đường, cho người đưa tới. đường nhiễm là cái cô nương ra, lại cũng không dễ dàng đường ra người một lòng tính kế làm nàng gả chồng hảo trợ cấp nhà mẹ đẻ nghe nói có một lần đường lao tam gạt đường nhiễm cùng huyện thành một hộ nhà trao đổi thiệp chỉ chờ đường nhiễm trở lại thái hòa huyện liền đem nàng trói lại gà chồng, chờ gạo nấu thành cơm không phải do nàng không đồng ý thái hòa huyện liền như vậy lại đường lao tam ngưu tính vẫn là bị người lộ ra đi ra ngoài đường nhiễm xem như tránh được một kiếp nàng ngoan hạ tâm một giấy trạng bẩm báo huyện nha thỉnh huyện lệnh tới lấy lại công đạo nếu không hậu quả bất kham tưởng tượng lý thạch rất là đồng tình đường nhiễm cảnh ngộ lại là một năm đường phu tử một người ở tư thục quá chư tịch không bằng đi nhà ta đi ta nương chuẩn bị một bàn lớn đêm giao thừa đồ ăn không nói có bao nhiêu mỹ vị tổng so ngài một người đại ở tư thục muốn náo nhiệt chút lý thạch cùng nguyễn đình sinh ý vẫn luôn không có đoạn kiếm lời chút bạc lý thạch ở phủ thành mua một tòa tòa nhà bình thời liền ở tại phủ thành đa tạ lý đại ca hảo ý bất quá ta một người cũng thói quen ta đã bị hảo cơm tất nhiên đường nhiễm đem trong tay giấy dầu bao đưa qua đi đậu đậu cũng có một tuổi đi ta cho nàng mua chút điểm tâm không biết hợp không hợp nàng khẩu vị đậu đậu là lý thạch nữ nhi lý thạch cũng không khách khí tiểu hai tử liền thích ăn điểm tâm khẳng định hợp nàng khẩu vị cảm ơn đường phu từ lâu nguyễn đình cung cấp đậu đậu gửi tới một đôi kim vòng tay hiện giờ hắn là trả nguyên lại giống như trước đây vẫn luôn nhớ chúng ta chờ có cơ hội Ta nhất định phải đi kinh thành cùng Nguyễn Đình thấy cái mặt uống ly rượu đường nhiễm cởi rộ lên đi đến kinh thành cũng là nàng ngộng tưởng A gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm cùng nàng tuổi giống nhau đại cô nương dưới gối đều có mấy cái hài tử thậm chí tuổi so nàng tiểu nhân nữ tử cũng đều thành thân từ nàng 10 tuổi năm ấy liền vẫn luôn lo lắng bắt lấy mỗi một cái đọc sách cơ hội chẳng sợ đường ra người đem nàng khóa ở phòng chất ủi buộc nàng gà chồng nàng đều không có từ bỏ hiện giờ nàng chỉ có tú tài công danh Nếu muốn đi đến Kinh Thành, phải đợi tiếp theo khoa kỳ thi mùa thu, kỳ thi mùa thu năm thứ hai chính là thi hội. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, nói cách khác, nàng muốn đồng thời chuẩn bị kỳ thi mùa thu tham dự hội nghị thí. Khoa cử con đường này, mênh mang nhìn không tới cuối, có đôi khi chẳng sợ trả giá rất nhiều, lại cũng không có công danh. Bất quá, nàng không sợ hãi, nàng không phải nhiều năm trước cái kia yếu đuối sợ hãi đường Lao Tam đem gậy gộc đánh tới trên người nàng tiểu cô nương. Nàng có thể ở chân ngọc đường dưới sự trợ giúp, đi bước một thoát ly đường ra người khi dễ cùng không chế, nàng cũng sẽ kiên định bất gì đi xuống đi. Còn không phải là đọc sách sao. Nàng nhất không thiếu chính là thời gian cùng ý chí. Nguyễn Nhàn đứng ở cửa, không ngừng nhìn xung quanh, lại là liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến. Nàng thiết miệng, nương, Nguyễn Đình đều cấp hàn vãn trong nhà đưa đi năm lễ, ngài là nàng mẹ ruột, hắn đều không cho ngài chuẩn bị đồ vật. Muốn như vậy một cái đại ca có ích lợi gì a? nếu là hắn nhớ ngài cùng ta triệu bằng cũng không dám đánh ta mắng ta triệu ra người cũng không dám khinh thường chúng ta an tết vốn là náo nhiệt nhật tử từng nhà đều có không ít thân nhân bạn tốt tới cửa bái phỏng nhưng nguyễn ra trước cửa không một người tới cửa nguyễn ra tòa nhà nguyễn đình còn ở thời điểm thường xuyên có cùng trường tới cửa từ hắn cùng vương nương tử đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ nay tòa tòa nhà là càng thêm rách nát thế lương nghe cách vách sân truyền đến hoan thanh tiếu ngữ lại nghe nguyễn nhàn đoán hắn giận Vương Nương Tử trong lòng đột nhiên chạy trốn một cổ hỏa, đồ ập xuống chính là một đồn mắng. Ngươi nói này đó có ích lợi gì? Ta không hiếm lạ đồ vật của hắn. còn không phải chính ngươi không biết cố gắng. Ngươi xuyên không được triệu bằng tâm, quái đến ta một cái lao bà tử trên người. Nguyễn Nhàn thân mình cứng đờ, Nương, triệu bằng hắn lâu lâu đánh ta, ngươi cảm thấy là ta sai. Vương Nương Tử trong lòng lửa giận cuồn cuộn, lúc trước là ngươi một hai phải cùng triệu bằng thành thân, ngươi một cái cô nương, ra, không biết liêm sỉ cùng triệu bằng câu kết làm vậy. hiện giờ hắn đánh ngươi vẫn là mắng ngươi chính ngươi chịu đi vương nương tử nói nói ủy khuất đi lên gân cổ lên lau nước mắt ta rốt cuộc là phạm vào cái gì sai thân nhi tử không lấy ta đương mẹ ruột đối đãi nữ nhi lại là cái không còn dùng được ta moi tim đảo phổi đối với ngươi ngươi lại oán thượng ta còn muốn cho ta trợ cấp ngươi ta còn không bằng trước nay không sinh quá ngươi cái này nữ nhi nguyễn gia đối diện mấy cái phụ nhân lại đây xem náo nhiệt tu, vương nương tử năm trước thời gian này Ngươi ồn nào ở Nguyễn Trạng Nguyên sinh hạ tới thời điểm nên đem hắn bóc chết. Năm nay ngươi lại ồn nào còn không bằng không sinh hạ nguyễn nhàn. Ta xem như khai mắt, giống ngươi như vậy hắc tâm can nhi mẫu thần, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyễn Trạng Nguyên một tháng cho ngươi hai mươi lượng bạc dưỡng lao, ta xem ngươi là quá quá nhàn nhã tự tại. Nếu là ta, nhưng làm không được Nguyễn Trạng Nguyên như vậy có hiếu tâm. Lại có một cái phụ nhân chảo phung nói, đúng rồi, Vương Nương Tử năm trước rất đến hố phân tư vị như thế nào. Sợ không phải một năm không hưởng qua kia tư vị, lại tưởng nếm thử đi. Mấy cái phụ nhân cười ha hả vương nương tử không phải người bình thường, vừa đến ăn tết thời điểm, vương nương tử liền quên không được hố phân tư vị đi. Vương nương tử thân mình một run run, trên người kiêu ngạo khí thế không còn sót lại chút gì, rũ đầu, như là bị người hung hăng đánh mấy bàn tay, hảo sinh không mặt mũi. Nguyễn Nhàn cũng đi theo cúi đầu, không dám phản bác một câu, nàng là trạng nguyên lang muội muội nhưng nàng vì cái gì sẽ lưu lạc cho tới hôm nay như vậy hoàn cảnh. Triệu gia vốn định lợi dụng Nguyễn Nhàn tới leo lên Nguyễn đỉnh. Nhân Nguyễn đỉnh trực tiếp cùng Nguyễn gia người đoạn tuyệt quan hệ, Triệu gia tính toán rơi vào khoảng không. Triệu Bằng thường xuyên không về nhà, bên ngoài có không ít thân mật, một không cao hứng, liền đem hỏa khí giải đến trên người nàng, đối nàng tay đấm trấn đá. Cho dù là hiện tại, Nguyễn Nhàn khỏe mắt còn có ứ thanh. Triệu Bằng mâu thân, càng là chán ghét nàng, tìm mọi cách tra tấn nàng. Mà những cái đó hàng xóm láng giềng, không thiếu chào phúng nàng cùng Vương nữ Tử. nàng cùng vương nương tử tựa như sinh hoạt ở cống ngầm lao thử hơi một lộ diện liền sẽ rước lấy người khác châm chọc cùng dễu cợt chỉ phải thời thời khắc khắc túi đầu không lưng nếu nàng có thể đi đến kinh thành nguyễn đình muốn bận tâm danh dự liền sẽ không mặc kệ nàng nguyễn nhàn giống nổi cơn điên trong mắt hiện ra không bình thường quang nàng chịu đủ rồi như vậy nhật tử nàng nếu muốn biện pháp đi đến kinh thành đông đi xuân tới đuổi đi trời đông giá rét lang liệt mùa xuân ba tháng hoa thơm chim hót kinh thành thế gia tổ chức khởi ngắm hoa hiến năm trước hoàng thượng ở tây huyện triệu kiến nguyễn đình nguyễn đình đưa ra về xử lý tông thất xâm chiếm thổ địa đối sách bị hoàng thượng chọn dùng cứ như vậy nguyễn đình ở hàn lâm viện ngày càng đã chịu trọng dụng thường xuyên cùng vài vị hoàng tử cùng nội các giao tiếp tuy là từ lục phẩm chức quan nhưng những cái đó thế ra tổ chức ngắm hoa hiến thời điểm đều cấp chân ngọc đường tặng thiệp mời lại đây nhạc dương công chúa phủ cũng tổ chức kiến hội chân ngọc đường đầu tiên là hướng bùi vân lệ hành lễ lúc này mới ngồi xuống bùi vân lệ là thích náo nhiệt chủ nhân thường xuyên đi tham gia các phủ hiến hội, không thiếu cùng chân ngọc đường gặp mặt. Bùi vân lệ đối chân ngọc đường ấn tượng không tồi, chân ngọc đường xử sự, nhưng thật ra so kinh thành những cái đó quý nữ còn muốn tự nhiên hào phóng. Ánh mắt rơi xuống trên người nàng, bùi vân lệ nói lên nhàn thoại, mấy ngày trước đây ở ngắm hoa bữa tiệc cùng ngươi tách ra sau, buồn cung vẫn luôn không có nhìn thấy ngươi, nguyên phu Úi nhân gần nhất ở vội cái gì đâu. Chân ngọc đường ngồi xuống, không dối gạt điện hạ, thần phụ gần nhất bàn một nhà cửa hàng. Chủ tính khai một nhà vật liệu may mặc cửa hàng, chuyên môn làm các nữ quyến váy áo, gần nhất ở vội cửa hàng sự. Nga. Bùi vân lệ có chút ngoài ý muốn, Nguyễn Phu Úi Nhân làm buôn bán nhưng thật ra hào thủ. Năm trước thưởng Mai Yến, nàng cũng ở. Chân Ngọc Đường ít đòi nói mấy câu, liền có thể không giấu vết tuyên truyền liều Phu Úi Nhân trang sức cửa hàng, này phân thông minh cùng nhãn lực, người bình thường làm không được. Chân Ngọc Đường doanh doanh cười, chân ra vốn là thương hộ, ta cha mẹ cùng hai vị bá bá đều là thương nhân. Ta từ nhỏ đi theo mưa rầm thấm đất, không có mặt khác yêu thích, chỉ có thể làm buôn bán giải giải buồn, điện hạ nhưng đừng chê cười ta. Có thể bằng phẳng nhắc tới thương hộ chi nữ thân phận, Bùi vân lệ cười một tiếng, trong lòng đối chân ngọc đường lại nhiều vài phần vừa lòng, chê cười ngươi làm chi. Ở ngồi các vị các phu nhân, nếu là trong tay có mấy cái đáng giá cửa hàng, sợ là nằm mơ thời điểm đều có thể cười tỉnh. Chờ nguyên phu nhân cửa hàng khai trương, ta cần phải đi bên trong nhiều chọn vài món váy áo. Trân Ngọc Đường hai ủy hiệp sinh cười, thần phụ kia cửa hàng tùy không lớn, váy áo chủng loại lại là không ít, nếu là điện hạ chọn không đến hợp ý quần áo, kia thần phụ bảo đảm, thần phụ này cửa hàng lập tức đóng cửa. Trân Ngọc Đường như vậy vừa nói, đùi Vân Lệ nhưng thật ra tới hứng thú, nói như vậy, bổn cung càng muốn đi ngươi kia cửa hàng coi một chút. Đùi Vân Lệ đều nói như vậy, mặt khác quý nữ phu nhân sao lại phất nàng mặt mũi? Huống hồ, Trân Ngọc Đường không phải tùy tiện xúc động người, sẽ không khoác lác, nay cái nàng thái độ khác thường. nói chuyện như vậy có năm chắc các nàng cũng tưởng coi một chút cửa hàng váy áo thế nào ngoài đình đào hoa phấn nộn trong suốt xa xa nhìn lại từ ánh bình minh vũ mỹ diễm lệ ngắm hoa hiến kết thúc chân ngọc đường đi vải dẹt cửa hàng một chuyến cửa hàng như thế nào trang hoàng bài trí đều là nàng một người phụ trách mắt thấy sắc trời không còn sớm ánh nắng chiều sáng lạ con bướm mặt vũ quất vào mặt phòng cũng trộn lẫn đào hoa thanh hương thổi tới người trên mặt ấm áp tới rồi trong phủ chân ngọc đường hỏi một câu người tỷ phu đâu A Phù đang ở vẽ lại chữ to, trở về một câu, tỷ phu ở trong thư phòng. Nghĩ nghĩ, Trân Ngọc Đường đi thư phòng một chuyến, vốn là tính toán cùng Nguyễn Đình thương lượng về cửa hàng sự tình, lại thấy Nguyễn Đình nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Trân Ngọc Đường đi qua đi, ôn nu hỏi nói, làm sao vậy? Thấy là nàng, Nguyễn Đình mày giãn ra khai, đã trở lại, ngắm hoa yến nhưng náo nhiệt. Còn tính náo nhiệt. Trân Ngọc Đường ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ngươi chính là có cái gì phiền lòng sự. Bị ngươi đã nhìn ra. nguyễn đình hiện lên thanh thiền cười tiếp theo hắn khẽ thở dài là trên triều đỉnh sự tình nàng rất ít nhìn thấy nguyễn đình bởi vì triều chính việc mà lo âu có chuyện gì ngươi cùng ta nói nói hai người chia sẻ tổng so ngươi một người sốt ruột muốn hảo kinh thành ca vũ thăng bình quý nữ ngắm hoa lang quân dục ngựa dạ phố không nghĩ tới ngàn dặm ở ngoài ngoại địch tiến quân thần tốc nguyễn đình cũng không gặp nàng đã nhiều ngày được đến tin tức mông cổ tác duyên hãn xuất 10 dư vạn thiết kỵ đánh hạ lung tây từ lũng tây thẳng bức kinh sư. Nếu nghĩ không ra ứng đối biện Pháp, qua không bao lâu, kinh thành sợ là muốn luân hãm. 142, chỉ nghĩ hòa ly 142 thiên Nghe Nguyễn Đình như vậy vừa nói, chân Ngọc Đường thập phần kinh ngạc, thần xác ngưng trọng, tình thế thế nhưng như vậy nguy cấp. Nhưng như thế nào ta tham gia ngắm hoa hiến khi, không có nghe những cái đó các phu nhân nhắc tới quá. tác Duyên Hán xuất lĩnh 10 vạn thiết kỷ thẳng bức kinh sư, này không phải một chuyện nhỏ, nếu như kinh sư luân hãm. toàn bộ đại tấn triều liền sẽ hủy diệt. chính là trong kinh thành lại một chút tiếng gió cũng chưa lộ ra tới ngắm hoa yến xuân nhật tiến lâu lâu liền phải làm thượng một hồi xa hoa lãng phí hưởng lạc tác duyên hãn dẹp xong lung tây lại dẹp xong tây an phủ tây an phủ tổng đốc ngụy cùng ngồi không an bám tham sống sợ chết e sợ cho triều đình xong việc truy cứu với hán dùng số tiền lớn hối lộ tác duyên hãn cùng tác duyên hãn lén hình thành thương nghị chỉ cần kia 10 vạn đại quân cũng không xâm chiếm tây an phủ tác duyên hãn muốn như thế nào Đều từ hắn đi Chân ngọc đường giữa mày nhăn lại tới Đương kim thánh thượng trầm mê trường sinh bất lao chi thuật sủng tín đạo sĩ cùng hòa quan Hàng năm không để ý tới triều chính Phía dưới quan viên trên làm dưới theo Tham ô hủ bại hoành hành ngang ngược Trên quan trường không khí rất là ác liệt Nhưng ngụy cùng hành động Vẫn là làm chân ngọc đường cảm thấy kinh ngạc Hắn thế nhưng như vậy gan lớn Hắn vì chính mình không chịu trách phạt Lấy toàn bộ đại tấn triều an nguy coi như vui đùa. Người như vậy Là như thế nào lên làm tổng đốc Ngụy Cùng không nhiều ít bản lĩnh, A Định hốt ở sau lưng đoạt công lao bản lĩnh nhưng thật ra không tồi. Nguyễn Đình lời nói mang theo trâm trọng. Hắn tiếp theo giải thích, tác duyên hắn nhận lấy Ngụy Cùng mười mấy vạn lượng bạc trắng cùng hơn 1000 thất tơ lụa, từ bỏ xâm chiếm Tây An, thay đổi tuyến đường mà đi, đi tới rồi Liêu Đông, sau đó thông qua cổ Bắc khẩu thẳng Bức Kinh sư, trước mắt liền mau đến Thông Châu. Năm trước Lý Xuân luôn khang khang thu phục Liêu Đông mất đất, nhân quá mức nóng đổi, bị Cao Lương nắm được điểm, do đó bị hoàng thượng xử tử. Mấy tháng qua đi, tác duyên hãn lại thông qua liêu đông công chiếm kinh sư, nói đến cũng là buồn cười, không biết giờ phút này hoàng thượng trong lòng có thể hay không rất là hối hận. Ngụy đồng chim mà không báo, lựa trên gạt dưới, lúc ấy lại vừa lúc gặp an tiết trong lúc, các phủ đều ở nghỉ tắm gội, không người quản lý, cũng không có người dám nhiều thánh thượng hứng thú, ngoại địch xâm lấn một chuyện, liền như vậy bị giấu giếm xuống dưới. Mãi cho đến gần nhất, mông cổ thiết kỵ liền mau binh lâm kinh sư, giấy không thể gói được lửa. Sự tình mới truyền tới vài vị hoàng tử cùng hoàng thượng lộ thai. Nguyễn Đình giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ, chân ngọc đường nhưng thật ra không biết nên nói cái gì đó. Phía dưới quan viên dám lửa trên gạt dưới, xét đến cùng vẫn là đương kim thánh thượng quá mức ngu ngốc vô năng, vô pháp cho thần tử lấy kinh sợ, cuối cùng tao ương lại là vô tội bà tánh. Tác Duyên Hán là thắt đát thủ lĩnh, thắt đát là mông cổ một chi, mà ngông cổ tự trăm năm trước, liền cùng đại tấn trở mặt. Nếu như tác Duyên Hán xuất binh tới rồi kinh thành. quả quyết sẽ không từ bỏ vây công kinh sư cơ hội tốt. Nói cách khác, kinh sư tình cảnh thật là gian nguy. Kiếp trước cũng có này một tử sự tình, nhưng cùng này một đời thời gian không khớp, muốn lại sai sau đã hơn một năm thời gian. Huống hồ, chân ngọc đường cũng không có hướng Nguyễn Đỉnh tìm hiểu quá trên triều đình tin tức, cuối cùng là như thế nào đánh lui tắc duyên hãn, nàng làm một chút đều không rõ ràng lắm. Nàng vội vàng hỏi một câu, triều đình có nhiều như vậy quan viên, còn có nội các ở, nhưng định ra giải quyết biện pháp chưa? nguyễn đình lắc lắc đầu rất nhiều quan viên trong vòng các thủ phụ cao lưu như thiên lôi sai đầu đánh đó đều đang đợi hắn chủ ý nói chuyện hắn vô vô chân ngọc đường tay an ủi nói trên quan trường có bao nhiêu lang quân ở tổng hội có giải quyết biện pháp đừng lo lắng chân ngọc đường ân một tiếng nhữ lại chân mày nhi dần dần giãn ra khai có kiếp trước ký ức ở đại tấn triều xác thật chưa từng bởi vì lúc này đầy xâm lấn mà diệt vong nhưng trung gian quá trình cũng không phải đơn giản như vậy tác duyên hãn binh lâm kinh sư đối kinh giao bà tánh đốt giết cướp đoạt có không ít con dân mệnh tang ngoại địch tay nàng là an toàn nhưng vẫn có không ít người bỏ mạng nàng ở kinh giao thôn trang thượng trụ quá một đoạn thời gian cũng từng đi theo phụ cận hộ gia đình cùng nhau lên núi ngắt lấy quả nho những người đó cũng không giàu có lại thuần phát nhiệt tình đánh chỉ gà rừng ngao thơm nồng canh còn phải cho nàng thịnh thượng một chén đưa lại đây huống chi nàng ở thái hòa huyện lớn lên đều không phải là không biết dân gian khó khăn cô đường, nàng thường xuyên cùng phố phường nhân ra tiếp xúc Giống nàng, giống những cái đó kinh giao ba tánh, không phải thế gia quyền quý vật hy sinh. Những người này mệnh, cũng đáng đến bị bảo hộ. Chân Ngọc Đường không rảnh lo hay không sẽ bại lộ nàng trọng sinh sự tình, vội vàng nhắc nhở nói, nguyễn đỉnh, tác duyên hắn sẽ không lập tức đánh hạ kinh sư, hắn nhất định là ở kinh giao đóng quân, nếu chưa kịp khi sơ tán những cái đó ba tánh, tác duyên hắn ở thảo nguyên thượng lớn lên, dã man thích giết chóc, kinh giao ba tánh sẽ có nguy hiểm. Kinh giao ba tánh tánh mạng. đó là hắn dùng để hướng hoàng thượng cùng triều đình tạo áp lực phương thức tốt nhất. Nguyễn Đình ánh mắt rơi xuống chân Ngọc Đường trên người, ánh mắt đen tối vài phần. Nếu hắn là chân Ngọc Đường, cũng sẽ giữ kín như bưng, tuyệt không nói cho bất luận cái gì một người chính mình có được kiếp trước ký ức sự tình, cũng sẽ không dễ dàng thổ lộ kiếp trước sự tình. Nhưng vì kinh giao những cái đó ba cánh, rất ít ở trước mặt hắn nhắc tới triều chính đại sự chân Ngọc Đường, không rảnh lo như vậy nhiều. Chân Ngọc Đường chú ý tới Nguyễn Đình tầm mắt có chút phức tạp, khó hiểu nói. Làm sao vậy? Không có gì. Nguyễn Đình đen tối ánh mắt tan đi, "Con con ngồi, phu nhân nói có đạo lý, ta đây liền cùng Dương đại nhân thương nghị xử trí như thế nào kinh giao ba cánh." "Hảo nha, ngươi mau đi đi." Chân Ngọc Đường cũng không nghĩ nhiều, phân phó anh đào lấy lại đây cẩm sưởng. "Đại Nguyễn Đình phủ thêm sau." Chân Ngọc Đường nhấp môi cười cười, "Phu quân, ngươi cũng đừng quá nóng nội, tựa như như ngươi nói vậy, sự tình luôn có giải quyết biện pháp, thiếu nhăn chút mi nha." Trước mặt nữ lang, Tư Dung Tiểu Nột Nói chuyện thanh âm cũng là mềm mại, mang theo giang nam nữ tử nhu tình nguyện chuyển, như Xuân Phong phất quá, Nguyễn Đình trong lòng nôn nóng lập tức tan đi, hôn hôn nàng giữa mày, lúc này mới rời đi. Có chân ngọc đường bồi tại bên người, xác thật không cần quá mức nôn nóng, sự tình còn chưa tới nghiêm trọng nhất nông nỗi. Nguyễn Đình trực tiếp đi cầu kiến Dương Thanh Cùng, đại nhân, nếu như mặc kệ kinh giao bá tánh an nguy không quan tâm, đến lúc đó sẽ có không ít con dân mất đi tánh mạng. Không bằng đuổi ở mông cổ đại quân đã đến phía trước đem kinh giao bá tánh thu dụng ở trong thành Dương Thanh cùng tinh lợi trong tâm mắt nhiều chút kinh ngạc ngoại địch sắp tới kinh sư triều đình trên dưới hoảng loạn văn võ quan viên hiệp thương kháng địch chi sách nhiên chú ý điểm ở chỗ binh mã vũ khí lương thảo chờ không một người để ý kinh giao bá tánh sinh mệnh Dương Thanh cùng quan trường chìm nổi nhiều năm sở tư sở lự cùng tuổi trẻ quan viên có rất lớn khác nhau Nguyễn Đình chiến tranh thế tất sẽ có đổ máu cùng hy sinh hy sinh một bộ phận nhỏ người bảo đảm một đại bộ phận người an nguy ở Lao Phu xem ra, là một cọc có lời mua bán. Hắn coi trọng Nguyễn Đình, mới có kiên nhẫn nhiều lời chút lời nói, thời gian cấp bách, rời đi kinh giao ba cánh yêu cầu tương đương một bộ phận nhân thủ cùng tiền bạc, đem bọn họ thu dụng vào thành nội, một ngày tam cơm cùng nơi nên như thế nào giải quyết. Hú hồ, liền tính triều đình nguyện ý, cũng không thấy đến những cái đó ba tánh nguyện ý đi vào bên trong thành. Mặc dù là nguy cấp thời khắc, vứt bỏ gia sản cùng đồng ruộng, là yêu cầu quyết đoán cùng dũng khí. Càng nhiều người tình nguyện đại ở trong nhà chờ chết. Dương Thanh cùng nói đạo lý, Nguyễn Đình sao lại không rõ. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay, hắn vốn là không phải mềm tâm địa người, cũng biết đại cục làm trọng, tổng phải có người hy sinh, các đời lịch đại, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Nhưng chân Ngọc Đường rất ít ở trước mặt hắn toát ra lo lắng, hắn nguyện ý vì chân Ngọc Đường, thử một lần. Còn nữa, ở mấy năm trước, có lẽ là hắn sẽ không như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị, quyền quý cùng bình thường bá tánh chi gian. phảng phất tồn tại thiên nhiên chiến hào quyền quý cao cao tại thượng ích lợi tối thượng lúc cần thiết có thể hy sinh vô tội bá tánh sinh mệnh nhưng hắn ở thái hòa huyện đại thời gian lâu như vậy hắn nguyện ý dùng chính mình nhỏ bé chi lực tẫn này có khả năng bảo đảm càng nhiều người an nguy là chân ngọc đường đuổi đi hắn lánh ngạnh cùng đạm mạc, hắn tưởng tượng nàng giống nhau làm chút không thẹn với tâm sự tình đại nhân tổng phải có người hy sinh hạ quan cũng minh bạch hy sinh người tuyệt không sẽ là bên trong thành thế gia cùng quyền quý chỉ là Hạ quan muốn hỏi đại nhân một câu, ý theo đại nhân ý tứ, này chiến, đánh vẫn là không đánh. Dương Thanh cùng làm quan nhiều năm, người khác một ánh mắt, hắn đều có thể nhanh chóng lý giải người nọ ý tứ. Nhưng lúc này, hắn nhưng thật ra làm không rõ Nguyễn Đình ý tứ. Hắn trầm mặc một đoạn thời gian, chỉ là nói, không đánh. Kinh sư binh mã nhiều là chút lão nhược bệnh tàn, nơi nào đánh thắng được. Hạ quan cùng đại nhân ý tưởng giống nhau, nếu này chiến không đánh, liền có thể điều động nhân thủ an bài kinh giao bá tánh bảo thành. Chỉ cần thu dụng nguyện ý kinh thành bà tánh, không muốn, cũng không bắt buộc, sống hay chết, lựa chọn quyền ở bọn họ trong tay. Bà tánh vào thành sau, hiện giờ thời tiết này, cũng không dễ lạnh, có thể đem ba tánh an chi ở trên đường phố, không hưởng nhiều ít công phu. Đến nỗi một ngày tăng cơm, trước làm bà tánh mang theo chút lương khô, lại từ nha dịch thống nhất phát lương thực, thế ra quyền quý cũng sẽ thi cháo. Tuy rằng phiền toái chút, nhưng chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, đều không phải là vô pháp hoàn thành việc, sự thành do người. sự thành do người dương thanh cùng cười một chút nguyễn đình ngươi còn trẻ dù cho ngươi nói có lý nhưng lão phu vì sao phải vì những cái đó bá tánh cho chính mình trên người ôm phiền thoái nguyễn đình vẫn là không có nói chút khen tặng lời nói tác duyên hán mục đích không phải thích giết chóc bá tánh mà là chiếm đoạt tiền tài gây áp lực do đó bức bách đại tấn cùng mông cổ trợ trung giải quyết mông cổ vật tư thiếu thốn vấn đề nếu như mặc kệ tác duyên hán hành hạ đến chết kinh giao bá tánh loại tình huống này sẽ không chỉ có một lần chẳng lẽ tiếp theo tái ngộ đến loại tình huống này, muốn trực tiếp vứt bỏ rất một thành ba tánh sao? Huống hồ những cái đó ba tánh cũng là bảo hộ kinh sư cái chắn cùng trợ lực. Kinh sư binh mã không đủ, nếu triều đình nguyện ý thu dụng kinh giao ba cánh đây là ở phóng thích đại tấn binh hùng tướng mạnh tín hiệu, có thể hư trương thanh thế, làm tác duyên hãn tâm sinh kiên kỵ. Nay cử cũng có thể củng cố dân tâm, không đến mức khiến cho không cần thiết dung chuyển. Nếu kinh giao ba tánh biết được triều đình từ bỏ bọn họ, ở cái loại này dưới tình huống. Không có người bảo đảm bọn họ sẽ làm ra sự tình gì. Một khi bọn họ tâm sinh đoán hận, cùng bên trong thành người tới cái nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó không cần mông cổ đại quân đánh vào, kinh sư phòng tuyến liền sẽ bị đánh bại. Nay chỉ là hạ quan ngu kiến, còn cần đại nhân lấy định chủ ý. Dương Thanh cùng hít mắt, nặng nghề suy nghĩ, phản phất giống như ở trước mặt chi lan ngọc thụ lang quân trên người, thấy được chính mình tuổi trẻ khi bong dáng chờ ổn nội liễm lại cũng coi nhiệt tình, thôi, lão phu liền cho chính mình tìm một lần phiên thoái. nguyễn đình nói không tồi kinh sư binh mã quá ít căn bản vô pháp cùng ngông cổ thiết kỵ chống lại nếu như tổn thất kinh giao ba cánh tình cảnh càng là dậu đổ bìm leo nguyễn đình thuyết phục hắn cho nên hắn nguyện ý làm chuyện này nguyễn đình lộ ra thanh thiền cười đa tạ đại nhân ngoại địch tiến quân thần tốc bất quá mấy ngày công phu tác duyên hắn đã binh lâm kinh giao cướp đoạt ruộng đất cũng may dương thanh cùng nghe theo nguyễn đình kiến nghị đỉnh áp lực điều động các bộ nhân thủ trước tiên cấp kinh giao ba cánh an bài chỗ ở không có tạo thành quá lớn thương vong tác duyên hán cuồng vọng tự đại một đốn đốt giết chiếm trước sau trực tiếp làm đội ngũ chung một vị người hán viết một phong bức hàng thư đưa đến hoàng thượng trong tay trên triều đình thương nghị địa nhiệt hỏa hướng lên trời ngay cả nhất quán đại ở tây huyền không để ý tới thế sự hoàng thượng cũng nhẫn mại tính tình ngồi ở trên long ủy hoàng thượng sắc mặt tiểu tụy, gần đây vì chuyện này cuộc sống hàng ngày khó an chư vị đại thần nhưng có đối sách cao Lư là đường kim thủ phụ hắn không ra tiếng những người khác sao dám cướp tỏ thái độ cao lư đã sớm định rồi chủ ý hắn thanh âm vang lên bẩm hoàng thượng thần cho rằng tác duyên hãn ánh mắt thiền cận duy lợi là đồ hắn xuất binh tấn công kinh sư thật cũng không phải thật sự muốn chiếm lĩnh kinh sư hắn muốn cướp đồ vật từ hắn đi phái ra mấy ngàn tướng sĩ tượng trưng tính ngăn cản một phen tới mê hoặc tác duyên hãn đại hai bên giao chiến mấy ngày lại chuẩn bị chút bạc trắng tơ lụa cùng lá trả đưa qua đi hắn được chỗ tốt tất nhiên là sẽ không đánh vào kinh sư mà đại tấn cũng không quá nhiều tổn thất Duy trì đại tấn vững vàng, xa xo nhất thời thắng thua cùng ngạo cốt muốn quan trọng rất nhiều. Lời này vừa ra, khiến cho cả triều ồ lên. Đánh thắng được không là một chuyện, còn không đấu võ đâu, đường đường một sớm thủ phụ, thế nhưng chủ trường xin tha nghị hòa, sự tình truyền ra đi, đại tấn triều quốc uy ở đâu. Cả triều văn võ bá quan mặt mũi gì tồn. Văn nhân nhiều có ngạo cốt, một vị chu đại học sĩ lập tức phản bác, đi theo cao thủ phụ ý tứ, chi bằng trực tiếp mở ra cửa thành, đem vàng bạc trâu đáo chắp tay đưa lên chẳng phải càng tỉnh công phu. Mông Cổ cùng Đại Tấn trở mặt phi một sớm một chiều, Mông Cổ mấy lần xâm chiếm Đại Tấn, đoạt ta Đại Tấn quốc thổ, thương ta Đại Tấn quan dân. Cao tổ hoàng đế còn từng ngự giá thân trình, lại bị Mông Cổ Luân Phiên nhục nhã. Nay đó thù hận cùng sỉ nhục, nghĩ đến cao thủ phụ cũng biết, ngươi là văn võ bá quan đứng đầu lãnh, thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy chủ ý, sợ là ba tuổi chỉ đồng nghe xong, đều phải cười đến rụng răng. Nay chiến tất nhiên không thể thoái nhượng, nhất định phải đao thật kiếm thật đánh thượng một hồi. nếu không tác duyên hãn chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì cao lư mặt lộ vẻ bất mãn phản ngôi lấy chế nhạo như vậy y theo hạ học sĩ ý tứ là muốn cho mấy vạn tướng sĩ bạch bạch chịu chết như vậy mới có vẻ vui buồn lẫn lộn ta không phải ý tứ này trước kéo tác duyên hãn chờ các nơi cần vương binh mã đổi tới kinh sư hết thể liền giải quyết dễ dàng cao lư khịt mũi coi thường kéo tác duyên hãn man kinh sư chỉ có kia mấy vạn binh mã ngươi nói dễ dàng trong lúc nhất thời trên triều đình chia làm hai phái một bộ phận người lịnh hót cao lư một khác bộ phận quan văn cùng thanh lưu vô pháp tiếp thu bất chiến mà hàng chủ trương hoàng đế sống chết mặc bay, nghe phía dưới nghị luận nháy mắt đầu đều lớn nếu không có sự tình khẩn cấp hắn thật đúng là không nghĩ rời đi tây huyện hắn xoa giữa mày vân thâm vân hiện các ngươi thấy thế nào đại hoàng tử bùi vân suy nghĩ sâu xa nghị kỹ một lát cuối cùng vẫn là nói phụ hoàng nhi thần cho rằng này chiến muốn đánh nhi thần nguyện lánh binh cùng tác duyên hãn tác chiến đại hoàng tử mẫu phi mãi cao thuộc phi nếu là cao gia nữ nhi tự nhiên cùng cao lư có vài phần quan hệ cao thuộc phi mãi cao lư muội muội nói cách khác đại hoàng tử là cao lư cháu ngoại trai có tầng này thân duyên quan hệ ở đại hoàng tử hẳn là cùng cao lư đồng tâm đồng đức nhưng hắn từ nhỏ tập võ tính tình trực tiếp thô bạo cũng từng mang quá binh giết qua địch y theo hắn ý tưởng hận không thể chính tay đâm tác duyên hãn lại sao lại đồng ý hắn thân cứu cứu đề nghị quả nhiên lời này vừa ra Cao Lư sắc mặt không tốt lắm. Ngu xuẩn. Cao Lư ở trong lòng mắng Bùi Vân thâm một câu, nếu không có hắn là đại hoàng tử cứu cứu, quả quyết sẽ không nâng đỡ bực này ngu xuẩn. Nghe nói, hoàng thượng vẫn chưa tỏ thái độ, ánh mắt rơi xuống tam hoàng tử Bùi Vân hiện trên người. Bùi Vân hiện mãi đích hoàng tử, hắn cùng đại hoàng tử, là chữ quân chi vị nhất hữu lực người cạnh tranh. Một cái là con vợ cả, một cái là trưởng tử, một cái huyết thống tôn quý, một cái có Cao Lư đương chỗ dựa, ngày thường này hai người nhưng không thế nào đối phó. Dựa theo lẽ thường, bùi vân hiện sẽ không tán thành cao lưu đề nghị, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, phụ hoàng, nhi thần cho rằng cao đại nhân lời nói có lý, y đi theo đại tấn binh lực, không đáng cùng tác duyên hãn đối thượng. Hoàng thượng lại là nhiễu như mày, hắn rơi gôi hoàng tử không ít, nhưng làm hắn vừa lòng, ít hỏi không có mấy. Đại hoàng tử làm cho văn võ bá quan mặt, cùng thân cứu cứu ý kiến khác nhau, chỉ lo cá nhân thích cùng tình cảm, hành động theo cảm tình, khó thành châu đáu. Tam hoàng tử là con vợ cả. lời nói lại là nịnh hót cao lư chẳng lẽ hắn cho rằng nhận đồng cao lư đề nghị liền có thể đem cao lư mượn sức đến hắn kia một phương sao hoàng thượng tâm sinh không vui nhìn một vòng ánh mắt lại rơi xuống lục hoàng tử bùi vân ngọc trên người đứa con trai này mẹ đẻ vị phân thấp kém ngày thường ôn tồn lễ độ thường đi theo vài vị huynh trưởng mặt sau không tranh không đoạt không ra nổi bật hoàng thượng rất ít dò hỏi bùi vân ngọc ý kiến nay cái hắn thật sự là lưỡng lự bị đám kia đại thần ồn ào đến đầu góc gó ngong văng lên vân ngọc Ngươi thấy thế nào? Bùi Vân Ngọc cũng không đổi vã suốt đầu, hắn vẫn luôn biểu hiện ra ngoài chính là kính trọng huynh trưởng đệ đệ, lúc này đứng ở nào một phương, đều không thích hợp. Phu Hoàng, Nhi Thần Chú ý tới, Dương Đại Nhân, vài vị ngự sử còn có Nguyễn Tu Soạn, cũng không phát biểu ý kiến, không bằng trước hết nghe vừa nghe này vài vị Đại Nhân cái nhìn. Ngươi nói có lý. Hoàng thượng gật gật đầu. Sở dĩ Hoàng thượng không có dò hỏi Dương Thanh Cùng cái nhìn, là bởi vì Dương Thanh Cùng thường xuyên nghe theo cao lư phân phó. Hoàng thượng lúc này mới sơ sót hắn cái nhìn. Hoàng thượng nói một câu, "Dương Ái Khanh, nhưng có gì đề nghị?" Dương Thanh cùng, hồi bẩm thánh thượng, thần đã nhiều ngày cùng Hàn Lâm viện chư vị quan viên thương nghị việc này, nguyên đỉnh nhưng thật ra có cái đề nghị, không biết được không không thể được, còn muốn thánh thượng lấy định chú ý. Gần vua như gần cọp, không có một cái thần tử có thể vẫn luôn đến hoàng thượng sủng tín. Ở hắn giả đi phía trước, tổng muốn bồi dưỡng ra bản thân thế lực cùng người nối nghiệp, mà Tân khoa tiến sĩ bên trong, tổng hợp khắp nơi các mặt Nguyễn Đình chính là hắn, coi trọng người. Trên quan trường một cây chẳng chống được nhà, tổng phải có người phụ một chút, Lý Xuân luôn từng nâng đỡ quá hắn, một thế hệ lại một thế hệ truyền thừa đi xuống, Dương Thanh cùng ở thời khắc mấu chốt, cũng đẩy Nguyễn Đình một phen. Nga. Hoàng thượng có chút ngoài ý muốn. Nguyễn Đình là tân khoa Trạng Nguyên, mặc dù hoàng thượng không nhúng tay trên triều đỉnh sự tình, cũng rất khó không chú ý Nguyễn Đình biểu hiện. Hắn từng triệu kiến quá Nguyễn Đình một hai lần, vô luận là học thức, tấu đối, vẫn là cái nhìn cùng đối sách, Chưa bao giờ làm hoàng thượng thất vọng. Hoàng thượng rời đi long ủy, khoanh tay đi xuống đi, đi đến Nguyễn Đình trước mặt, chấm nhìn ngươi vừa rồi vẫn luôn chưa ra tiếng, ngươi có gì biện pháp, nói đến làm chấm nghe một chút. Nguyễn Đình không chút hoang mang, cùng xuống tay, khởi bẩm thánh thượng, vi thần bất tài, cái này biện pháp đều không phải là vi thần một người suy nghĩ, là cùng dương đại nhân cùng với chư vị đồng liêu cùng nhau thương nghị. Hạ đại học sĩ Trung quân ái quốc, tranh tranh thiết cốt đáng giá khâm phục. Nhân danh sách thượng Kinh sư toàn bộ tướng sĩ chỉ có 6 vạn hơn người, trong đó còn bao gồm một bộ phận giàn mua yêu đất cùng danh hảo chưa tiêu trừ tướng sĩ. Nếu là trừ bỏ này một bộ phận, còn thừa binh mã không đủ 5 vạn người. Đại tấn binh mã bạc nhược, thêm chi mấy năm chưa từng chinh chiến, tướng sĩ huấn luyện chậm trễ, cùng hung manh cường hãn mông cổ kỵ binh đối thượng, không khác lấy trứng trọi đá. Sợ là cần vương binh mã còn chưa tới đạt kinh sư, kinh sư nhân thủ liền chống cự không được. Hoàng thượng mặt lộ vẻ thất vọng, kêu y, y, ngươi y tứ. cũng là tán đồng cao ái khanh đề nghị. Hoàng thượng một năm cũng chưa từng nghe qua vài lần chính, nhưng này không ý nghĩa hắn là cái triệt triệt để để ngu ngốc quân chủ. Hắn rốt cuộc là vua của một nước, Tác Duyên Hán chỉ là một cái bộ lạc thủ lĩnh, Hoàng thượng càng để ý đế vương mặt mũi, tất nhiên là không đồng ý cao lưu đề nghị. Nguyễn Đình hơi hơi mỉm cười, không vội không chấm nói, Hoàng thượng, thần đều không phải là nhận đồng cao thủ phụ đề nghị. Đối Tác Duyên Hán chủ động cầu hòa, chỉ có thể giải nhất thời chi vây sẽ càng thêm cổ vũ hắn khí thế. Vi thần cho rằng, giải quyết khốn cảnh mấu chốt, ở kia phong bức hàng thư thượng. 143, chỉ nghĩ hòa ly 143 thiên. Bức hàng thư. Hoàng thượng cao mày, hắn xem qua kia phong bức hàng thư, không thấy ra tới có gì không ổn. Cao Lư cùng hạ đại học sĩ đám người cũng nhìn chằm chằm Nguyễn Đình, chờ hắn trả lời. Một cái mới ra đời lang quân, bước vào quan trường bất quá một năm thời gian, nhưng thật ra muốn nhìn người thanh niên này có thể có cái gì đối sách. Nguyễn Đình réo dắt thanh âm tiếng vọng ở đại điện. Tác duyên hãn xuất lĩnh 10 vạn đại quân đóng quân ở kinh giao, bức hàng thư cũng là tùy ý tìm một cái người hãn viết. Tác duyên hãn mãi thắt đất người, bức hàng thư thượng lại là ta đại tấn triều ngôn ngữ, lấy điểm này hành động lớn văn chương Tác duyên hãn thế tất sẽ thẹn quá thành giận. Trước phái nghị hòa quan viên tiến đến thương nghị, kéo dài thời gian, sau đó điểm ra bức hàng thư vấn đề, lời nói gian muốn nắm chắc hảo đúng mực, đã muốn chọc giận tác duyên hãn, lại không thể làm hắn trong cơn giận giữ, không quan tâm hạ lệnh tấn công kinh sư. Cứ như vậy. các duyên hàn thê tất sẽ thu hồi bức hàng thư, liền có thể kéo dài mấy ngày. Mà ở một đoạn này thời gian, các nơi cần vương quân đội hẳn là có thể đuổi tới kinh sư. Đến lúc đó, liền có thể giảm bất kinh sư bị động cục diện. Cái này biện pháp, trừ bỏ nguyên đỉnh, ở đây văn võ quan viên không ai nghĩ đến. Lấy bức hàng thư hành động lớn văn trường, nghe tới có chút xảo quyệt kỳ lạ, nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, cũng không phải không có lý. Trong điện an tính lại, mới vừa rồi lại nhảy không thấy, những người khác cân nhắc lợi và hại Cao Lư kiêu nhất phái một vị vương ngự sử do do dự dự đã mở miệng, Nguyễn Tu soạn đề nghị được không sao, ngươi như thế nào xác định Tác Duyên Hán nhất định sẽ thu hồi bức Hàng thư? Nguyễn Đình này cử đều không phải là tùy tiện vì này, mà là cùng Dương Thanh cùng đám người thương nghị sau quyết định. Hắn nói, ngụy cùng mười mấy vạn bạc trắng hối lộ, Tác Duyên Hán liền có thể từ bỏ xâm chiếm Tây An phủ, Binh Lâm kinh sư, Tác Duyên Hán cũng là thuận tay tìm một cái người Hán viết bức Hàng thư, liền có thể nhìn ra tới, người này tham tài lãi nặng, cầu thả lại cuồng vọng tự đại. bức hàng thư thượng viết chính là tấn triều ngôn ngữ việc này nói lớn không lớn lại cũng không phải kiện việc nhỏ đơn điểm này tác duyên hãn liền mất đi điểm cao truyền ra đi mông cổ mặt khác các tộc cũng sẽ trào phúng với hắn châm trọc hắn không kính trọng mông cổ càng tán thành đại tấn văn hóa lấy bức hàng thư tới kích hắn vì mặt mũi cùng thanh danh tác duyên hãn nhất định sẽ thu hồi bức hàng thư một lần nữa viết một phần huống hồ mặc kệ này biện pháp được không vẫn là không thể được trước mắt cũng không có càng thích hợp biện pháp Không ngại thử một lần. Này, vị kia vương ngự sử không có thanh âm, Nguyễn Đình kia mấy phen lời nói, nói có sách mách có chứng, xác thật vô pháp phản bác. Là cái được không đề nghị. Hoàng thượng dạo bước động tác dừng lại, suy nghĩ cặn kẽ một đoạn thời gian, phương lên tiếng, chỉ là, chớ còn có một chút lo lắng, nếu như cần Vương binh mã không có kịp thời đổi tới, Tác Duyên Hãn khăng khăng muốn đánh vào kinh sư đâu. Nguyễn Đình tất nhiên là nghĩ tới điểm này, hồi bẩm thánh thượng, Tác Duyên Hãn là thất đát thủ lĩnh. mà thắt đắt cùng mông cổ mặt khác các tộc thường xuyên giao chiến tác duyên hãn chưa thống nhất mông cổ các bộ đối với mặt khác các bộ mà nói kinh sư là mỗi người đều muốn nhận đến trong túi một khối thịt mỡ nếu tác duyên hãn chiếm lĩnh kinh sư sợ là còn chưa trở lại mông cổ hắn liền sẽ bị mặt khác các tộc liên hợp vây công kinh sư cục thịt mỡ này mỗi người mơ ước nhưng ăn uống quá lớn nói chỉ là vì người khác làm áo cưới cho nên chỉ cần tác duyên hãn không phải vụng về người liền sẽ không ở không thích hợp thời gian chiếm lĩnh kinh sư Cao Lư đem ánh mắt chuyển qua Nguyễn Đình trên người, trên mặt không quá nhiều biểu tình, kia trong ánh mắt, lại mang theo một vài phân không dễ phát hiện phức tạp cùng với thưởng thức. Trong đại điện nhiều là chút thượng tuổi quan viên, tuy có uy nghiêm, lại càng có rất nhiều cũ kỹ cùng nặng nề tử khí. Hắn là như thế này, Dương Thanh Cùng, hạ đại học sĩ đám người cũng là như vậy. Bọn họ những người này là sắp rơi xuống ánh chiều tà, mà trước mặt cái này tuổi trẻ lang quân, thân hình tuấn cất cao rất, mặt mày chứa bừng bừng phân chấn tràn đầy cùng tuổi trẻ giống như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông ánh sáng mặt trời đối mặt khó giải quyết nan đề làm cho nhiều như vậy quan giai so với hắn cao quan viên cùng thiên tử chút nào không luôn cuống, định liệu trước định Ngạc mà nói nguyễn đình nghĩ đến góc độ là bọn họ này đó thượng tuổi người sở xem nhẹ cao lư chú ý điểm ở chỗ kinh sư binh mã cùng chỉnh thể thượng an ổn có lẽ là làm quan nhiều năm lau ca quán hắn cảm thấy có thể mặc kệ tác duyên hãn xâm chiếm đại tấn tài sản cùng vật tư chỉ cần tác duyên hãn vừa lòng liền sẽ mang theo binh mã trở về thất đát, mà những cái đó bỏ mạng bá cánh cùng chắp tay nhường ra đi vàng bạc châu náo dù sao là từ quốc khố ra, lại không tổn hại hắn tự thân ích lợi. Nếu không có nguyễn đình đề nghị, hắn biện pháp chưa chắc không thể được. Nhất thời nghị hòa cùng xin tha, hy sinh một bộ phận giữ gìn chính là càng nhiều người ích lợi. Nhưng cùng nguyễn đình đưa ra đối sách một đối lập, nhưng thật ra làm cao lưu một trương mặt già có chút hổ thẹn. hoàng thượng dạo bước tới rồi cao lưu bên người, cao ái khanh, ngươi thấy thế nào? Cao Lư có thể làm được thủ phụ vị trí, cũng không phải lòng dạ hẹp hòi đồ đệ. Hồi Hoàng thượng nói, Vi thần cho rằng được không? Trâm cũng là như vậy cảm thấy. Vậy dựa theo Nguyễn Đình đề nghị tới. Hoàng thượng nhìn về phía ở đây quan viên, phải ai cùng tác duyên hãn nghị hòa đâu? Dương Thanh cùng chủ động lên tiếng, Thánh thượng, cao thủ phụ ngãi đủ loại quan lại thủ lĩnh, kiến thức rộng rãi, trầm ổn lại lấy đại cục làm trọng, nghị hòa người được chọn, phi cao thủ phụ mặc trúc. Nghe thế câu nói, Cao Lư trong lòng cảm thán, phóng nhãn toàn bộ triều đình. không còn có so dương thanh cùng còn muốn xảo quyệt người dương thanh cùng là thứ phụ ngày thường mọi chuyện phụ thuộc vào hắn thường vâng theo hắn ý kiến nhưng thời khắc mấu chốt lại đẩy ra nguyễn đình cùng hắn đấu võ đài đánh lôi đài cái này lao xảo quyệt lại hướng hoàng thượng tiến cử hắn vì nghị hòa đại thần tương đương thuyết minh bãi đem công lao đưa đến trong tay hắn đánh một cái tát lại cho ngọt táo dương thanh cùng không hổ là lý xuân ngôn học sinh hấp thụ lý xuân ngôn rơi đài giáo hấn đến nỗi nguyễn đình Thoạt nhìn cũng đi theo Dương Thanh cùng học được không ít. Năm nay hắn ngày sinh thời điểm, Nguyễn Đình không hề giống năm trước như vậy cự tuyệt, mà là cho hắn viết một thiên lời chúc. Nguyễn Đình này nhất cử động, sau lưng không ít có quan viên chào phương hắn, nói hắn léo cá định hót, được Dương Thanh cùng dịu rát, rồi lại cấp Cao Lư cổ động. Cũng có một ít quan viên làm trò Cao Lư mặt làm thấp đi Nguyễn Đình, Cao Lư lại cười mà không nói. Làm quan tri đạo, chính là giống Nguyễn Đình như vậy, sẽ không chủ động cùng bất luận cái gì một phương phủi sạch quan hệ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Nguyễn Đình có thể ở trong quan trường đi bao xa. Hoàng thượng trên mặt lộ ra mỉm cười, đồng ý, hảo, cao thủ phụ lại nghỉ hòa chủ tướng, Nguyễn Đình cũng đi theo một đạo đi thôi, cái này biện pháp là ngươi nghĩ ra được, lý nên làm ngươi tham dự. Mặt khác quan viên ánh mắt đồng thời rơi xuống Nguyễn Đình trên người, lúc này Nguyễn Đình chính là ở thánh thượng trong lòng treo lên hảo. Đầu chú ở trên người ánh mắt, hoặc là đánh giá, hoặc là mặt khác một ít hàng nghĩa, Nguyễn Đình cũng không để ý, như cũ không cao ngạo không nóng nảy Vì thần lãnh chỉ, sự tình như Nguyễn Đình chủ tính giống nhau, lợi dụng bức hàng thư tới chọc giận Tác duyên hãn, Tác duyên hãn quả nhiên mắc mưu bị lừa, rất là bực bội, phất tay háo rời đi. Phân phó thủ hạ Mưu sĩ dùng mông cổ ngữ một lần nữa viết một thiên bức hàng thư, một đi một về, kéo dài 3 bốn ngày thời gian, cũng chính là tại đây một đoạn thời gian, các nơi cần vương tướng sĩ chạy tới kinh sư. Tác duyên hãn thủ hạ 10 vạn đại quân, vô pháp chống lại tiến đến chi viện tướng sĩ, chỉ phải cùng đại tấn đạt thành hiệp nghị. trải qua một phen đánh rằng co cuối cùng tác duyên Hán xuất binh trở về thắt đát Lửa giận tận trời rời đi kinh giao kia một khắc tác duyên Hán vô cùng hối hận đại tấn người quả nhiên giảo hoạt nếu không có bọn họ dùng bức hàng thư tới chọc giận với ta nay chiến đại tấn thất bại so sánh với tác duyên Hán hối hận cùng phẫn nộ bao phủ ở kinh sư trên không gần một tháng mây đen rốt cuộc tan đi đã không có mông cổ thiết kỵ uy áp kinh sư ba tánh hoảng loạn một lòng rơi xuống đất kinh sư rốt cuộc an toàn một vị thế gia phu nhân vì ăn mừng kinh sư giải trừ nguy cơ, đuổi ở mùa xuân cái đuôi, tổ chức một lần náo nhiệt long trọng ngắm hoa yến, tình cảnh bi thảm nhiều ngày, những cái đó thế gia quyền quý cũng tích một bụng lo lắng cùng sợ hãi, tới rồi phá vân thấy ngày hảo thời tiết, tiến đến dự tiệc nữ quyến không phải số ít, một vị phu nhân cảm thán nói, buồn lâu như vậy, cả ngày lo lắng đề phòng, cũng may hết thể đều đi qua, cũng không phải là lý lẽ này, một vị khác thu hương sắc cẩm váy phụ nhân tiếp nhận lời nói, ngay sau đó đệ thấp thanh âm. các ngươi có thể thấy được đến ôn gia nữ nhi bên cạnh trong yến hội một người cắm một miệng ngươi nói chính là ôn như chứa nàng làm sao vậy nghe được ôn như chứa tên chân ngọc đường ánh mắt chuyển qua thu hương sắc cẩm váy phụ nhân trên người tác duyên Hán sớm lấn lung tây phía trước ôn như chứa mâu thân đem nàng đưa đến lũng tây chiến loạn phát sinh thời điểm ôn như chứa liền ở lũng tây lúc ấy toàn bộ thành đều phá ôn như chứa thân là từ kinh thành đi quý nữ lại có một bộ suất chúng dung mạo tình cảnh thực sự không lạc quan Chỉ xem nàng nhà ngoại hay không sẽ khuynh tấn toàn lực bảo hộ nàng Ta nhưng không tin tức Cái kia phụ nhân như cũ đệ thấp thanh âm Chỉ là ta nghe nói tác duyên hãn mua đến đầy đất Liền hiếu thắng Chiếm tiền tài cùng địa phương mỹ nhân Ôn như chứa liền ở lũng tây Nàng nhà ngoại Là tham sống sợ chết hạng người Có thể hay không che chở nàng Không nhất định đâu Lại có phụ nhân hỏi một câu Kia nàng trở lại kinh thành không có Nếu là đã trở lại Hẳn là liền không xảy ra chuyện gì đi thu hương sắc cẩm váy phụ nhân nói không tỉ mỉ nói hồi là đã trở lại chỉ là ôn như chứa hồi phủ lúc sau vẫn luôn không có gia phủ mấy ngày trước đây ta thấy đến ôn phu nhân xem thần sắc của nàng tiểu tụy không ít đâu lời này vừa ra trong yến hội quý nữ phu nhân sắc mặt đổi đổi thấp giọng nghị luận lên chân ngọc đường thu hồi tầm mắt ôn như chứa từ lũng tây trở về vô luận nàng hay không gặp ngoài ý muốn đều sẽ rước lấy người khác nghị luận cùng phỏng đoán đây là khó tránh khỏi việc người bình thường ứng đối biện pháp đó là hảo sinh trang điểm một phen ở trước mặt mọi người lộ cái mặt hảo đánh mất những cái đó không bờ bến phòng đoán ôn như chứa vốn là thanh danh hỗn độn quả quyết sẽ không mặc kệ người khác hiểu lầm nàng bị tác duyên hãn xâm phạm chỉ cần ra tới một chuyến liền có thể đánh mất phê bình nhưng vẫn luôn không thấy ôn như chứa thân ảnh có thể thấy được những cái đó phu nhân phòng đoán cũng không giả dối thái quá ôn như chứa hay không bị tác duyên hãn đoạt trong sạch chân ngọc đường không thèm để ý sẽ không đáng thương nàng cũng không đáng chào phúng nàng vài câu. nghe qua liền thôi. trong yến hội những cái đó phụ nhân nhưng thật ra thảo luận nhiệt liệt. ôn như chứa thanh danh không có bị hao tổn khi này đó phụ nhân nhắc tới ôn như chứa là miệng đầy khen ngợi. chờ ôn như chứa thanh danh tận hủy. những người này lại sửa lại thái độ, nhắc tới tên nàng, lộ ra coi khinh biểu tình. chân ngọc đường lẳng lặng nghe những người đó về ôn như chứa nghị luận cùng chào phúng, không hề răng. Bùi vân lệ cũng ở ngắm hoa yến, ở chân ngọc đường đối diện vị trí. nàng đánh giá chân ngọc đường liếc mắt một cái, ta còn tưởng rằng. Ôn như chứa tao đường, ngươi sẽ cảm thấy hả giận. chân Ngọc Đường cười khẽ một chút, điện hạ, trước không nói trước mắt sự tình còn không có định luận. Nếu như đổi lại mặt khác sự, ta tự nhiên là mừng rỡ xem náo nhiệt. Chính là, chuyện này bất đồng, giả thiết nàng ra ngoài ý muốn, ngoại địch xâm lấn, bị tắc duyên hãn xâm chiếm nữ tử, không ngừng nàng một người, cũng không có gì hả giận. Có một câu, chân Ngọc Đường không có nói ra, đã chịu thương tổn nữ tử dữ dội nhiều, càng có rất nhiều chút vô tội cô nương. Nếu là đại tấn binh hùng tướng mạnh, ngoại địch không dám như vậy kiêu ngạo. Bùi Vân lệ sắc mặt hơi trình, ở nàng trước kia trong vấn tượng, Chân Ngọc Đường xuất thân cũng không lừng lấy, làm người lại là tự nhiên hào phóng, đoan trang lại có ý vị, đại nhân xử sự, sự so rất nhiều thế gia phu nhân còn phải có đúng mực, tính tình tươi đẹp, lại sẽ làm buồn bán, là cái cực kỳ thông minh cô nương. Nhưng mà, Chân Ngọc Đường vừa rồi kia phiên lời nói, ra ngoài nàng dự kiến, không phải sở hữu cô nương đều có Chân Ngọc Đường như vậy khí độ cùng trí tuệ. trong lòng có gia càng có quốc, có chút lời nói, chân ngọc đường không tiện nói ra tới, mà bùi vân lệ là công chúa, không cần kiêng kỵ quá nhiều. nguyễn phu Úi nhân không hổ cùng nguyễn tu soạn là người một nhà, nguyễn tu soạn tâm hệ đại tấn, ngươi cũng là như thế. hy vọng trải qua này một chuyến, phu hoàng có thể hấp thụ giáo huấn, sẵn sàng ra trận, bảo ta đại tấn con dân an an ổn ổn sinh hoạt. trải qua qua chiến loạn, mới vừa rồi thiết thân cảm nhận được quốc gia cường đại là cỡ nào quan trọng, chân ngọc đường lộ ra thiệt tình thực lòng ý cười. thần phụ cũng là như thế này chờ đợi nghe được nguyễn đình tên bùi vân lệ bên cạnh ngồi một vị phu nhân âm dương quái khí đã mở miệng sợ là nếu không mấy ngày nguyễn tu soạn liền phải thăng trước đi nói những lời này là chu phủ chủ mẫu chân ngọc đường trên mặt ý cười phai nhạt chút không phản ứng người nọ chu phu nhân lại là không chê e lệ nói cái không ngừng nguyễn tu soạn lập hạ công lớn thánh thượng nhất định sẽ tưởng thưởng hắn nguyễn tu soạn đi vào hàn lâm viện bất quá một năm thời gian liền lập hạ như vậy công lao đây là vận thế tới rồi à thật đúng là hảo mệnh muốn ta nói nguyễn phu Úi nhân mới là vận thế tới rồi nguyễn phu Úi nhân mãi thương hộ nữ may mắn gả cho cái tiền đồ vô lượng phu quân nhảy trở thành trạng nguyên phu Úi nhân Nay không vừa qua khỏi đi một năm thời gian nguyễn tu soạn liền phải thăng chức nguyễn phu Úi nhân lại đi theo thành quan phu Úi nhân ra tiếng người là tào thị nàng trong tay cầm lụa khăn che miệng cười rộ lên ngươi nhưng thật ra có nhãn lực trước tiên nhìn chúng nguyễn tu soạn như vậy một cái kim quy tế Nếu ngươi không có gả cho Nguyễn Tu soạn, sợ là tới không đến Kinh Thành, còn ở Thái Hòa huyện đợi đâu. Này không phải vận khí tốt, là cái gì? Tao thị luôn miệng nói nàng vận khí tốt, lộ ra một cổ tử tre cũng tre không được gâm dương quay khí. Phản phất giống như chân ngọc đường gả cho Nguyễn Đình, chính là leo lên cao trì, nàng hết thể hành vi cùng cảnh ngộ, chỉ là bởi vì vận khí tốt. Nếu không, nàng gặp qua thập phần thê thảm đáng thương. Chân ngọc đường môi đỏ nguéo một cái, Tào phu nhân cùng chu phu nhân chính là đỏ mắt. Tao thị sắc mặt biến đổi, chạy nhanh phủ nhận, ta đỏ mắt cái gì. kia nhị vị nói như thế nào như vậy không xôi thai đâu. Chân Ngọc Đường không phải hảo tính tình cô nương, chẳng sợ sống một đời, trên người nàng vẫn có đại tiểu thư tính tình. Tao thị dám can đảm trào phúng nàng, nàng cần gì phải cấp Tào thị thể diện. Nghĩ đến hai vị đọc quá sách thánh hiền chẳng lẽ thư trung biết mọi việc chỉ nói cứu vận thế sao. Muốn thật là lý lẽ này, dứt khoát mọi người cái gì đều không cần làm, mỗi ngày nằm ở trên giường. Liền chờ vận thế tới cửa. Vận thế tới, liền có thể thăng chức, liền có thể gả một cái kim quy tế. Lúc này, Tào Thị cùng Chu Phu Nhân sắc mặt đều không quá đẹp, Nguyễn Phu Nhân như vậy để ý làm cái gì, chúng ta chỉ là thuận miệng nói thượng một câu thôi. Ta coi, hai vị Phu Nhân mới là nhất để ý. Chân Ngọc Đường khỏe môi tràn ra một mặt châm trọc cười, là thưởng vẫn là phạt, đều có Hoàng Thượng quyết đoán, ta cùng với ta Phu Quân Đảo không tưởng nhiều như vậy, chỉ là làm tốt thuộc bổn phận việc. hai vị phu nhân như vậy ngôn chi chuẩn xác nhưng thật ra so trong cung người còn muốn hiểu biết chính là trước tiên nghe nói cái gì tao thị một run run chân ngọc đường ít ỏi nói mấy câu lại là cho nàng ấn thượng nhìn trộm đê tung cùng tiền triều hậu cung tư liên tội danh nàng vội vội vàng vàng giải thích nguyễn phu nhân hiểu lầm ta cái gì cũng chưa nghe nói chỉ là suy đoán mà thôi nói nữa ta nói những lời này đó cũng không có gì ác ý nguyễn phu nhân vốn chính là vận khí tốt ta chân ngọc đường cười cười ta xác thật hảo mệnh chỉ là ngươi luôn mồm nhắc tới vật khí xem ra là đối chính mình vận khí không quá vừa lòng nàng giả vờ to mò miệng lưỡi chẳng lẽ tào phu Úi nhân là không hài lòng không có tìm được một cái kim quy tế nghe vậy bùi vân lệ phụt cười ra tới tào phu Úi nhân tuổi không nhỏ còn nhớ thương kim quy tế sự tình có thể thấy được trong lòng ý nan bình đâu không biết tào lao phu Úi nhân cùng tào đại nhân có biết hay không chuyện này bị chân ngọc đường cùng bùi vân lệ luân phiên chen ép tào thị cúi đầu một khuôn mặt thanh một mảnh bạch một mảnh Nguyễn Đình tuổi còn trẻ liền lập hạ công lao, mà chân ngọc đường danh nghĩa sinh ý thật là rực rỡ, đỏ mắt người không ngừng nàng một cái. Nay cái trong yến hội, nàng nhịn không được nói những cái đó âm dương quái khí lời nói. Không nghĩ tới, chân ngọc đường không phải sẽ ăn xong đau khổ nữ tử, làm cho mọi người mặt, nhanh mồm dẻo miệng đâm trở về, làm nàng hảo sinh ném mặt mũi. Vị Tiêu chu phu nhân cũng là thấp đầu, nóng rắt nan kham. Tới rồi giờ thân một khắc, yến hội mới kết thúc. Trân Ngọc Đường cùng Bùi Vân Lệ còn có liêu phu nhân nói lời tạm biệt sau, trở lại phủ đệ. Nửa bầu trời ánh nắng chiều sáng lạ, lúc này chưa tới giữa hè, quất vào mặt phòng, thoải mái thanh tân trung mang theo một vài phân tao ý, chi đầu lá cây cũng càng tái rồi. Cái đĩa phóng đỏ thám anh đảo, Trân Ngọc Đường méo một cái, phiên trong tay sổ sách. Nguyễn Đình hồi phủ, thấy nàng đang ở vội, liền không có quấy rầy Trân Ngọc Đường. Hắn chuẩn bị tắm gội một phen, lâm ra khỏi phòng từ trước, thuận miệng hỏi anh đào một câu, ngắm hoa bữa tiệc phát sinh sự tình gì không có anh đào do dự một lát vẫn là đem tảo thị cùng chu thị châm chọc chân ngọc đường sự tình nói ra nguyễn đình thanh tuyển giữa mày hiện ra ra không rõ ràng lánh lệ kiếp trước liền có không ít người cười nhạo chân ngọc đường xuất thân nàng luôn là một người thừa nhận chưa bao giờ ở trước mặt hắn tố khổ chân ngọc đường nghe được bên ngoài động tĩnh vung trong tay sổ sách tử đi ra ngoài làm sao vậy nguyễn đình môi mỏng khẽ mở trong yến hội có người nói chút khó nghe nói chân ngọc đường cũng không sinh khí nàng nhất quán lòng dạ rộng rãi nàng cười tủm tỉm nói các nàng là ghen ghét ngươi lập hạ công lao lại ghen ghét ta làm buồn bán kiếm lời không ít bạc ta lớn lên đẹp như vậy sắc thật muốn nhiều thừa nhận chút người khác ghen ghét nguyễn đình trong mắt lộ ra ý cười vương đại trưởng nhóm một chút nàng gương mặt ngọc đường tỷ tỷ là tiên nữ ta không nghĩ làm ngươi nghe được những cái đó khó nghe nói u nguyễn đình nói chút lời ngon tiếng ngọt công phu tăng trưởng nha tiên nữ hà tất cùng phàm nhân so đo chân ngọc đường nâng đẹp tiểu cảm Còn không phải là nói mấy câu sao, ta đương việc vui nghe, ta đều không khí, ngươi khí cái gì nha. Nàng xua xua tay, ngươi mau đi tắm, chờ lát nữa làm nhà bếp nhiều làm chút ăn ngon thức ăn. Nguyễn Đình con con môi, lên tiếng hảo, không nói cái gì nữa. Tào thị chi lưu dám can đảm trào phúng chân ngọc đường xuất thần, kia hắn khiến cho các nàng không có trào phúng tư cách. Tác duyên hãn triệt binh, kinh sư chuyển nguy thành an, tại đây chẳng chiến dịch bên trong, ngụy cùng lừa trên gạc ở dưới, tự nhiên phải bị xử phạt. có phạt liền, có tưởng thưởng. Hoàng thượng lộ ra đã lâu gương mặt tươi cười, tác duyên hãn chợt vật lui lại, trong thời gian ngắn sẽ không lại công chiếm đại tấn, các ái khanh ở nghị hòa trung gia không ít lực, Nguyễn Đình đưa ra đối sách cũng nổi lên cực đại hiệu quả. Hoàng thượng thật là vừa lòng, đối với Nguyễn Đình nói, nếu không có ngươi nghĩ ra như vậy đối sách, kinh sư chính là sẽ lâm vào nguy cơ bên trong a, ngươi nghĩ muôn cái gì tưởng thưởng. Nguyễn Đình khiêm tốn một phen, thánh thượng dùng bức hàng thư tới kéo dài thời gian, phi thần một người trì công lao. thánh thượng bởi vì việc này cuộc sống hàng ngày khó an cao thủ phụ nắm giữ nghị hòa đúng mực mà vài vị hoàng tử dương đại nhân hàn hàn lâm viện đồng liêu cùng với các bộ thần tử cũng nổi lên không nhỏ tác dụng đủ loại quan lại cùng thánh thượng đồng tâm đông đức mới đánh lui tắc duyên hãn bị chụp một hồi mông ngựa hoàng thượng trong lòng thoải mái đâu người khác nên thưởng chấm tự nhiên sẽ thưởng đây là ngươi công lao ngươi không cần chối tử ngươi muốn thăng chức vẫn là muốn bạc phủ đệ đều có thể Nguyễn Đình không hề khiêm tốn, hắn làm ấp, hồi Hoàng thượng nói, vi thần muốn cấp nội tử cầu một cái cáo mệnh. 144, chỉ nghĩ hòa ly 144 thiên. Dù cho Hoàng thượng cùng không ít thần tử đánh quá giao tế, giờ phút này cũng không cấm cảm thấy kinh ngạc. Thần tử lập hạ công lao, nhiều là tưởng thăng quan phát tài, từ một cái thanh nhàn bộ môn, mượn cơ hội điều đến một cái khác có thực quyền vị trí đi lên. Bình bộ thanh vân cơ hội bãi ở Nguyễn Đình trước mặt, hắn trước tiên nghĩ đến thế nhưng là hắn thế tử. Hoàng thượng cũng không tin tưởng, nam tử trọng quyền thế trọng sắc đẹp, đặc biệt giống Nguyễn Đình như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn lang quân, cái nào không nghĩ ở trong quan trường trở nên nổi bật. Cầm lấy long an thượng trung trà, hoàng thượng hạp một ngụm, ngươi không cần nói chút lời khách sáo, ngươi lập hạ như vậy đại công lao, cũng chỉ nghĩ cho ngươi phu nhân cầu một cái cáo mệnh. Nguyễn Đình chắp tay nói, hồi hoàng thượng nói, vi thần đều không phải là là khách sáo chi tử, trong lòng suy nghĩ xác thật như thế, vi thần chỉ nghĩ vi phu nhân cầu một cái cáo mệ. Hoàng thượng buông trong tay Trung trà, quan sát kỹ lưỡng trước mặt tuổi trẻ thần tử, không có ở nguyễn Đình trong mắt nhìn đến một tia giả dối cùng lập lòe ánh mắt. Hoàng thượng trầm giọng cười rộ lên, ngươi chưa nhược quán liền thành một sớm trả nguyên, đi vào Hàn Lâm viện sau, biểu hiện cũng thật là xuất sắc. Lần này thành công đánh lui 10 vạn mông cổ đại quân, không hưởng một binh một tốt liền giải trừ một hồi chiến loạn, ngươi cũng phát huy không thể thiếu tác dụng. Sưa nay thoạt nhìn, ngươi ổn trọng nhẹ bén, không nghĩ tới, ngươi là cái người có cá tính a? Nếu ngươi khăng khăng phải cho thê tử của ngươi cầu một cái cáo mệnh, chấm dẫn ngươi chính là Chỉ là, ngươi thật sự không hối hận. Nguyễn Đình thần sắc thực nghiêm túc, trường thân ngọc lập ở long án phía trước, thần không hối hận. Hoàng thượng hỏi thăm, chấm nhưng thật ra tò mò vì sao ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy. Chân ngọc đường bị người khi dễ, Nguyễn Đình coi như hoàng thượng mặt vì nàng lấy lại công đạo. Thần không dám lừa gạt thánh thượng, thần phu nhân Mai Thương hộ trí nữ, đi vào kinh thành sau, một ít thế gia phu nhân thường xuyên trào phúng nội tử xuất thân hèn mọn. còn châm trọc nội tử có hôm nay tình cảnh chỉ là bởi vì vận khí tốt nội tử lòng dạ rộng rãi chưa bao giờ đối vi thần nhắc tới những việc này trước đó không lâu ngắm hoa bữa tiệc lại có người nói khó nghe nói vi thần vẫn là từ trong tử bên người thị nữ trong miệng biết được vi thần cùng nội tử đính hôn khi vi thần chưa có cử nhân công danh nội tử không chê vi thần ra cảnh bần hàn không chê vi thần mẹ để cùng bảo muội ngang ngược vô lý gả với thần làm vợ nàng xa rời quê hương theo thần tới rồi kinh thành Dịu dàng biết lễ, hiền lành rộng lượng, cũng không cùng nhân vi ác, chiếu cố vi thần cuộc sống hàng ngày ngủ nghỉ, cẩn thận tỉ mỉ, lại xử lý cửa hàng. Nếu không có nội tử bạn tại bên người, vi thần hạ giá trị trở lại trong phủ, đối mặt chống dông phủ đệ, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Không phải nội tử vận khí tốt, mà là vi thần vận khí tốt, nội tử nguyện ý bồi ở vi thần bên người, là thần chi hạnh. Nội tử bị người khi dễ, thần thân là nàng phu quân, không muốn nhìn nàng bởi vì ra thế đã chịu người khác trào phúng. cho nên thỉnh cầu Hoàng thượng ban cho nội tử các mệnh, như vậy nội tử cũng có thể thiếu nghe chút khó nghe lời nói. Nguyễn Đình nói âm rơi xuống, trong lúc nhất thời Hoàng thượng nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Không chỉ có Hoàng thượng cảm thấy ngoài ý muốn, trong điện mặt khác vài vị quan viên cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hướng Hoàng thượng thảo muốn phong thưởng thần tử không ít, có chút là vì thăng quan, có chút là vì trong nhà tộc nhân mưu cầu chức quan, còn có chút là cầu chút vàng bạc cùng ân điển Nhưng giống Nguyễn Đình như vậy, chỉ là bởi vì chính mình phu nhân bị khi dễ liền trắng trận táo bạo làm cho hoàng thượng mặt cáo trạng hoàng thượng vẫn là lần đầu tiên gặp được hoàng thượng không có không vui ngược lại là có vài phần kiêu ngạo cao hứng cùng mới lạ nguyễn đình dám đảm đương hắn mặt cáo trạng thuyết minh thần tử kính trọng tín nhiệm hắn cái này quân chủ mà không phải kiêng kỵ hắn hướng hồ hoàng thượng cả ngày đãi ở tây huyện cầu tiên vấn đạo thần tử cầu kiến hắn tâm tư luôn là loành quanh lòng vòng không có cái nào thần tử có lá gan hướng hắn tìm kiếm công đạo cũng không có cái nào thần tử dám giống nguyễn đình giống nhau lấy này đó việc vặt phiền hắn cho nên hoàng thượng phản cảm thấy mới lạ người cùng ngươi phu nhân nhưng thật ra ân ái văn hải nổi bật trạng nguyên lang đánh giá không thiếu đối với ngươi phu nhân nói chút lời ô yếm đi hoàng thượng trêu ghẹo thường có thần tử cầm các loại các dạng sự tình tới phiền hắn giống nguyễn đình như vậy lại là tìm không ra tới một cái giữa những hàng chữ lộ ra đối thê tử ái mộ quan trọng nhất chính là kia phân ái mộ làm không được giả có lẽ là đã chịu cảm nhiễm, hoàng thượng không khỏi nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm sự tình. Nguyễn Đình nhìn trầm ổn, thực tế cũng sẽ xử trí theo cảm tính. Bất quá, như vậy cũng hảo, có uy hiếp thần tử, người thống trị mới dám yên tâm phân công. Trong mắt hàm chứa cười, Nguyễn Đình giải thích nói, vì thần mẹ đẻ, cùng vì thần đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, nội tử là thần duy nhất thân nhân, cho nên thần không muốn nội tử chịu ủy khuất. Nguyễn Đình trong nhà tình huống phức tạp, hoàng thượng có điều nghe thấy, liền cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi xuống. cao cao tại thượng đế vương đương nhiên muốn thể hội một phen vì dân làm chủ nghiện ngươi lập hạ công lao hướng chấm thảo muốn cái thứ nhất ban thưởng chấm sao lại phất ngươi mặt chấm này liền ban cho ngươi phu nhân từ ngũ phẩm cá mệnh nguyễn đình tấu đối đúng mực đắn đo gãi đúng châu ngứa sẽ không làm hoàng thượng bất mãn hắn xử trí theo cảm tính ngược lại là cho hoàng thượng để lại ấn tượng tốt vốn dĩ hoàng thượng nhưng không nghĩ phải cho chân ngọc đường ban thưởng cứ như vậy đêm này đối tiểu phu thê đều thường đi từ ngũ phẩm nguyễn đình ngẩn ra hắn là từ lục phẩm tu soạn hoàng thượng lại ban thưởng từ ngũ phẩm cáo mệnh chỉ có một nguyên nhân đó là hoàng thượng tính toán thăng trước hắn chức quan vi thần đến hoàng thượng khâm điểm nhập hàn lâm viện phương quá một năm đến tu soạn trước vi thần thượng có rất nhiều yêu cầu học tập địa phương hoàng thượng ban thưởng nội tử cáo mệnh vi thần đã là vô cùng cảm kích không dám lại xa cầu mặt khác hoàng thượng xua xua tay đây là ngươi nên được ban thưởng chấm nhìn ngươi ở hàn lâm viện biểu hiện không tồi liền trao tặng ngươi từ ngũ phẩm hàn lâm viện hầu đọc trước cập 5.000 lượng bạc trắng. Hoàng thượng đều nói như vậy, Nguyễn Đình sẽ không không ánh mắt lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, tạ Thánh Thượng Long Ân. Trong điện mặt khác đại thần không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyễn Đình, bất quá một năm thời gian, liền thăng 2 cấp. Như vậy thăng trước tốc độ, phía trước không phải chưa từng có ví dụ. Nhân đặt ở Nguyễn Đình cái này nhà nghèo ra tới lang quân trên người, không thể không lệnh người cảm khái. Có thưởng có phạt, luận công hành thường sau, Hoàng thượng gấp không chờ nổi trở về Tây Huy Ở đây quan viên cũng không có tiếp tục đãi đi xuống tất yếu. Ra đại điện, chú ý tới Dương Thanh cùng chiều hắn bên này nhìn thoáng qua, Nguyễn Đình đi qua đi, hành lễ nói, Dương Đại Nhân. Dương Thanh cùng cười cười, không cần đa lễ. Dương Thanh cùng cố ý dịu dắt hắn, Nguyễn Đình trong lòng hiểu rõ, trên quan trường gặp được một cái hiền lành trưởng bối, là thập phần chuyện hiếm thấy. Hắn ôn thanh nói, đa tạ Dương Đại Nhân cho hạ quan cơ hội, nếu không, hạ quan sẽ không đến Hoàng thượng Ban Thưởng. lão Phu cũng là từ ngươi tuổi này lại đây lúc ấy là lao phu ân sư cho lão phu cơ hội quan trưởng sóng ngầm kích động triều đình sóng vân quỷ quyệt quả thật lao phu đẩy ngươi một phen nhưng cơ hội là để lại cho coi chuẩn bị người là ngươi bắt ở cơ hội là ngươi nghĩ ra bức lui tắc duyên hạn đối sách ngươi tiền đồ như thế nào là chính ngươi tranh thủ không phải lao phu cho ngươi dương thanh cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn ngươi liền thăng hai cấp ghen ghét hoặc là nói chút nói mắt người nhất định sẽ có ngươi không cần hướng trong lòng đi thành thật kiên định đại ở hàn lâm viện nguyễn đình đồng ý tới hạ quan đã biết hắn do dự một chút vẫn là nói gác cao lão ngày sinh khi hạ quan cấp gác cao lão viết một thiên hạ tử thi đình khi là dương thanh cùng dốc hết sức để cử hắn vì trả nguyên trước đó không lâu dương thanh cùng không có đoạt hắn công lao mà là cho hắn ở trước mặt hoàng thượng lộ diện cơ hội dương thanh cùng có thể nói là hắn ở trong quan trường hành tẩu lão sư cùng ân nhân, nhân dương thanh cùng đánh gây hắn nói lý xuân Luôn là lao phu ân sư hắn bị xử tử gác cao lão già không ít lực ngươi có nhìn thấy lao phu đối hắn lòng mang oán hận sao ngươi nếu là một cây gân cùng hắn phủi sạch quan hệ mới là cô phụ lao phu coi trọng làm quan chi đạo ở chỗ thuận lợi mọi bề còn chưa bước lên đỉnh núi là lúc không chủ động cùng người trở mặt cũng bất quá độ khen tặng lĩnh hót phải học được ngủ đông địa thấp dương thanh cùng được rồi ngươi phải làm chút sự tình gì không cần cùng lao phu hội báo ngươi là người thông minh nhớ nhung suy nghĩ tất có chính mình cân nhắc quan trưởng chim nổi có thể đi bao xa dựa vào là chính ngươi mau trở về đi thôi ngươi phu nhân đã biết ngươi thăng quan tin tức tốt nhất định thật cao hứng nguyễn đình chạm hắc con ngươi nhìn dương thanh cùng hắn cùng dương thanh cùng vô ích lợi lui tới phía trước cũng không quá nhiều giao tế nhưng dương thanh cùng làm người xử sự nguyên tắc làm hắn học được rất nhiều nguyễn đình thiệt tình thực lòng lên tiếng hạ quan đa tạ đại nhân dương thanh cùng gật đầu thần sắc hiền lành đi thôi nguyễn đình còn chưa trở lại phủ đệ được ban thưởng tin tức liền chuyển quay lại tới bình thời vẻ mặt vui mừng chạy vào nhà phu nhân lão gia thăng quan phiên thoại bản tử tay một đốn chân ngọc đường lộ ra cười thật sự bình thời có chung vinh dự là thật sự lão gia hiện tại là từ ngũ phẩm hàn lâm Viện hầu độc lập tức thăng hai cấp, hoàng thượng còn ban thưởng 5.000 ngàn lượng xem thưởng. vừa rồi nâu nghe người ta nói tân khoa tiến sĩ ở một cái bộ môn muốn nghỉ ngơi 3 năm mới có thể bị bảy mưu đặt kế chức quan nhưng lão gia mới một năm thời gian liền thăng quan lão gia quá lợi hại hắn xác thật rất lợi hại chân ngọc đường cũng rất là cao hứng Tắc Duyên Hãn xâm lấn kinh sư, kia một đoạn thời gian Nguyễn Đình thường thường ở trong thư phòng đợi đến nửa đêm, nhăn mày rất ít dãn ra khai. Quả thật, hắn đưa ra giải quyết đối sách, nhiên rốt cuộc được không vẫn là không thể được, không ai có thể có chuẩn xác hồi đáp, bao gồm Nguyễn Đình. Mười vạn thiết kỵ, chỉ cần Tắc Duyên Hãn ra lệnh một tiếng, liền có thể chiếm lĩnh kinh sư. Chẳng sợ Nguyễn Đình kín đáo chu tính, nhiên hắn không phải thần, không có khả năng thao tác đến mỗi một chỗ, cũng không thể tả hữu tác Duyên Hãn ý tưởng. Nguyễn Đình trên vai áp lực là những người khác khó có thể tưởng tượng, đối sách là hắn đưa ra, nếu có một chút ít biến hóa, đại tấn liền sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Mà như vậy hậu quả, không phải Nguyễn Đình có thể gánh vác. Hắn còn muốn đi theo cao lư đi nghị hòa, nghị hòa không phải kiện dễ dàng sai sự, tâm thần đều mệt, một bước cũng không nhường, đây là một hồi đánh rằng co, đua chính là nghị lực cùng tự tin. Không thể làm tắc duyên hắn bắt được một chút ít không nên lấy chỗ tốt, nếu không, liền sẽ thu nhận hoàng thượng bất mãn cùng vạn dân nhục mạng. Qua cửa ải cuối năm, Nguyễn Đình cũng mới vừa nhược quán, tuổi trẻ hắn gánh vác như vậy nhiều gánh nặng, hắn vất vả cùng không dễ, chân ngọc đường xem ở trong mắt. Cho nên, Nguyễn Đình được ban thưởng, là hắn nên đến. Bình thời bán cái nút, phu nhân, đây là cái thứ nhất tin tức tốt, còn có một cái tin tức tốt, ngài đoán một cái. Còn có tin tức tốt, chân ngọc đường chấp trước mắt, chính là hoàng thượng ban thưởng phủ đệ hoặc là thôn trang. Không phải. Bình thời cao hứng học rồi, là lao ra cho ngài cầu một cái táo mệnh. Về sau những cái đó không có cáo mệnh phu nhân không dám lại chào phúng ngải. Trân Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn, nhất thời không có phản ứng lại đây, nàng cái gì công lao đều không có, nguyễn đình thế nhưng cho nàng cầu một cái cáo mệnh. Nghe vậy, anh đào trên mặt cũng cười nở hoa, vội vàng hỏi, ngươi như thế nào nghe được? Ở đây quan viên không ngừng lao ra một người, lao ra gần đây nổi bật chính thịnh, muốn hỏi thăm hắn tin tức người không ở số ít, lao ra còn không có ra cung, tin tức liền truyền ra tới. mới vừa rồi nâu nghĩ đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm nếu là lao gia tham quan hảo chuẩn bị sẵn sàng vừa lúc gặp ninh lão gia ninh lão gia bên người gã sai vật nói cho nô bình thời tỉ mỉ nói nghe nói thánh thượng đầu tiên là hỏi lao gia nghĩ muốn cái gì ban thưởng lao gia mặt khác cũng chưa nói trực tiếp thỉnh cầu hoàng thượng trao tặng phu nhân cá mệnh lao gia còn làm cho hoàng thượng mặt cáo trạng nói phu nhân ở ngắm hoa bữa tiệc bị hủy khuất nghe xong chút khó nghe nói phu nhân rộng rãi đoan trang lòng dạ rộng lượng Lão ra còn nói, đều không phải là phu nhân vận khí tốt, hắn mới là vận khí tốt người kia, phu nhân là hắn duy nhất thân nhân, phu nhân nguyện ý bồi ở hắn bên người, là hắn vinh hạnh. Chân ngọc đường ý cởi trên khỏe môi càng ngày càng đùng, gương mặt cũng bò lên trên một tầng ứng đỏ. Ngàn năm một thở cơ hội, Nguyễn Đình không phải vì chính mình cầu ban thưởng, thế nhưng làm cho Hoàng thượng mặt, nói những lời này, trừ bỏ vì nàng lấy lại công đạo, càng như là đang nói lời âu hiếm. Nguyễn Đình có thể làm được này phân thượng, nàng còn có cái gì không tin đâu. hắn tiền đồ vô lượng, lại có một bộ hảo tối ra, chỉ cần hắn toát ra một đinh điểm như vậy, ý tứ muốn hầu hạ hắn nữ tử cũng không ít. Nhưng hai đời tới nay, Nguyễn Đình không có ý nghĩ như vậy, nàng chỉ là bị người âm dương quái khí trào phúng bài câu, Nguyễn Đình trực tiếp hướng Hoàng thượng tố cáo trạng, còn cho nàng cầu cáo mệnh, mượn từ Hoàng thượng tay, hung hăng đánh tảo thị cùng Chu Phu nhân mặt, từ nay cái khởi những cái đó không có mắt người cũng không dám lại lấy nàng xuất thân nói chuyện này. Đời trước ở Nguyễn Đình trong lòng. nàng chỉ chiếm cứ có thể có có thể không một cái nho nhỏ vị trí nguyễn đình càng để ý quyền thế nhưng lúc này đây nguyễn đình không hề bỏ qua nàng đem nàng đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí thượng chú ý nàng hành động phân ra càng nhiều tinh lực tới bồi nàng sẽ không lại vì công vụ mà sơ sẩy nàng cảm thụ chân ngọc đường đột nhiên rất muốn nhìn thấy nguyễn đình cũng không phải muốn nói gì chỉ là muốn nhìn thấy hắn chân ngọc đường doanh doanh cười đại nhân có phải hay không mau hồi phủ bình thời nhìn thoáng qua hôm qua lão ra chính là thời gian này trở về nô đi phủ cửa chờ lao ra không cần ta đi chờ hắn chân ngọc đường đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến nay trong chốc lát nàng trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọn nàng không nghĩ ở trong phòng chờ đợi tưởng trước tiên nhìn thấy nguyễn đình ánh nắng chiều phô ở không trung sáng lạn quang huy rơi xuống đầy đất rất xa nguyễn đình liền nhìn đến cửa kia mặt là lướt su diễm thân ảnh kia mặt thân ảnh hắn cũng không xa lạ là hắn phu nhân ở hắn thật ý phiền lòng khi chỉ cần nhìn thấy chân ngọc đường nghe nàng nhu thanh tế ngự chân an trong lòng nóng nảy liền bị đuổi đi nếu nói hắn từng là cục diện đáng buồn như vậy chân ngọc đường là duy nhất nguyện ý đại ở nước lặng bên cạnh hoa chi lộng lây bắt mắt dáng màu cũng không như chân ngọc đường tác động hắn tâm nguyễn đình bước nhanh đi qua đi như thế nào ở chỗ này chờ ta nguyễn đình thanh âm rất êm hay, như ngọc rơi xuống đất nghe được hắn thanh âm chân ngọc đường vội vàng ngước mắt đôi tay bối ở sau người ngưỡng đầu nhỏ cười ngâm ngâm đã mở miệng Ngươi như vậy khẳng định ta là đang đợi ngươi nha, vạn nhất ta là đang đợi người khác đâu. Trước mặt nữ tử đôi mắt đen nhánh, mặt mang đỏ ửng, ngây thơ lại đáng yêu. Đây trời rào rạt tịch quang cùng ánh nắng chiều, dừng ở nàng bên má miệng cười, như hoa tươi đẹp, như nước thanh hiểu. Dường như xuân thủy phiếm từng trận gợn sóng, một chút lại một chút quấy Nguyễn Đình Tâm. Nguyễn Đình đống nhiên tưởng xoa bóp nàng gương mặt, hắn nhịn xuống kia sợi xúc động, hài hước nói: Ta là phu quân của ngươi, ngươi không đợi ta, lại sẽ là chờ ai đâu. Trân Ngọc Đường giận hắn liếc mắt một cái, "Hảo đi, ta chính là đang đợi ngươi." Nguyễn Đình nắm tay nàng, lôi kéo nàng đi vào phủ đệ, "Buổi sáng ta mới đi thượng giá trị, bất quá một ngày không thấy mặt, ngươi liền tưởng ta? Là nha, ta tưởng ngươi." Trân Ngọc Đường thừa nhận nói, thanh âm triền triền nhu nhu. Lúc này đến phiên Nguyễn Đình ngượng ngùng, có lẽ là kiếp trước khúc mắc ở, Trân Ngọc Đường rất ít đối hắn nói nói như vậy. Chính là, giờ phút này nàng trắng ra biểu đạt tính tố, không chút nào ngượng ngùng, "Con ngươi còn con" Từ nàng trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói, giống như một chữ tự chạm vào Nguyễn Đình trong lòng, hắn đã tưởng xoa bóp nàng gương mặt, lại tưởng thân nàng một chút. Chân Ngọc Đường còn không có dừng lại, rào hoa cười, ta không chỉ có tưởng ngươi, còn tưởng chính thai nghe được ngươi nói những lời này đó. Nguyễn Đình hỏi một câu, nói cái gì? Chân Ngọc Đường doanh doanh con ngươi nhìn chăm chú vào hắn, ngươi ở trước mặt Hoàng thượng nói những lời này đó nha. Nàng tưởng chính thai nghe đến mấy cái này lời ấu hiếm. 145. chỉ nghĩ hòa ly 145 thiên nguyễn đình ho nhẹ một tiếng tuấn lãng khuôn mặt dâng lên hiện không rõ ràng thẹn thùng ở trước mặt hoàng thượng nói những lời này đó khi hắn thật không có tưởng nhiều như vậy chính là đối mặt chân ngọc đường hắn ngượng ngùng nói ra những lời này đó nói nha ta muốn nghe nha thấy hắn không ra tiếng chân ngọc đường loạn choạng hắn bàn tay đẹp con ngươi mang theo chờ đợi thanh âm cũng là kiểu kiểu ngươi đều đối hoàng thượng nói tổng không thể không cho ta chính thai nghe được nha trước mặt nữ tử thỉnh cầu hoặc là nói là một loại làm nũng, hắn không đành lòng cự tuyệt. Nguyễn Đình thần sắc nghiêm túc lên, đối âu yếm cô nương nói chút lời âu yếm, không có gì nhưng thẹn thùng. Ngọc Đường, vẫn luôn là ta ở cưỡng cầu đoạn cảm tình này, ngươi theo ta đi vào kinh thành, nguyện ý lưu tại ta bên người, hảo mệnh người không phải ngươi, là ta mới đúng. Không rời đi người của ngươi, cũng là ta. Ngươi là của ta phu nhân, đối ta mà nói, đây là lớn nhất may mắn. Chân Ngọc Đường đối hắn sinh ra ảnh hưởng, quá lớn quá lớn. chính hắn đều nói không rõ lục ra người cùng vương nương tử đái hắn khắc nghiệt cùng lạnh nhạt nguyễn đình lại sao lại không thèm để ý ở thái hòa huyện kia đoạn thời gian bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự còn không thể nào vào được hắn trong lòng hắn cả người như là bao trùm một tầng không người có thể thấy băng sương lạnh nhạt đối đại những người khác lại cũng tổn thương do giá rét chính mình nếu là không có chân ngọc đường hắn khả năng còn sẽ trở thành trạng nguyên khả năng còn sẽ trở lại kinh thành nhưng hắn cả đời đều chỉ là lẻ loi một người không muốn đối những người khác mở rộng cửa lòng vô pháp cảm nhận được một kia ôn nhu cùng tươi đẹp nếu không có chân ngọc đường bồi ở hắn bên người chân ngọc đường như cũng là tươi đẹp lóa mắt chân gia đại tiểu thư nhưng hắn không phải là hiện tại nguyễn đỉnh cho nên nói chân chính không rời đi chân ngọc đường người là hắn chân ngọc đường nhếch môi cười rộ lên vốn dĩ liền nhiễm đỏ ửng hai má lại sinh ra nhiệt ý liệm diệm dáng màu lưu chuyển ở nàng miệng cười gian ngay cả mắt hạnh cũng tràn đầy nhu nhu ý cười cái này tuấn lãng nam tử là nàng phu quân. hắn phu quân sợ nàng chịu ủy khuất, cho nàng thảo công đạo, còn nói hai đời tới nay nàng lần đầu tiên nghe được lời âu hiếm. Có lẽ, Nguyễn Đình đối nàng tình ý, xa xo nàng tưởng tượng còn muốn thâm hầu. Chính hai nghe đến mấy cái này lời nói, sắc thật hơi xấu hổ, chân ngọc đường một lòng mai con chạy loạn, nhẹ cái không ngừng, cũng không biết Nguyễn Đình có thể hay không nghe thấy nàng tiếng tim đậu. Đồng dạng cơ hội bãi ở mặt khác nam tử trước mặt, Đánh giá chín thành nam tử đều sẽ không dùng để vì chính mình phu nhân cầu một cái cáo mệnh. Nguyễn Đình lại bộ dáng này làm. Nếu nói chân Ngọc Đường không cảm động, đó là giả. Ngươi vì ta cầu ngươi cáo mệnh, ta thật cao hứng. Chân Ngọc Đường cười khanh khách nói, nhưng lập hạ công lao cơ hội nhiều khó được nha. Nếu lại có cơ hội như vậy, không cần lãng phí ở ta trên người, dùng đến càng quan trọng chính sự đi lên. Vi phu nhân thảo một cái cáo mệnh, như thế nào là lãng phí? Nguyễn Đình con con ngôi, ngươi cũng là ta chính sự. Cái nào nữ tử không thích nghe đến thiệt tình thực lòng lời hô hiếm? Chân ngọc đường trên mặt ý cười càng ngày càng dày đặc, rõ ràng nàng không có ăn mật đường, nhưng trong lòng so ăn mật đường còn muốn ngọt. Bất quá là có người nói một ít âm dương quái khí lời nói, ngươi trực tiếp nói cho hoàng thượng, làm hoàng thượng tới cấp ta thảo công đạo, về sau những người đó không dám ở bên ngoài lấy ta xuất thân nói sự. Chỉ là, ở hoàng thượng còn có mặt khác quan viên trong mắt, khả năng sẽ cảm thấy ngươi quá mức nhi nữ tình trường. Những người khác như thế nào cho rằng, theo bọn họ đi. Ngươi là ta phu nhân, ta không muốn nhìn đến ngươi chịu đựng này đó buồn không cần thiết ủy khuất. Nguyễn Đình không thèm để ý, nói nữa, ta không đối phu nhân của ta nhi nữ tình trường, chẳng lẽ phải là một cái lạnh nhạt vô tình người cô đơn. Chân Ngọc Đường ha ha cười rộ lên, nàng là thương hộ nữ, đại tấn triều giai tầng rõ ràng, bị một đám thế gia phu nhân cười nhạo xuất thân, ở một mức độ nào đó tới nói, là một kiện thực bình thường sự tình. Nếu đổi làm mặt khác nam tử, quả quyết sẽ không đem sự tình thọc đến trước mặt hoàn thượng. Nhiên chính là như vậy rất nhỏ huý khuất, Nguyễn Đình đều phải cho nàng thảo cái cách nói. Nguyễn Đình đãi nàng thật là thực hảo thực hảo, Chân Ngọc Đường có thể cảm nhận được. Nàng nhìn thoáng qua sắc trời, chiều hôm đang ở buông xuống, nàng vội vã muốn nhìn thấy Nguyễn Đình, hai người trực tiếp ở phủ cửa nói lên lời nói, còn ngây ngô cười. Đánh giá ở bình thời bọn họ trong mắt, nàng cùng Nguyễn Đình ở nhà mình cửa nói chuyện nhưng quá kỳ quái. Chân Ngọc Đường con con con ngươi, hảo ngươi nhưng đừng lại nói chút lời ô yếm bằng không ta còn không có dùng bữa tối đâu đã bị rót một bình lời ngon tiếng ngọt nguyễn đình nắm tay nàng lời ngon tiếng ngọt lưu trữ về sau lại nói chúng ta vào nhà dùng bữa ngày thứ hai trong cung tới người cấp chân ngọc đường đưa tới cáo thư cùng địch đi thể. tiến đến tiểu thái dám nói chúc mừng nói chúc mừng nguyễn phu nhân nguyễn hầu đọc đãi phu nhân tỉnh thâm ý trọng trong cung không ít cung nữ nhưng hâm mộ phu nhân đâu đa tạ công công chân ngọc đường khéo léo cười hoàng thượng thưởng phạt phân minh dẫn phu quân tình cầu ta mới có thể có cáo mệnh trong người vẫn là muốn cảm tạ hoàng thượng long ân đưa tiểu thái giám ly phủ thời điểm còn cố ý cho hắn bị thượng một cái túi gấm tiểu thái giám cảm thụ được trong tay túi gấm trọng lượng pha là vừa lòng vị này nguyễn phu nhân là cái hào phóng nguyễn đình làm cho hoàng thượng mặt vì chân ngọc đường thảo muốn cáo mệnh tuy rằng chỉ là từ ngũ phẩm nhưng này phân thủ vinh vẫn lệnh không ít quý nữ cùng phu nhân hâm mộ mấy phẩm cáo mệnh không quan trọng quan trọng là nguyễn đình hành động trực tiếp hướng hoàng thượng tố cáo trạng làm một sớm thiên tử vì chính mình phu nhân chống lưng đem mãn kinh sư nam tử lây một lần cũng tìm không ra một cái giống nguyễn đình như vậy lang quân nguyên bản trướng mắt chân ngọc đường xuất thân phu nhân một cái hai cái lộ ra xấu hổ biểu tình nguyễn đình thế nhưng như vậy giữ gìn chân ngọc đường các nàng không dám bên ngoài thượng trào phúng chân ngọc đường cũng không dám lại nói chút âm dương quái khí lời nói đặc biệt là tào thị cùng chu phu nhân nghe được tin tức sau lập tức này hai người thân mình cứng đờ lên các nàng bất quá là nói vài câu khó nghe nói thế nhưng chuyển tới thánh thượng trong hai bực này vì thế lấy thánh thượng tới áp các nàng tuyên án các nàng không có phụ đức phụ dung, không có thế gia chủ mẫu thể thống nguyễn đình hành động quá ra ngoài các nàng dự kiến nếu là các nàng tiếp tục trào phúng chân ngọc đường đó chính là không kính trọng thánh thượng các nàng nơi nào còn dám kiêu ngạo làm càn tào thị cùng chu thị đã có hối hận cùng sợ hãi đáy lòng chỗ sâu trong lại có khó chịu các nàng hai người hôn phu quan giai so nguyễn đình muốn cao một ít nhưng các nàng hai cũng không có cáo mệnh trong người chỉ vì các nàng hôn phu không có nghị cầu hoàng thượng ban thưởng cáo mệnh đồng dạng là nữ tử các nàng xuất thân thế ra lại còn không bằng chân ngọc đường phong cảnh tự tại không bằng chân ngọc đường đến hôn phu coi trọng tào thị cùng chu thị phu quân cũng bởi vì chuyện này hảo sinh không mặt mũi mất mặt ném đến thiên tử trước mặt hồi phủ sau tào đại nhân cùng chu đại nhân sụ mặt hung hăng răn dạy tào thị cùng chu thị một phen ngay sau đó này mấy người lại bị thượng hậu lễ chạy nhanh đi nguyên Phủ bồi tội. Tiếp đãi bọn họ chính là Trương Quản gia, Tào Đại Nhân, Chu Đại Nhân, thật là không vừa khéo, nhà ta phu nhân không ở trong phủ. Nhà ta phu nhân nói qua, khó nghe nói, nghe qua liền tính, nàng sẽ không hướng trong lòng đi, cũng không đáng so đỏ cái gì. Hai vị đại nhân không cần bồi tội, đem đồ vật mang về đi. Tào Thị Phu Quân cho rằng chân Ngọc Đường là cố ý không thấy bọn họ, Trương Quản gia, nội tử nói năng vô lễ, vốn chính là nàng sai. Này đó là cho Nguyễn Phu Nhân chuẩn bị bồi tội lễ, mặc dù không thấy được Nguyễn Phu Nhân, xin hãy nhận lấy này đó bồi tội lễ. Tao đại nhân, một chậu nước bát đi ra ngoài, còn có thể lại thu hồi tới sao? Trương quản gia tăng thêm thanh âm, nhà ta Phu Nhân cố ý công đạo, bồi tội không ở với đưa tới đồ vật. Nếu là vài vị đánh đáy lòng nhận thức đến sai lầm, liền không dùng được này đó bồi tội lễ, đại nhân vẫn là thu hồi đi thôi. Trương quản gia dầu muối không ăn, tao thị, chu thị đám người ăn cái bế muôn canh. chỉ phải chật vật trở về trương quản gia đảo cũng không nói dối chân ngọc đường xác thật không ở trong phủ nàng ở tân khai kia ra vải dậy cửa hàng bởi vì tác duyên hãn tấn công kinh sư một chuyện cửa hàng khai trương thời gian chậm lại nay cái là ngày hoàng đạo chân ngọc đường liền tuyển ở hôm nay khai trương nàng cấp đùi vân lệ cùng với giao hảo phu nhân đều lệ thiệp vừa lúc gặp một đoạn này thời gian nàng được táo mệnh tiến đến chúc mừng quý nữ cùng phu nhân cũng thật không ít những cái đó quý nữ một phương diện là tới cổ động đến nỗi về phương diện khác sao Trân Ngọc Đường trang dung cùng trang điểm pha là tinh xảo, thường xuyên đưa tới những người khác bắt trước, cái nào nữ tử không yêu Mỹ. Treo tấm biển có khắc y hương các ba cái chữ to, là Nguyễn Đình viết. Cửa hàng vây quanh không ít người, chọn lựa váy áo. Bùi vân lệ tiến vào cửa hàng, trước mắt sáng ngời, y hương các tu sửa đẹp đẽ quý giá tươi đẹp, ánh sáng sáng ngời, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn, liền có thể gợi lên tiến vào dạo một dạo dục vọng. Kinh sư chú ý đoan trang tố nhã. các quý nữ thường thường cho chính mình xây dựng chi thư đạt lý thanh danh ngày thường cũng là một thân tố nhã váy áo nhiên xem nhiều liền không có gì ý tứ nếu là một đám quý nữ đại ở một khối chỉ dựa vào xiêm ý để tuyệt đối phân không ra ai là ai Ý gương trong các váy áo phong cách có điều thay đổi không hề là nhất quán tố nhã lấy tươi đẹp nhan sắc cùng hình thức làm điểm suyết còn dung nhập giang nam vùng sông nước phong cách đại khí lại không thiếu chuyển chuyển bùi vân lệ sơ soạn vài dệt khen nói hình thức nhưng thật ra độc đáo đẹp ta đều tưởng nhiều mua vài món trở về. Nhạc Dương công chúa kiến thức rộng rãi, tốt nhất cống phẩm trước tiên đưa đến nàng trong tay, có thể từ nàng trong miệng đến một cái hảo tự, đó là thật sự không tồi. Chân Ngọc Đường cười nói, điện hạ đừng nóng độ, ngài còn có thể thử một lần váy áo, đỡ phải đến lúc đó còn muốn tới hồi đổi mới. Bùi Vân Lệ cảm thấy kỳ quái, thử một lần. Nàng ngãi Kim Chi Ngọc Diệp, công chúa trong phủ dưỡng một phòng tú nương, ngày thường tú nương làm tốt váy áo trực tiếp đưa đến nàng trước mặt. Còn có thể trực tiếp ở cửa hàng thí quần áo sao chân Ngọc Đường giới thiệu Điện Hạ Thình xem Bên trái là dùng bình phong ngăn cách không gian Bãi lư hương cùng trái cây Còn có mấy trương giường nệm Có thể cung khách nhân uống một ngụm trà nghỉ ngơi một phen Phía bên phải là hai cái tấm ván gỗ ngăn cách cách gian Các nữ quyến có thể ở bên trong thí đổi cửa hàng sở hữu váy áo Chờ chọn lựa đến vừa lòng Mua tới chính là Trên lầu phòng lớn hơn nữa một ít Là vì khách quý chuẩn bị Thường thăm cửa hàng khách nhân. có thể bao xuống lầu thượng nhà ở. Bùi Vân Lệ kinh ngạc nói: "Ngươi này biện pháp nhưng thật ra rượu, ta thấy mặt khác cửa hàng là không thể thí quần áo, ngươi lại như thế nào nghĩ đến?" Chân Ngọc Đường ngượng ngùng cười cười: "Trong phủ tú nương làm quần áo, ta khẳng định muốn thử thử một lần vừa người không hợp thân, rốt cuộc xiêm ý không mặc đến trên người, đẹp vẫn là khó coi, ai cũng nói không chừng." Các nữ quyến tới cửa hàng mua váy áo, đã có thể không có như vậy phương tiện, nếu là về đến nhà, phát hiện mua được không thích hợp quần áo. tới tới lui lui đổi mới pha là phiền toái, cho nên ta chuẩn bị phòng thay đồ. Đùi Vân lệ gật gật đầu, xác thật càng phương tiện chút, bổn cung chính là tràn đầy thể hội, chính là bởi vì ở cửa hàng thí quần áo không có phương tiện, mới đem cửa hàng xiêm y làm hạ nhân mang về. bổn cung thường xuyên gặp được không vừa lòng xiêm y, nhưng nếu là lui về, lại có vẻ bổn cung buồn xỉn keo kiệt chút. ngày rộng tháng dài, lãng phí chính là một tuyệt bút bạc. người nghĩ ra như vậy cái biện pháp, chính là vì bổn cung tỉnh không ít bạc. những người khác phụ hòa nói đúng vậy nhạc dương công chúa tình huống chúng ta cũng thường xuyên gặp được nguyễn phu nhân ngươi thật đúng là có biện pháp lúc này có thể an tâm ở ngươi cửa hàng chọn siêm y mặt khác quý nữ lại hỏi thăm vài câu chân ngọc đường nhất nhất giải thích trăm hương trong các hương liệu định giá cũng không sang quý chủ yếu khách nhân là chút phố phường nhân gia này gian cửa hàng cùng trăm hương các không giống nhau nàng muốn kiếm chính là này đó thế ra quyền quý bạc những người này ra tay rộng rãi một cái so một cái của cải thâm hậu Đương nhiên, cùng chi tướng ứng, các quý nữ ánh mắt pha cao, chú ý cũng rất nhiều, bất nhập lưu váy áo nhập không được các nàng mắt. Cũng may, xem hôm nay những người này thân sắc, chân ngọc đường cửa hàng váy áo, là vào các nàng mắt. Bùi vân lệ gấp không chờ nổi muốn thể nghiệm một chút, trên lầu phòng ta bao xuống dưới, đem cái này, cái này còn có bên kia quần áo đều đưa đến trên lầu đi, buồn cung đều phải thử một lần. Chân ngọc đường đồng ý tới, hảo, điện hạ đi trước trên lầu uống một ngụm trà. Ta đây liền phái người đem váy áo đưa đến trên lầu. Bùi vân lệ ở cửa hàng chọn như vậy nhiều quần áo, mặt khác quý nữ sao lại lạc hậu. Một cái hai cái cũng chọn không ít ái mộ cầm váy. chân Ngọc Đường tính cả cửa hàng tiểu nhị bận rộn ban ngày, thật vất vả có uống một ngụm trà thời gian, lại gặp được Tào Thị cùng Chu Thị thân ảnh. Này hai người tả hưu đánh giá một chút, trên mặt kinh ngạc chút nào không che giấu, ngày đầu tiên khai trường, cửa hàng sinh ý thế nhưng như vậy rực rỡ. Tào Thị là nhân tinh. tiến vào trước hướng chân ngọc đường được rồi cái vạn phúc lễ dù cho nàng trong lòng không tình nguyện nhưng chân ngọc đường có cáo mệnh trong người nàng chỉ là một giới bạch thân không thể không hướng chân ngọc đường hành lễ huống hồ cửa hàng quý nữ cũng không ít đại gia hỏa đều nhìn đâu nàng tư thái bay thấp nhưng thật ra muốn nhìn chân ngọc đường có dám hay không chịu hạ nàng cái này lễ chân ngọc đường buông trong tay trung trà đỉnh mày rơ rơ lên cũng không nói tiêu khởi chỉ là nói tào phu nhân làm gì vậy vừa vào cửa liền cho nàng hành lễ dừng ở người khác trong mắt đây là ngạnh sinh sinh cấp chân ngọc đường ấn thượng một cái không dung người tội danh tao thị đợi nửa ngày cũng không nghe thấy một câu kêu khởi nói lại nghe được một bên quý nữ cười nhạo thanh nàng mặt da đỏ lên mày ra một tầng mồ hôi nóng tao thị hồi lâu chưa cho người hành lễ thân mình không khỏi quơ quơ cuối cùng bản thân chịu không nổi đứng thẳng thân mình nguyễn phu nhân quấy giày ngài ta cùng chu phu nhân đi nguyễn phủ đi rồi một chuyến thấy ngài không ở liền mạo muội tới cửa hàng tìm ngài bồi tội Nàng trong lòng một trận hối hận, nếu là nàng lại kiên trì trong chốc lát, có vẻ bồi tội càng có thành tâm, liền có thể vãn hồi một ít thanh danh. Đáng tiếc nàng chính mình không còn dùng được, vừa rồi hành lễ, xem như trở thành phế thải. Chân Ngọc Đường nhật nhạt cười, cái gì bồi tội không bồi tội, nếu là Tào Phu Nhân không đề cập tới lên, ta đều phải quên mất. Trường hợp lời nói sao, ai sẽ không nói thượng vài câu. Tào Thị chỉ phải theo nói số dưới, là Nguyễn Phu u Nhân thiện tâm rộng lượng, không bỏ đến trong lòng đi. Ta so ngươi lớn tuổi, nói những cái đó khó nghe nói, còn thỉnh Nguyễn Phu Nhân tha thứ ta. Tha thứ? Nàng vì cái gì muốn tha thứ? Tào Phu Nhân, ta không phải nói sao? Chân Ngọc Đường Đạm Thanh nói, ngươi nói những lời này đó, nghe qua liền thôi. Ta vốn dĩ đều phải quên mất, ngươi một hai phải nhắc tới tới, như thế rất tốt, ta lại nếu muốn đi lên. Nàng vong một vòng tròn, chính là không nói ra tha thứ hai chữ. Tao thị không phải thiệt tình thực lòng hướng nàng bồi tội, bất quá là sợ thánh thượng truy cứu với nàng. tổn hại nàng bản thân danh dự. Còn nữa, nếu là cùng Tào Thị đám người bắt tay giảng hòa, còn muốn phí thời gian cùng các nàng giao tiếp, chân ngọc đường thời gian chính là thực quý giá, không đáng lãng phí ở này đó nhân thân thượng. Tào Thị cùng Chu Thị thần sắc ngượng ngùng, trong lòng có rất nhiều lời nói, lại không dám lại nói ra tới, sợ nói nhiều sai nhiều. Nếu không thể bồi tội, nhưng các nàng cũng không thể xám xịt trở về nhà, này hai người chỉ phải xuất tiền túi mua không ít váy áo, lấy cầu vãn hồi một ít thanh danh. Trân Ngọc Đường mắt hàm hiệt tuệ, hướng trong tiệm Tiểu Nhị phân phó, cấp Tào Thị cùng Chu Thị giới thiệu chút sang quý váy áo, dùng sức lừa dối các nàng là được. Các nàng không nói đỉnh, ngươi cũng đừng dừng lại. đưa tới cửa bạc, không cần bạch không cần. Cuối cùng kia hai người tính tiền thời điểm, mang bạc không đủ dùng không nói, còn kém một mảng lớn nhi, chỉ phải phái người đi trong phủ lấy ngân phiếu. Tào Thị cùng Chu Thị nhìn không bẹp túi tiền, khóc không ra nước mắt, thịt đau khẩn. Bất quá là chọn vài món váy áo, liền phải hơn ngàn lượng bạc. này phân bồi tội lệ nhưng quá quý trọng về sau các nàng cũng không dám trêu chọc chân ngọc đường cửa hàng khai trương thời gian tuyển diệu kinh sư trên không mây đen bao phủ gần một tháng thời gian trong thành người thường thường lo lắng mông cổ đại quân công vào kinh thành nơi nào có đi dạo phố bán đồ vật tâm tình áp lực một tháng tác duyên hãn mới vừa một lui lại quý nữ các phu nhân ba ba muốn ra cửa đi dạo phố chân ngọc đường cửa hàng liền khai trương quan trọng nhất chính là y lý hương trong các quần áo thực sự hấp dẫn nữ quyến hơn nữa bùi vấn lệ liều phu nhân đám người cũng tham ý hề hương các thiên thời địa lợi cùng người cùng đầy đủ hết từ khai trương ngày thứ nhất khởi sinh ý liền thật là không tồi đương nhiên chân ngọc đường cũng thu được lục nộ lục dao đám người đưa tới chúc mừng cửa hàng khai trương hạ lễ lục giao gần đây thật là an phận đại ở trong phủ không dám chọc một chút việc nhi nàng đưa tới hạ lễ cũng này đây chu kỳ danh nghĩa đưa tới đến nỗi lục nộ nhìn trên mặt bàn hồ gấm, chân ngọc đường ra thần năm trước thất tích tiết lục nộ thái độ khác thường ước nàng gặp mặt Từ kia một lần sau, nàng liền không có gặp qua lục ngộ mặt. Lục ngộ rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, chân ngọc đường xem không rõ. Đuổi ở thất tịch như vậy một cái mẫn cảm ngày hội, lục ngộ chủ động tới tìm nàng. Chân ngọc đường có thể cảm nhận được, lục ngộ đều không phải là là thích nàng tới rồi vô pháp tự kèm chế nông nối, nhưng hắn vì sao phải làm loại này làm người hiểu lầm hành động. Nàng cùng lục ngộ từng là ở chung nhiều năm cung trường, ở nhất ngây ngô thời gian, không có như vậy nhiều loành quanh lòng vòng tâm tư, ở học đường cùng nhau đọc sách Đã bao cát làm trò chơi, nghe người khác kể chuyện xưa. Nhoáng lên mắt nhiều năm qua đi, cảnh con người mất, mỗi người đều có biến hóa. Lục phu nhân lại thu xếp cấp lục ngộ làm ai, đương nhiên cũng thỉnh chân ngọc đường qua đi tương xem. Lúc này đây, chân ngọc đường nguyện chuyển từ chối, mặc kệ lục ngộ đánh cái gì chủ ý, vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc thì tốt hơn. Liên tiếp bận rộn mấy ngày, đại sinh ý đi vào quỹ đạo, chân ngọc đường mới có nghỉ tạm thời gian. Dựa vào mỹ nhân ghế, chân ngọc đường cả người bùn rủn một đoạn này thời gian lao tâm lao lực dẫn theo tinh thần thời điểm không cảm thấy cỡ nào mỏi mệt nhưng một thả lỏng lại cả người sức lực phảng phất giống như bị rút ra chân ngọc đường sai xử, nguyễn đình đình cho ta ấn ấn vai đấm đấm chân nha nguyễn đình đi tới trong tay cầm một chản hoa hưởng lộ đưa tới chân ngọc đường trong tay thuận tiện nhẹ khắp một chút nàng hương má ngọc đường tỷ tỷ ta là phu quân của ngươi ngươi không thể như vậy xưng hô ta chân ngọc đường nâng cảm nhìn hắn ta đây còn so ngươi tiểu đâu ngươi cũng không thể như vậy xưng hô ta nguyễn đình nghẹn một chút ngay sau đó hài hước nói đến buổi tối thời điểm làm ngươi biết biết phu quân của ngươi lợi hại tuy là nói như vậy hắn đem chân ngọc đường ôm đến một bên trên trường kỷ vì chân ngọc đường xoa bắp chân còn chi kỷ mát xa nàng lòng bàn chân chân ngọc đường sửng sốt một chút vội vàng đứng dậy ngươi không chê xú nha không xú là hương nguyễn đình trên tay động tác không ngừng ta chân đương nhiên là hương ta mỗi ngày đều phải tắm gội còn đồ hương chi Chân Ngọc Đường kỳ quái, chính là, ngươi có thói ở sạch nha, ngươi như thế nào nguyện ý chạm vào người khác chân. Có lẽ là Chân Ngọc Đường là hắn hai đời phu nhân, lại có lẽ là Chân Ngọc Đường là hắn nhất tín nhiệm người, Nguyễn Đình sẽ không kháng cự cùng Chân Ngọc Đường tiếp xúc. Hẳn là nói như vậy, hắn chỉ đối Chân Ngọc Đường không có thói ở sạch. 146, chỉ nghĩ hòa ly 146 thiên. Ngươi không phải người khác, cho nên ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Nguyễn Đình con môi nói này một câu, tiếp tục cho nàng mát xa lòng bàn chân. Môi đỏ dần dần dơ lên tới chân ngọc đường lộ ra tươi đẹp lún đồng tiền nguyên lai like thôi ở sạch cũng là phân người ở chân ra học đường thời điểm thư tịch thượng bị sái mực nước nguyễn đình ghét bỏ không muốn dùng khăn trà lau hiện giờ nhưng thật ra chủ động làm chuyện như vậy chuyện này nói lớn không lớn nhưng không biết chuyện gì xảy ra nhìn nguyễn đình nghiêm túc vì nàng mát xa thanh tuyển khuôn mặt nàng trong lòng thật là cao hứng nha nguyễn đình là ở hầu phủ lớn lên có thể làm được loại trình độ này tương đương nói ở chân ngọc đường trước mặt Hắn bỏ xuống hết thể cao ngạo cùng vinh quang, hắn không phải Trạng Nguyên Lang, cũng không phải nổi bật chính thịnh thân tử, chỉ là chân ngọc đường phu quân. Mặc mắt nửa hạp, nùng lớn lên lông mi rũ xuống tới, Nguyễn Đình nhìn trong tay chân ngọc đường chân, nữ tử chân rất ít lộ ra tới, da thịt trắng nõn, như là từ sữa bỏ trung ngâm ra tới. Ngón chân tiểu xảo mượt mà, móng tay không có đổ nhiễm sơn móng tay, giống hồng nhạt chân châu gánh nhuận. Hắn rũi tay khoa tay múa chân một chút, ngươi chân cũng thật tiểu. Nếu Nguyễn Đình phải cho nàng xoa chân, như vậy tùy hắn đi tuy rằng chân ngọc đường thực cảm động nhưng nàng dưỡng nguyễn đỉnh cái này tiểu bạch kiểm chính là thực vất vả nên sai xử còn phải sai xử. chân ngọc đường yên tâm thoải mái dựa vào trên trường kỷ một bên tiểu mấy bãi quả đĩa nàng méo một cái quả nho ta là nữ tử sao kỳ thật không tính tiểu nha có chút nữ tử chân so với ta chân tiểu nhiều các ngươi nam tử không phải thích ba tấc kim liên sao nhảy trưởng thượng vũ khả xinh đẹp nguyễn đình cười cười trưởng thượng vũ đối với quần chúng tới nói Tất nhiên là cảnh đẹp y vui, nhưng đối với cuốn chân nữ tử tới nói, không khỏi quá hà khắc rồi chút, nghe nói nữ tử cuốn chân muốn chịu đựng rất nhiều khổ sở. Chân ngọc đường tràn đầy đồng cảm, là nha, ta đã thấy cái gọi là ba tấc kim liên. nữ nhi ra 4 năm tuổi liền phải bắt đầu cuốn chân, ngón chân dính sát vào lòng bàn chân, cốt cách đều bị bẻ gãy, còn muốn chịu đựng cực đại đau đớn. Không chỉ có có mùi lạ, ngày thường hơi chút đi lên vài bức lộ, chân liền đau đến muốn mệnh. Ta cùng A phụ sợ đau. Ta cha mẹ liền không có cho chúng ta cuốn chân. Thái Hòa huyện rời xa kinh sư, không có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, rất nhiều cô nương đều không có cuốn chân, nhưng nơi khác cô nương liền không như vậy may mắn. Đại tấn triều thế ra giới quý tộc tử, cuốn chân cô nương cũng không ít, những người đó cũng không phải tự nguyện cuốn chân, từ nhỏ đã bị cha mẹ buộc, có thể làm sao bây giờ. Nguyễn Đình khỏe môi ngậm cười, nhạc phụ nhạc mẫu hiểu biết chính xác, chờ chúng ta có nữ nhi, cũng không thể cho nàng cuốn chân. như thế nào để tài gì đều có thể xả đến ngươi nữ nhi trên người đi nha trân ngọc đường buồn cười nói nguyễn đình ngươi nữ nhi còn không có bóng người đâu ngươi đều có thể nghĩ đến nàng ta cũng là phục phần lớn nam tử đều muốn nối roi tông đường nguyễn đình lại là một lòng muốn cái tiểu cô nương trân ngọc đường lại hỏi một câu nếu là ta sinh không ra hải tử hoặc là ta sinh một cái nam hải ngươi sẽ không thực thất vọng đi không có hải tử chúng ta hai cái gắn bó làm bạn không cũng khá tốt nguyễn đình nửa rũ con ngươi nâng lên tới Nếu là cái nam Hải chỉ cần là ngươi hài tử, ta cũng có thể tiếp thu. Có thể tiếp thu. Chân Ngọc Đường chấp chớp mắt, cười một tiếng, nữ nhi còn không có bóng người đâu. Nguyễn Đình đã cho nàng tích cốt đồ ra truyền, đến phiên nhi tử, cũng chỉ là một câu có thể tiếp thu. Không hề để không ảnh sự tình, Chân Ngọc Đường đem kia viên quả nho ăn xong, chờ ngươi về sau có lớn hơn nữa quyền thế, có thể thử hủy bỏ cuốn chân tập tục xấu. Không cầu mọi người tiếp thu, chỉ cần có thể cứu lại một cái cô nương, cũng là đăng giá. Nguyễn Đình ngân một tiếng, ý vị thâm trường nói, ngươi nhưng thật ra đối ta có tin tưởng. Trần Ngọc Đường cười tủm tìm nói, không phải ta đối với ngươi có tin tưởng, là ngươi vốn dĩ liền rất lợi hại nha. Kiếp trước Nguyễn Đình chính là thủ phụ, nội các thủ phụ mãi đủ loại quan lại đứng đầu, ở triều thần cùng hoàng tử Chi Gian Chu Toàn, thậm chí có thể tả hữu hoàng thượng, hoàng tử cùng Thái Hậu đám người ý kiến. Đã từng đương quá thủ phụ cùng với còn ở thủ phụ vị trí thượng quan viên, tỷ như Lý Xuân Giảng Hòa Cao Lư nói ra đi đâu một cái không phải thanh danh truyền xa quyền thế ngập trời đại tấn triều nhiều như vậy quan viên qua sông ở quan trường phía trên một không cẩn thận đã bị sóng gió đánh nghiêng nguyễn đình vô gia thế vô bối cảnh lấy bản thân chi lực trở thành quyền khuynh triều giã thủ phụ không phải chỉ dựa vào cái gọi là hảo vận thế năng đủ làm được không phải lợi hại là cái gì nguyễn đình gục đầu xuống trên mặt ý cười rất là thanh thiện chân ngọc đường hiểu lầm hắn ý tứ không có nghe được hắn lời nói ám chỉ chân ngọc đường cùng hắn đều có kiếp trước ký ức không hẹn mà cùng lựa chọn dấu giếm, ai đều không có nói cho đối phương. Trước kia, Nguyễn Đình luôn muốn chờ tới rồi kinh thành, chọn một cái thích hợp thời gian, cùng chân Ngọc Đường khai thành công bố nói nói chuyện, nhưng cái gì là thích hợp thời gian? Hắn cùng chân Ngọc Đường cảm tình càng ngày càng thâm hậu, bí mật này cũng càng thêm khó có thể mở miệng. Hắn vô pháp bảo đảm, nếu là chân Ngọc Đường biết được hắn có được kiếp trước ký ức sẽ là cái dạng gì phản ứng. Hắn sợ hai mất đi hiện giờ hết thảy. chỉ có thể tiếp tục đem bí mật này trôn giấu dưới đáy lòng, lại không biết có thể giấu đến nào một ngày tạm thời giấu dếm đổi lấy gió hêm sóng lặng nhưng gió hêm sóng lặng chỉ là nhất thời đương hắn cùng chân ngọc đường bí mật bại lộ ra tới kia một khắc hoặc là hai người lựa chọn một lần nữa tiếp nhận đối phương hoặc là hai người trong lòng sẽ lưu lại vô pháp vượt qua ngăn cách nguyễn đình cũng sẽ sợ hãi hắn không nghĩ đánh vỡ hiện giờ cục diện không nghĩ mất đi chân ngọc đường nguyễn đình suy nghĩ cái gì chân ngọc đường tất nhiên là đoán không ra tới như thế nào không nói nàng cấp nguyễn đình đầu đi một cái quả nho ngọt sao thu liễm suy nghĩ một cổ chua sót tư vị ở trong miệng lan tràn nguyễn đình bất đắc dĩ nhìn nàng là toan ngọc đường tỷ tỷ chân ngọc đường ha ha cười rộ lên ta ăn quả nho đều là ngọt như thế nào đến ngươi trong miệng chính là toan là chính ngươi vấn đề nguyễn đình đùa với nàng không phải ngươi cố ý cầm toan quả nho cho ta chân ngọc đường trận tròn đôi mắt liên tục lắc đầu đương nhiên không phải nha ta nếm ngọt nào Mới cho ngươi cầm một cái, ngươi còn trả đũa, ngươi nhưng quá thương ta tâm. Nguyễn Đình hài hước nói, ta đây cho ngươi xoa xoa ngực. Không cần, ngươi mau đi rửa tay. Tuy rằng Nguyễn Đình chỉ đối nàng không có thói ở sạch, nhưng Nguyễn Đình mới vừa xoa nhẹ nàng chân, nàng vẫn là có chút ghét bỏ. Nguyễn Đình buồn cười lắc đầu, đi tình tay, Phương đi tới nhéo nàng gương mặt một chút, ngươi thế nhưng ghét bỏ ta, là Vi phu tâm bị ngươi thương tới rồi mới đúng. Thủy doanh doanh con ngươi hàm chứa linh động. Chân Ngọc Đường trong lòng bàn tay nằm một cái trong suốt no đủ quả nho, thẳng tắp đưa qua đi, nếu không, lại cho ngươi một cái, hảo bồi thường ngươi bị thương tâm linh. Nguyễn Đình chặn ngang bế lên nàng, này nhưng không đủ, muốn Ngọc Đường tỉ tỉ bồi ta ngủ một giấc mới được. Chân Ngọc Đường ôm lấy cổ hắn, khẽ hư một tiếng, không đứng đắn. Nơi nào là ngủ nha, Nguyễn Đình cái gì tính toán, nàng có thể không rõ ràng lắm. Không biết qua bao lâu thời gian, giường rèm theo gió dơ lên, phiêu tiến phồn hoa thanh hương. chân ngọc đường khỏe mắt phiếm phấn hai má đỏ hưởng sáng lạn su diễm lúc này nhưng rốt cuộc có thể ngủ ôn phủ ôn phu nhân thần sắc tiểu tụy bất quá mấy ngày công phu nhìn qua già rồi vài tuổi nàng thở dài một tiếng vô lực đẩy ra kia phiến nặng nghề che cửa son như chứa nghe nói bách hoa sơn cảnh trí không tồi ngươi tổng không thể đem chính mình buồn ở trong phòng nương bồi ngươi một đạo đi ngắm hoa tốt không trong phòng một mảnh ngàm đạm mơ hồ có thể thấy ôn như chứa khuôn mặt nguyên bản giảo hảo một khuôn mặt ở áp lực nặng nề bóng ma trùng, có vẻ phá lệ giữ tận cùng âm trầm. Ngắm hoa. Ôn Như chứa trên mặt lộ không bình thường tái nhận, khỏe môi châm trọc tảng cũng tảng không được, mẫu thân là cảm thấy ta còn chưa đủ mất mặt sao? Ôn phu nhân trong lòng tràn ngập nồng đậm khổ sở, trước mặt nữ tử rõ ràng là nàng nữ nhi, nhưng nhìn nàng trong ánh mắt, biểu lộ tràn đầy trào phúng cùng oán hận. Như chứa, là nương xin lỗi ngươi, nương không nên đem ngươi đưa đến Lũng Tây, nếu bằng không ngươi cũng sẽ không bị tác duyên hán đoạt trong sạch. sự tình phát sinh sau ta vô số lần muốn chết cho xong việc hảo hướng ta nữ nhi bồi tội ôn phu nhân biên nói chuyện biên cầm khăn gật lệ ta biết ngươi hoán ta hờ ta nhưng ta lúc trước đem ngươi đưa đến lũng tây chỉ là muốn cho ngươi tránh né kinh sư những cái đó lời đồn đại, cũng không phải từ bỏ ngươi tắc duyên hãn tàn bạo thích giết chóc hoang dâm vô độ hắn công tiến lũng tây chiếm đoạt trong thành mỹ mạo nữ tử tùy ý đùa bỡn nếu không liền phải đem những cái đó nữ tử ban thưởng cấp còn lại tướng sĩ Ôn như chứa gắt gao nhìn chằm chằm ôn phu nhân, thanh âm bén nhọn lên, ta ông ngoại, cũng chính là ngươi nhà mẹ đẻ người, tham sống sợ chết, thân thủ đem ta đưa đến tác duyên hãng trên giường, đêm hôm đó, ta đã chịu thế nào khuất nhục ngươi biết không? Ôn phu nhân khóc đến không kềm chế được, ta biết, ta đều biết, là đường sai, là ngươi thực xin lỗi ngươi. Không, ngươi không biết. Ôn như chứa sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi thống hận, ta đau khổ năn nỉ ngươi, không cần đem ta đưa đến lũng tây. ngươi lại là đem chính mình nữ nhi thân thủ đẩy đến hố lửa ngươi hủy hoại ta cả đời ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi ôn như chứa đầy ngập thù hận vô cùng nhuần nhuyễn bát chiếu vào ôn phu nhân trên người lại phảng phất giống như đến xương băng nhận thẳng tắp chát ở ôn phu nhân trong lòng như chứa ta biết ngươi hận ta nhưng ngươi là vì nương nhất đau lòng nữ nhi vì nương cũng nóng trông ngươi có một cái tốt kết quả nếu không có lục giao đem ngươi cùng chân ngọc đường sự tình thọc ra tới ngươi sẽ không đã chịu một đinh điểm thương tổn ngươi là của ta nữ nhi cha ngươi cùng ta sẽ càng thêm đau sủng ngươi ngươi yên tâm chờ sự tình đi qua ta nhất định cho ngươi tìm một cái hào hôn phu sẽ không ảnh hưởng ngươi xuất giá hào hôn phu ôn như chứa trảo phúng một câu nàng thanh danh hỗn độn bị ninh tam lang từ hôn lại bị tác duyên hãn đoạt trong sạch có thể tìm được cái dạng gì người trong sạch nàng vốn là chúng tinh phùng nguyệt quý nữ người khác thấy nàng đều phải khen ngợi nàng một câu chi thư đặt lễ có tiểu thư khuê cắt chi phong Nhưng nàng hiện tại là hãm sâu lầy lội tàn hoa bại liêu, thanh danh cùng trong sạch toàn bộ đã không có, nàng lấy làm tự hào hết thảy, bị đạp lên dưới lòng bàn chân. Nàng oán hận ôn phu nhân không giả, nhưng ôn phu nhân có một câu không có nói sai, xác thật là chân ngọc đường hại nàng rơi vào hôm nay như vậy hoàn cảnh. Nếu không phải chân ngọc đường, nàng sẽ không hủy hoại thanh danh, sẽ không bị đưa đến lũng tây. tác duyên hắn sâm, chiếm nàng ngày đó buổi tối, một nhắm hai mắt, liền sẽ hiện lên khởi ở nàng trong đầu, làm nàng cảm thấy tởm. chính là chân ngọc đường lại được cáo mệnh phong cảnh vô hạn dựa vào cái gì nàng có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ này hết thảy dựa vào cái gì nàng như cũ cao cao tại thượng bị nguyễn đình đau sủng ôn như chứa sắc mặt càng ngày càng dữ thợn hung hăng bóp chính mình lòng bàn tay nàng không hảo quá chân ngọc đường cũng đừng nghĩ hảo quá nghe nói nguyễn đình mẹ đẻ cùng chân ngọc đường rất là không đối phó đem hắn mẫu thân lộng tới kinh thành sau nàng nhưng thật ra muốn nhìn chân ngọc đường sẽ có cái dạng nào kết cục 147. chỉ nghĩ hòa ly 147 thiên chân ngọc đường là ngươi bức ta ôn như chứa hai tròng mắt hung hăng chừng mắt mỗ một chỗ nồng đậm đoán hận dũng biến toàn thân nghiến răng nghiến lợi bài trừ như vậy một câu nàng hít sâu một hơi quay đầu đối với ôn phủ gã sai vật nói ngươi đi thái hòa huyện đi một chuyến đem nguyễn đình mẫu thân cùng mội mội nhận được kinh thành động tác bí ẩn chút đến lúc đó tùy ý tìm cái lấy cớ đừng làm nguyễn đình biết chuyện này ôn phu nhân vội vàng ra tiếng dò hỏi như chứa ngươi muốn làm gì Ôn Như chứa lạnh nhạt nhìn chằm nàng, người đem chính mình nữ nhi đẩy mạnh hố lửa, ta muốn làm cái gì, mẫu thân ngươi tốt nhất không cần ngăn trở. Ôn phu nhân thân mình cứng đờ, Ôn Như chứa liên tiếp tao ngộ đả kích, lại bị tác duyên hãn đoạt trong sạch, chuyện này phát sinh sau, nàng nữ nhi tựa như thay đổi một người, đem chính mình nhốt ở trong phòng, phảng phất giống như khắp thiên hạ người đều thực xin lỗi nàng, như là người điên. Nàng là mẫu thân của nàng, Ôn Như chứa không thể lấy nàng thế nào. Nhưng nàng trong lòng có hoán, tổng muốn phát tiết ra tới. Chân Ngọc Đường chính là nàng phát tiết đối tượng. Ôn phu nhân không muốn ôn như chứa tiếp tục làm một ít không lý trí sự tình, nhưng nàng lại đau lòng chính mình nữ nhi, nơi nào có mặt mũi nói ra ngăn trở nói. Ôn như chứa không hề xem ôn phu nhân liếc mắt một cái, đứng lên đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy lược, đờ đẫn sơ tóc. Chân Ngọc Đường đi vào kinh thành, đó là nàng vận rủi bắt đầu, nữ nhi ra quan trọng nhất danh dự cùng trong sạch, nàng hết thể đều không có. Nếu là không có chân Ngọc Đường, nàng sẽ không gặp những việc này. Nàng như cũng là ôn phủ đại tiểu thư, là mọi người cảm nhận trung tài nữ. Dù sao nàng mất đi hết thảy, cũng không có gì nhưng sợ hãi, nàng chỉ nghĩ đem chân ngọc đường kéo xuống nước, làm nàng cũng chịu đựng này đó thống khổ cùng nục nhã. Ôn phu nhân nơm nớp lo sợ nhìn nàng, như chứa, ngươi chính là muốn ra phủ. Ôn như chứa bông lược, nhấp son môi, đúng vậy. Chẳng lẽ nàng cả đời đãi ở trong phủ không thấy người sao? Nàng đoán, nàng hận, nhưng nàng vẫn luôn đại ở trong phủ. sẽ chỉ làm chân ngọc đường xem nàng chê cười anh đào ôm một đao giấy tuyên thành tiến bảo giấy tuyên thành là chân ngọc đường phải dùng phu nhân mới vừa rồi ta đi ra ngoài gặp ôn gia tiểu thư nàng giống trống khua chiêng đi ngọc trầm các mua trang sức xem bộ dáng nàng ở lũng tây thời điểm không giống như là ra ngoài ý muốn nhưng ta tổng cảm thấy nàng biến hóa thật nhiều cho người ta cảm giác gâm âm u ôn như chứa chân ngọc đường có chút giật mình nàng trở lại kinh sư cũng có mấy ngày thời gian phía trước vẫn luôn không lộ mặt Nay cái nhưng thật ra một sửa thái độ bình thường, nghĩ đến là muốn rửa sạch rất những cái đó suy đoán cùng đồn đãi. Anh đào không quá xác định hỏi một câu, phu nhân, chẳng lẽ nàng thật sự xuống dốc đến tác duyên hãn trong tay. Chân ngọc đường trong lòng có chút suy đoán, lại không có trả lời, không nói nàng, cùng chúng ta không có quan hệ. A phù muốn ăn cá canh, ngươi đi nhà bếp công đạo một chút. Anh đào gật đầu, tốt, phu nhân, ta đi này liền đi. Ôn như chứa hay không là hoàn bích chi thân, chân ngọc đường không đáng thương nàng. Nhưng cũng không thèm để ý chuyện này. Nếu rõ ràng biết đó là một đống dơ đồ vật, còn muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nó, chẳng phải là tự tìm phiên não. Trân Ngọc Đường phô khai giấy tuyên thành, nghiêm túc cấu tứ váy áo hoa văn, xuân qua hạ đến, những cái đó quý nữ các phu nhân lại phải làm một vòng xiêm y đi, y hương các phải nắm chặt thời gian đẩy ra hình thức độc đáo cầm váy. Mười vạn ngông cổ thiết kỵ triệt binh mà lui, kinh sư một lần nữa khôi phục đến ngày xưa phồn hoa náo nhiệt. Vừa lúc gặp mùa hạ, Sông đào bảo vệ thành hoa sen duyên dáng yêu kiều, ánh mục đó là khắc hồng. Trên đường phố bán tô sơn băng sữa đặc, lãnh nguyên tử ngọt chén tử sạp chỗ nào cũng có. Này đó là giải nhiệt băng uống, đuổi ở nắng hè trói trăng ngày mùa hè ăn thượng một chén, thấm lạnh thoải mái thanh tân. Chính là ngàn dặm ở ngoài lưỡng quảng khu vực, lại làm máu chạy thành sông. Năm gần đây giặc qua thường xuyên nhiễu nhương, đốt giết bắt cướp, vùng duyên hải ba tánh khổ không nói nổi. Hoàng thượng bày mưu đặt kế đông cửa đông nam vùng duyên hải các bến tàu. Đông Nam các phủ ba tánh vô pháp ra thuyền, địa phương tài chính xuống dốc không thanh, có chút của cải nhân ra tìm cách tìm mặt khác nghề nghiệp, mà những cái đó ven biển ăn cơm nhân ra, đánh mất dựa vào, trong nhà ngày càng tiêu điều. Tầng dưới chốt con dân, nhất để ý chính là có thể hay không lấp đầy bụng, chiều đình chặt đứt bọn họ nghề nghiệp, không thiếu một ít nhân tâm sinh câu oán hận. Hoàng thất cùng với kinh sư thế gia hưởng thụ hậu đãi nhật tử, bọn họ động nhất động ngón tay, liền dễ như trở bàn tay được đến quyền thế cùng vàng bạc. ăn mặc chi phi đến lúc đó đồ tốt nhất dùng các nơi đưa lên đi cống phẩm một kiện vân cẩm váy liền giá trị thiên kim mấy cái tú nương ngày đêm chế tạo gấp gáp lâu lâu tổ chức kiến hội mã cầu cùng đá cầu thi đấu nhưng ngàn dặm ở ngoài một ít người lấp đầy bụng đó là cực kỳ khó khăn những cái đó con dân thế thế đại đại dựa vào biển rộng sinh tồn hiện giờ triều đình hạ cấm biển mệnh lệnh không thể ra biển đoạn người tiền tài giống như giết người cha mẹ những người đó chẳng phải oán hận triều đình đồng dạng là tấn triều con dân Nhật tử lại là một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Nay bộ phận thế lực tụ tập lên, hình thành loạn đảng, tên gọi làm Hồng Liên Đảng. ở lưỡng Quảng khu vực gây sóng gió, thế lực ngày càng mở rộng. Thêm chi nhất bộ phận ra qua tiến vào vùng duyên hải các phủ, ngụy trang thân phận, gia nhập Hồng Liên Đảng, tản bộ lời đồn, mê hoặc nhân tâm, không ngừng kích động đảng nội, thế lực thù hận Đại Tấn triều. loạn đảng khởi nghĩa, ra qua tùy thời mà động. qua một đoạn thời gian, lưỡng Quảng khu vực tổng đốc thủ đào hướng triều đình xin giúp đỡ. Triều đình phái 5.000 nhân mã qua đi, thế nhưng chết hơn phân nửa, tin tức truyền quay lại kinh thành, khiến cho sóng to gió lớn. Nội các khẩn cấp triệu tập văn võ bá quan thương nghị đối sách, ngày thứ hai, Dương Thanh cùng đi đến Hàn Lâm Viện, đem tin tức nói cho Hàn Lâm Viện mọi người. Bất quá là chút loạn đảng, bản quan buồn không lo thành một hồi sự, không ngờ, phái đi 5.000 nhân mã, thế nhưng vô pháp áp chế. Truyền quay lại tới tin tức nói, loạn đảng còn mưu hoa đi vào kinh sư hành thích hoàng thượng cùng các vị vương hầu. Nếu là mặc kệ đi xuống, khủng gây thành đại họa, cao thủ phụ ý tứ là muốn phái người đi một chuyến, tiêu diệt loạn thần tặc tử. Nguyễn Đình cũng là đồng dạng ý kiến, là muốn phái người đi một chuyến, nếu không thể nhanh chóng tiêu diệt loạn đảng, thế lực chỉ biết càng thêm mở rộng. Tác duyên hãn xuất lĩnh 10 vạn đại quân thẳng bức kinh sư, đủ thấy tấn triều binh mã chi nhược. Một khi Hồng Liên Đảng hình thành kiên cố không phá vỡ nổi lực lượng, tấn triều nguy ngập nguy cơ, không hề đối kháng chi lực. Nguyễn Đình nói, lưỡng khoảng khoảng cách kinh sư ngàn dặm ở ngoài, mặc dù ra roi thúc ngựa đem tin tức truyền quay lại kinh sư cũng muốn một đoạn thời gian nay liên bị hồng liên đảng để lại thở dốc cơ hội đánh giá lượng quảng tình thế xa xo truyền quay lại tới tin tức còn quan trọng bách dương thanh cùng hơi hơi gật đầu không tồi kinh sư ly lượng quảng qua xa triều đình phái đi binh mã chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ lui giữ tới rồi an toàn mảnh đất chưa hồi kinh chỉ dựa vào truyền quay lại tới một ít đôi câu vài lời vô pháp nhìn thấy cụ thể tình hình nhưng có một chút có thể khẳng định Nơi đó tình hình, thập phần khó giải quyết. hắn thở dài một hơi, loạn đảng cùng ra qua liên hợp tác loạn, đến tột cùng mai phục nhiều ít ra qua, không thể hiểu hết. Cho nên, phải đối phó không chỉ là những cái đó kẻ cắp. Triều Đình biết được tin tức này đã quá muộn, Hồng Liên đảng năm trước liền xuất hiện, nhưng qua hơn nửa năm thời gian, tin tức mới truyền tới Kinh Thành. Nguyễn Đình nói ra trong lòng suy đoán, đại nhân, Hồng Liên đảng hình thành thời gian không ngắn còn có ra qua ở đục nước béo cỏ, nếu là không người dung túng. Triều Đình không có khả năng không chiếm được tin tức, Hồng Liên Đảng cũng sẽ không hình thành quy mô. Ngươi cùng lão Phu nghĩ đến một khối đi. Dương Thanh cùng thần sắc ngưng trọng lên, thù đào là Lương quảng tổng đốc, Hồng Liên Đảng phủ vừa xuất hiện, hắn phải tới rồi tin tức. Nhưng hắn biết mà không báo, mãi cho đến trước hai tháng, mới phái binh tiêu diệt sát loạn đảng, sau lại hướng Triều Đình xin giúp đỡ. Không biết thù đào là sợ hãi Triều Đình truy trách, vẫn là có mặt khác tư tâm. Vô luận hắn ra sao ý tưởng, người này tất nhiên có miêu nị. từ hắn chuyển quay lại tới tin tức, thật thật giả giả không thể hiểu hết. cho nên yêu cầu phái đáng tin cậy quan viên tiến đến tòa chấn, là hiệp trợ cũng là đốc xúc tạm không truy cứu thủ đảo trách nhiệm, tính cả thù đảo cùng nhau chấn áp loạn đảng. có đối sách phải có đắc dụng người chấp hành, nếu không cỡ nào cao minh kế sách cũng vô pháp trương hiển ra tới. dương thanh cùng tiếp tục nói đại tướng quân chu tranh từ tây bắc trở lại kinh thành, từ hắn xuất binh đây là minh tuyến. vì càng tốt thăm dò lưỡng quảng khu vực tình huống còn phải có một cái ám tuyến một bên trương hầu đọc tràn đầy khó hiểu đại nhân như thế nào ám tuyến dương thanh cùng giải thích nói đó là tìm một người ngụy trang thân phận đi đến quảng châu phủ lén tìm kiếm địa phương tình thế hỏi thăm cùng thủ đảo thường xuyên lui tới đồng lõa có này đó chu đại tướng quân xuất binh mà đi thanh thế to lớn không có phương tiện triển khai hành động cho nên yêu cầu một cái ám tuyến tới thăm dò thủ đảo chi tiết nguyễn đình lặng lặng nghe minh tuyến cùng ám tuyến song hành là cái ổn thỏa đối sách trương hầu đọc lại nói đại nhân nếu là muốn sở thanh thủ đảo chi tiết phái quá khứ thần tử tất nhiên muốn ổn trọng nội liễm có dũng có mưu không đến mức rút dây động rừng mới có thể tới cái nội ứng ngoại hợp không tồi dương thanh cùng đứng lên khoanh tay dạo bước một lát sau hán tinh lợi tầm mắt rừng ở nguyễn đình trên người nguyễn đình ngươi ở hàn lâm viện đãi một năm có thừa, ngươi năng lực rõ như ban ngày bản quan cho rằng ngươi là nhất chọn người thích hợp nguyễn đình hơi giật mình Hắn đi Quảng Châu phủ tiêu diệt loạn đảng, y đi theo trong ngộng nội dung, kiếp trước cũng có chuyện như vậy, lại là phát sinh ở vài năm sau, hiện giờ nhưng thật ra trước tiên hồi lâu. Huống hồ, hắn ở trong ngộng chỉ là thô sơ giản lược mơ thấy chuyện này, quan trọng nội dung một chút không mơ thấy. Chuyến này gian khổ, nếu là đồng ý nhiệm vụ này, tương đương nói, mặc dù hắn biết được kiếp trước sự tình, cũng không phải sử dụng đến. Dương Thanh Cùng tiếp tục nói, ngươi còn trẻ, lần này cơ hội đối với ngươi mà nói cũng là khó được rèn luyện. Tổng không thể vẫn luôn đại ở Kinh Thành. Bản quan dục phái ngươi giả trang phú thương chi tử, đi Quảng Châu phủ đi một chuyến, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu diệt loạn đảng không phải chuyện dễ, bất quá Nguyễn Đình cũng không sợ hãi, hắn thực mau đồng ý tới, đại nhân, hạ quan nguyện ý. Hảo! Dương Thanh cùng ngưng trọng trên mặt lộ ra vừa lòng cười, bản quan không có nhìn lầm ngươi. Vậy ngươi liền lấy tô châu phủ phú thương chi tử lục trí thân phận, nam hạ đi một chuyến, ngay trong ngày xuất phát. nhớ rõ. Sự tình không thể tiết lộ đi ra ngoài, không thể làm những người khác phát hiện thân phận của ngươi. Sự tình liền như vậy định ra, Nguyễn Đình trở lại trong phủ, nói cho Trân Ngọc Đường. Sự tình cơ mật, không thể tiết lộ quá nhiều, Nguyễn Đình thô thô giải thích vài câu. Nghe vậy, ngươi muốn đi lưỡng quảng khu vực. Trân Ngọc Đường suy nghĩ trong chốc lát, ta cũng phải đi. Nguyễn vẫn chưa đồng ý, Ngọc Đường tỷ tỷ, chuyến này không phải đi thường cảnh, thập phần nguy hiểm. Ta cũng nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn, ngươi lại ở kinh sư. Ta thực mau liền sẽ trở về. Đại ở Kinh Sư. Chân Ngọc Đường trong lòng nói thầm, đời trước ôn như chứa chính là thừa dịp Nguyễn Đình đi Quảng Châu phủ diệt phỉ, sấn nàng không chú ý, cho nàng hạ độc. Nay một đời tuy rằng trước tiên mấy năm, nhưng sự tình giống nhau như lúc, xem ra ôn như chứa muốn ngồi không yên. 148, chỉ nghĩ hòa ly 148 thiên. Chân Ngọc Đường nắm Nguyễn Đình bàn tay, Ước ơ, ngươi không cho ta đi theo ngươi một đạo đi, ai biết ngươi có thể hay không đứng núi này trông núi nọ nha? Nếu là mấy tháng sau ngươi đã trở lại, mang về một cái mạo mị cô nương, ta đây thượng chỗ nào khóc đi nha. Nguyễn Đình cười nhạo, ta là đi làm chính sự, nào có tâm tư nói chuyện yêu đương. Hắn biết chân ngọc đường chỉ là tìm cái lấy cớ, đều không phải là là lo lắng hắn bên người xuất hiện mặt khác nữ tử. Quảng Châu phủ tình thế không rõ, loạn đảng cùng ra qua hoành hành, mà địa phương tổng đốc có rất lớn khả năng cùng này đó kẻ cấp thông đồng làm bậy. Nơi đó chính là một cái đầm nước đủ, mặt nước dòng chảy xiết kích động. vài cổ thế lực các có chủ tính, một khi thiệp nhập, có thể hay không toàn thân mà lui còn không biết. Nguyễn Đình Giả trang phú thương chi tử, một khi thân phận tiết lộ, mặc kệ là lương Quảng tổng đốc Thu Đào, vẫn là Hồng Liên Đảng, đều sẽ không làm hắn tồn tại trở lại kinh thành. Nếu Chân Ngọc Đường cùng hắn cùng tiến đến, hắn căn bản vô pháp bảo đảm nàng an nguy. Nay đây, chẳng sợ Chân Ngọc Đường triền triền nhu nhu làm nũng, hắn vẫn là không có nhà ra, Ngọc Đường, không mang theo ngươi đi, là bởi vì ta vô pháp bảo đảm ngươi an uy. nơi đó tình thế, xa so ngươi ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, địa phương quan viên, hay không còn tồn nguyện trung thành triều đình tâm, ai cũng nói không chừng, khả năng mới vừa bước vào quảng châu phủ địa giới, chúng ta đã bị người theo dõi. chân ngọc đường đúng lý hợp tình nói, nếu như vậy nguy hiểm, ta đây càng muốn đi theo ngươi cùng đi, vạn nhất ngươi ra ngoài ý muốn, ta cũng có thể gặp ngươi cuối cùng một mà ta. nguyễn đình bị nàng lời này cho cười, lắc lắc đầu, cảm tình chân ngọc đường đã làm tốt xong xuôi góa phụ chuẩn bị. Chân Ngọc Đường đi theo cười khẽ một chút, rồi sau đó, trên mặt nàng thần xác nhiều vài phần nghiêm túc, Nguyễn Đình, ta biết chuyến này rất nguy hiểm, ngươi không muốn làm ta đi theo ngươi cùng nhau mạo hiểm, nhưng ta lưu tại kinh sư, liền nhất định là an toàn sao. Nghe vậy, Nguyễn Đình mày hơi hơi nhăn lại, trong đầu lại hiện lên kiếp trước cái kia ngộng. Hắn không có mơ thấy cụ thể sự tình, nhưng cái kia cảnh trong mơ, ở hắn cùng Chân Ngọc Đường thành thân sau đệ thập năm đột nhiên im bật. Thứ nay về sau, hắn không còn có mơ thấy qua đi mặt sự tình. giống như là một cái liền thành chuỗi hạt châu đột nhiên từ mỗ một chỗ chặt đứt không khó đoán được cảnh trong mơ cuối cùng chân ngọc đường hẳn là gặp ngoài ý muốn. nếu không cái này mộng sẽ không không có bên dưới lúc ấy chân ngọc đường ở kinh sư nói cách khác nếu như chân ngọc đường thật sự gặp được bất chắc hại nàng hung thủ liền đại ở kinh sư đây cũng là chân ngọc đường nói ra vừa rồi kia phiên lời nói nguyên nhân cùng hắn một đạo đi quảng châu phủ không an toàn nhưng kinh sư cũng không phải an toàn nơi nguyễn đình suy nghĩ Trước một đời chân ngọc đường rốt cuộc gặp cái gì ngoài ý muốn, hắn thần sắc có điều buông lỏng. Chân ngọc đường kiên trì không phải vô duyên vô cớ, cứ như vậy, hắn cũng vô pháp yên tâm đem chân ngọc đường lưu tại kinh thành. Như vậy đi, nếu ta là giả trang tô châu phủ phú thương chi tử, thế tất muốn ở tô châu phủ dừng lại một đoạn thời gian. Ngươi đi theo ta một đạo đi, đến lúc đó ngươi trở về thái hòa huyện, ở trong huyện đái một đoạn thời gian, chờ đem sự tình xử lý xong rồi, ta lại đi thái hòa huyện tiếp ngươi hồi kinh. Trân Ngọc Đường doanh doanh cười rộ lên, hảo, trước đi theo Nguyễn Đình một đạo đi, chờ tới rồi tô Châu phủ lại làm tính toán thời gian cấp bách, những người thời gian liền ở hai ngày sau, Trân Ngọc Đường vội vàng xử lý danh nghĩa hai cái cửa hàng, cũng may trăm hương các cùng y hương các đều đã đi vào quỹ đạo, cửa hàng còn có lao luyện trưởng quầy ở lo liệu, Trân Ngọc Đường rời đi một đoạn thời gian sẽ không ảnh hưởng hai cái cửa hàng sinh ý, thu thập hành lý thời điểm, anh đào hỏi, phu nhân đều phải mang cái gì hành lý nha? Trân Ngọc Đường nói, lương quảng khu vực giữa hè oi bức, nhiều mang chút khinh bạc quần áo, đem ta phía trước ở Thái Hòa huyện mua xiêm y cùng trang sức mang lên, không cần mang đến đến kinh sư sau thêm vào quần áo. Còn có các loại đuổi mối đuổi xà thuốc mỡ cùng với trị liệu năng nóng, kết lị dược thảo, đều mang lên. Còn lại, chờ tới rồi tô châu phủ thêm nữa chí là được. Tuy rằng Nguyễn Đình muốn giấu giếm thân phận, nhưng nghiêm khắc nói đến, cũng coi như không thượng là giả trang phú thương trí tử. Trân Ngọc Đường vốn chính là thương hộ chi nữ. Nguyễn Đình cũng làm quá sinh ý, còn ở Tô Châu Phủ Đãi đã hơn một năm thời gian, đối với từ thương điều điều đạo đạo, hai người lại rõ ràng bất quá. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, hai người từ thủy lộ xuất phát. Trước khi xuất phát, chân ngọc đường cấp chân ra người, lâm ra người chuẩn bị chút lễ vật, mới từ cửa hàng ra tới, nhưng thật ra đụng phải lục nộ. Hồi lâu không thấy, lục nộ vẫn như cũ khuôn mặt tấm áp. Tầm mắt dừng ở bình thời vác bao lớn bao nhỏ, lục nộ lên tiếng, ngươi chính là muốn đi theo Nguyễn Đình một đạo rời đi kinh sư. trân ngọc đường không có dầu dếm nhẹ nhàng nói một câu đúng vậy nguyễn đình phải rời khỏi kinh sư tin tức lục nộ cũng nghe nói đương nhiên vì bảo đảm sự tình thuận lợi tiến hành đối ngoại tuyên bố nguyễn đình là đi đừng mà hoàn thành dương thanh cùng công đạo sai sự nay đây trừ bỏ số ít mấy người không có người biết nguyễn đình trên người nhiệm vụ là cái gì trân ngọc đường nhợt nhạt cười cười nghe nói lục phu nhân trước đó không lâu tự cấp ngươi tương xem việc hôn nhân lúc ấy ta có việc trì hoãn không có dự tiệc ngươi nhưng gặp được thích hợp cô nương lục nộ không có trả lời nghiêm túc nhìn chăm chú vào trước mặt nữ tử chân ra học đường chân ngọc đường còn mang theo tiểu nữ lang ngây ngô cùng nó nớt ở nàng trước mặt chân ngọc đường tóc đen tuyết ra mặt mày như họa đương nàng lộ ra lún đồng tiền thời điểm phảng phất giống như sở hữu con hoa đều chảy vào nàng con ngươi như thế nào thích hợp cô nương lục nộ còn ở thái hòa huyện thời điểm cảm thấy chân ngọc đường chính là cái kia thích hợp cô nương chân ngọc đường đoan chính thanh nhã động lòng người lại không có đại tiểu thư cái giá là hắn gặp qua xinh đẹp nhất cô nương chỉ cần hắn thi đậu tú tài công danh muốn cầu lấy chân ngọc đường đều không phải là việc khó đáng tiếc ông trời luôn là ái cho hắn nói dỡn hắn cùng nguyễn đỉnh thân phận quý vị hắn thành hầu phủ thiếu gia nhưng hắn cũng mất đi thái hòa huyện hết thảy mất đi chân ngọc đường lục phu nhân không phải lần đầu tiên cho hắn tương xem việc hôn nhân ngay cả lục ngộ chính mình cũng nói không rõ hắn vẫn luôn không có cưới vợ tâm tư đến tột cùng là trong xương cốt tự ti ở quay phá vô pháp hoàn toàn dung nhập kinh sư quyền quý vọng vẫn là quên không được chân ngọc đường có lẽ cùng có đủ cả đi chú ý tới lục ngộ tầm mắt chân ngọc đường có chút kinh ngạc lục ngộ xem nàng làm cái gì lục ngộ lấy lại tinh thần gặp được thích hợp cô nương không phải chuyện dễ dàng nguyễn đình muốn hoàn thành dương đại nhân công đạo sai sự nghĩ đến sẽ không thực dễ dàng ngươi cùng nguyễn đình trên đường cẩn thận nhiều hơn đề phòng sớm ngày bình an trở về hảo nha đa Tạ. chân ngọc đường cười đồng ý tới Ta còn muốn đi mặt khác cửa hàng nhìn một cái, ta đi trước một bước. Lục Ngộ Ân một tiếng, xoay người nhìn chân ngọc đường rời đi bóng dáng. Hắn mơ hồ nghe được tin tức, Nguyễn Đình kế tiếp sai sự, đều không phải là bên ngoài thượng để lộ ra tới như vậy đơn giản. Hắn cùng Nguyễn Đình tuổi tác tương đương, hắn còn so Nguyễn Đình sớm tiến vào quan trường một đoạn thời gian, Nguyễn Đình lại là càng thêm đến dương đại nhân coi trọng, quan giai so với hắn còn muốn cao. Mặc kệ là học thức, vẫn là năng lực, hắn đều so bất quá Nguyễn Đình. Hắn cũng sẽ cảm thấy không cam lòng cùng oán hận, hắn muốn đối phó Nguyễn Đình, lại vô cớ xuất binh, lại thường thường tự mình phỉ nổ, không biết chính mình vì sao sẽ biến thành một cái mặt mày khả ấu người. Hắn muốn lợi dụng chân ngọc đường tới ghê tẩm Nguyễn Đình, lại không thể nhẫn tâm. Hắn do dự không quyết đoán, không hề quyết đoán, khó trách nơi trốn không bằng Nguyễn Đình. Nhưng hắn luôn là không tự chủ được đem chính mình cùng Nguyễn Đình làm tương đối, Nguyễn Đình ở trong quan trường như cá gặp nước, lại cưới chân ngọc đường làm vợ. Những việc này. hóa thành lục ngộ trong lòng một cây thứ một ngày không diệt trừ kia cây châm sẽ thường thường đau vài cái nguyễn đình sẽ vẫn luôn ảnh hưởng hắn nỗi lòng ảnh hưởng hắn lựa chọn suốt cuộc đời hắn cũng vô pháp hoàn toàn giải thoát cùng ông chờ nguyễn đình xong xuôi sai sự trở lại kinh thành là phải có cái quyết đoán nghe được phải rời khỏi kinh sư a phủ tròn tròn mắt to sáng lên tới tỷ tỷ, ta cũng muốn về nhà a phủ ở học đường đọc sách học đường cùng trường rất là thân thiện nàng kết bạn không ít tiểu đồng bọn Tuy rằng phải có một đoạn thời gian không thấy được tiểu đồng bọn, nhưng nàng càng tưởng niệm thân nhân. Đương nhiên muốn mang lên người nhà. Chân ngọc đường méo nhéo nàng gương mặt nhỏ. A phù hì hì cười rộ lên, còn không có xuất phát, nàng một lòng liền bay tới ngàn dặm ở ngoài. Ta phải đi về xem ta tiểu cháu trai, tiểu chất nữ, muốn đi xem bà ngoại, còn muốn đi y quán tìm lâm biểu ca, còn muốn ăn được thật tốt nhiều mỹ thực. Đúng rồi tỷ tỷ, chúng ta lần này cần rời đi bao lâu nha. Đánh giá muốn 3-4 tháng thời gian. Trân Ngọc Đường trả lời, tỷ tỷ cho ngươi chuẩn bị một ít điểm tâm. Ngày mai cái ngươi đi học đường một nằm, đem điểm tâm phân cho ngươi cùng trường cùng phu tử, hướng bọn họ từ biệt. Lần này cần rời đi học đường lâu như vậy, cùng ngươi giao hảo cùng trường thích ăn cái gì khẩu vị điểm tâm, ngươi cho ta nói một chút, ta thật nhiều chuẩn bị chút. A Phù vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, viện viện thích ăn lật phân bánh, thu thu thích ăn hoa sen tô. Đúng rồi, tỷ tỷ, học đường có một cái cùng trường, hắn thực hung, cả ngày bò tường hơn lưng, còn sẽ nắm phu tử dâu. hắn không thích gan điểm thông chân ngọc đường đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình cười xấu xa nhìn tiểu a phủ hung hung cùng trường hắn khi dễ ngươi sao đời trước nàng còn chưa tới kịp cấp a phủ lo liệu việc hôn nhân cuối cùng là nguyễn đình dò hỏi a phủ ý kiến thế nàng định ra việc hôn nhân mà a phủ phu quân tên gọi giang duyên ở nàng tuổi nhỏ thời điểm cùng nàng ở một cái học đường đọc quá thư đúng là a phủ trong miệng hung hung cùng trường a phủ tuổi nhỏ tự nhiên nghe không rõ chân ngọc đường ý tứ trong lời nói Nàng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hắn khi dễ quá ta, bất quá, ta mới vừa đi học đường thời điểm, có mấy cái nghịch ngợm tiểu làng quân luôn là nắm ta bím tóc, là hắn thay ta đuổi đi những người đó. chân Ngọc Đường hỏi một câu, nếu hắn không thích ăn điểm tâm, cần phải cho hắn chuẩn bị chút mặt khác thức ăn. Không cần lạc, tỉ tỉ. A phủ cổ cổ cái miệng nhỏ, hắn không cho người khác nắm ta bím tóc, nhưng hắn luôn là nắm ta bím tóc, hảo chán ghét. Ngươi tùy tiện cho hắn chuẩn bị một phần điểm tâm là được, nếu là hắn không cần nói. vừa vặn ta ăn nha chân ngọc đường bị trọc cười méo nhéo, nhéo nàng gương mặt không hề nói thêm cái gì ngày thứ hai bình thời đưa a phủ đi học đường a phù đem điểm tâm phân cho cùng trường cùng phu tử a phủ trong lòng ngực ôm trang điểm tâm hộp gỗ đi ngang qua rửa cửa sổ chỗ ngồi khi giang kéo dài ra chân ngăn đón nàng ngươi phải rời khỏi kinh sư là nha ngươi muốn ăn điểm tâm sao a phủ đem hộp gỗ đưa qua đi trong lòng lại suy nghĩ đem điểm tâm phân cho tiểu đồng bọn sau không dư lại mấy nhanh Hy vọng Giang Duyên không cần ăn điểm tâm nha, bộ dáng này liền có thể điển tiến nàng trong bụng. Giang Duyên nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở hộp gỗ thượng, rồi sau đó chậm rãi thượng gì, dừng ở A Phủ trên mặt, nhìn ra nàng trong mắt để lộ ra tới khẩu thị tâm phi. A Phủ lại nói, ngươi nếu không ăn nói, ta đây liền đi qua. Ai nói ta không ăn? Ma xui quỷ khiến, Giang Duyên nhảy ra tới như vậy một câu, hắn xác thật không thích ăn điểm tâm, nhưng này trong chốc lát, hắn chính là muốn được đến Á Phủ trong lòng ngược điểm tâm. a phủ đôi mắt hơi hơi tròn tròn không tình nguyện đem điểm tâm cho hắn mấy khối chờ trở, trở lại thái hòa huyện liền không có hung hung cùng trường đoạt nàng điểm tâm lần này rời đi kinh sư vẫn như cũng là từ thủy lộ xuất phát ở trên thuyền đái lâu rồi khó tránh khỏi không thú vị nắng hẹ trói trang ngày mùa hè đem trứng gà đặt ở bong tàu thượng sợ là đều có thể nương chín không có địa phương nhưng đi chỉ phải đãi ở khoang thuyền chân ngọc đường phùng thoại bản tử đang ở giải buồn nguyễn đình thò lại gần cùng nàng tê ở bên nhau nhìn vài lần đi ra ngoài thời gian vừa vặn ở mùa hạ đúng là một năm nhất nhiệt thời điểm cũng may nguyễn đình cùng chân ngọc đường không kém tiền mua không ít băng mặc dù như vậy từ mặt hồ thổi bay phong vẫn như cũ trộn lẫn bị đẻ nén nhật ý chân ngọc đường chọc hắn ngực một chút ngươi đừng rửa gần ta nóng quá nha ta trên người lạnh ngươi rửa gần ta mát mẻ một ít nguyễn đình cầm lấy quạt tròn cho nàng quạt phong mùa đông nguyễn đình là cái lò sưởi vừa đến mùa hè trên người hắn lại thực mát mẻ người khác mồ hôi đầy đầu hắn nhưng thật ra không có quá nhiều mồ hôi chân ngọc đường chửi thầm một câu ông trời sợ là đem sở hữu thiên vị đều cho nguyễn đình nàng đem thoại bản từ bông cười trêu ghẹo đình đình nếu ngươi là nữ tử liền ngươi như vậy thể chết sợ là sẽ đưa tới không ít người mơ ước nguyễn đình cũng không thẹn thùng lười biếng nói người khác mơ ước không mơ ước ta không rõ ràng lắm chỉ cần ngọc đường tỉ tỉ một người mơ ước thì tốt rồi chân ngọc đường nâng tiểu cảm ta mới không mơ ước đâu tuy là nói như vậy Nàng lại là hướng Nguyễn Đình trên người lại gần một chút, hào lệnh nha, ngươi có phải hay không mới từ hầm chứa đá ra tới. Nguyễn Đình nói là, ta đi kiểm tra còn có bao nhiêu băng, ở bên trong đái một đoạn thời gian. Chân Ngọc Đường nhấp môi cười rộ lên, mới từ hầm chứa đá ra tới, Nguyễn Đình trên người khí lạnh còn chưa tiêu tán, chắc không được hướng bên người nàng thấu đâu. Nàng đột nhiên lại đứng dậy, ta ly ngươi như vậy gần, ta là mát mẻ, nhưng ngươi sẽ nhiệt. Không nhiệt. Nguyễn Đình con con môi. Đem chân ngọc đường lại ôm tiến trong lòng ngực hắn, đây là tiểu bạch kiểm tác dụng, phu nhân an tâm hưởng thụ đó là 149, chỉ nghĩ hòa ly 149 thiên. Trong khoang thuyền đặt băng buồn, quạt tròn ở Nguyễn Đình đại trưởng có vẻ phá lệ tiểu xảo, có hắn cấp chân ngọc đường quạt phong, chẳng sợ giữa hè nóng bức, chân ngọc đường nhưng thật ra cả người thoải mái thanh tân. Nàng điều chỉnh một chút tư thế, nửa dựa vào Nguyễn Đình trong lòng ngực, một lần nữa cầm lấy thoại bản tử. Nguyễn Đình tiếp tục vì nàng quạt phong. Ánh mắt ở lần xem trang sách thượng sẽ qua, đại đạo phi thăng mấy chữ ánh vào hắn mí mắt, ngươi xem chính là cái gì. Đây là buồn về tu tiên thoại bản tử. Chân Ngọc Đường đứng dậy. Một người đọc sách, khó tránh khỏi sẽ có tưởng đem ý nghĩ của chính mình chia sẻ cho người khác thời điểm. Chân Ngọc Đường tới hứng thú, thư trung nam chính, là một vị trời quang trăng sáng tiểu quốc thái tử, nước mất nhà tan sau. Thái tử bên người thị vệ ghét bỏ hắn nghèo túng, cùng hắn quan hệ cũng không hòa thuận thái tử phi, nhưng vẫn bồi ở hắn bên người. Thái tử lạnh nhạt tàn nhẫn, lại không có chưa gượng dậy nổi, ở trên chiến trường chém giết, chỉ có mỏi mệt thời điểm, mới có thể lựa chọn trở lại Thái tử phi bên người tìm kiếm ôn nhu. Sau lại có cơ duyên, vị này Thái tử phi thăng thành tiên, chính là ở hắn phi thăng kia một ngày, bồi ở hắn bên người mấy năm Thái tử phi chết ở trước mặt hắn. Thái tử phi sau khi chết, Thái tử đến đại đạo phi thăng thành tiên quân, chỗ cao không thắng hẳn, hắn cũng càng thêm lạnh nhạt vô tình. Mấy trăm năm qua đi. Hắn thu vi chậm chạp không có tiến bộ, bị một vị khác tiên quân điểm ra, hắn trần duyên chưa đoạn, tâm ma chưa trừ. Nguyễn Định suy đoán, hắn tâm ma, đó là Thái tử Phi. Đúng vậy. Trân Ngọc Đường gật gật đầu, tiếp tục nói, Thái tử đoạn tình tuyệt ái, trong lòng không có chứa bất luận kẻ nào, nhưng hắn tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, từ Thái tử Phi sau khi chết, hắn liền cuối cùng một tia ôn nhu đều cảm thụ không đến. Thái tử lựa chọn trở lại thế gian, trọng tới một đời. Đệ như thế, hắn thấy rõ chính mình tâm. lựa chọn đi thâm nhập hiểu biết thái tử phi đi thiệt tình yêu quý thái tử phi chính là thái tử phi đã không muốn cùng hắn ở bên nhau cuối cùng trải qua thật mạnh chắc trở hai người giải trừ khúc mắc ở bên nhau nguyễn đình vì chân ngọc đường quạt gió động tác một đốn thoại bản tử tình tiết nhưng thật ra cùng hắn có chút tương tự chân ngọc đường lại nói cái này thoại bản tử ở kinh sư còn rất lưu hành cùng ta giao hảo liều phu nhân cũng đang xem trưởng công chúa còn cố ý ở trong phủ bài một vở diễn ta cũng đi nhìn Bất quá, rất nhiều xem qua cái này thoại bản tử người đều có cái nghi vấn, thái tử đệ nhất thế không thích thái tử phi, sao lại lại thích thượng, này hai đời thái tử là cùng cá nhân sao? Hắn thích là thiệt tình thực lòng sao? chân Ngọc Đường chỉ là cùng Nguyễn Đình giảng thuật một lần, không trông cậy vào hắn trả lời. Không ngờ, lại nghe tới rồi Nguyễn Đình thanh âm. Sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú vào chân Ngọc Đường, Nguyễn Đình môi mỏng khẽ mở, là cùng cá nhân, phía trước không thích là thật sự, sau lại thích, cũng là thật sự. Từ đầu đến cuối đều là một người, chỉ là, ở bất đồng dưới tình huống, làm ra bất đồng lựa chọn. Trước một đời hắn, không hiểu đến quý trọng, sau lại, hắn hối hận. Mặc kệ là đại đạo phi thăng, vẫn là công thành danh thoại, cao ngồi trên thần đài phía trên, lại không một người làm hắn cảm thấy tâm an. Hắn nhất chờ đợi, vẫn là những cái đó ôn nu. Hắn nhất cảm tạ, là bên người phu nhân có thể tha thứ hắn, lựa chọn cùng hắn ở bên nhau. Chân ngọc đường sửng suốt, ngơ ngẩn nhìn lại qua đi. Nàng tổng cảm thấy Nguyễn Đình lời nói có ẩn ý, giống như không thuần túy là ở trả lời thoại bản tử vấn đề. Không thích là thật sự, sau lại thích, cũng là thật sự, những lời này dữ dội chân thật, lại cũng dữ dội đả thương người. Chân Ngọc Đường ở trong lòng mặc niệm này một câu, nhàn nhạt, nhạt chua xót nảy lên trong lòng. Xem thoại bản tử thời điểm, nàng không có tưởng quá nhiều, nhưng nghe xong Nguyễn Đình kia một câu, nàng nhưng thật ra nghĩ tới chính mình. Mặc dù nàng sớm đã tiêu tan, nhưng phát sinh sự tình, đều không phải là là gió thổi mặt nước. Không hề dấu vết, nàng chỉ là lựa chọn không so đo, không thèm để ý, mà không phải những việc này không có đối nàng tạo thành thương tổn. Chân ngọc đường rũ xuống con ngươi, lặng lặng nhìn chằm chằm trong tay thư tịch, cảm xúc thấp xuống, chính là, vì cái gì hắn không còn sớm chút quý trọng đâu. Mất đi mới hối hận, đều không phải là sở hữu sự tình đều có lại tới một lần cơ hội nha. Nguyễn Đình trong lòng đau xót, ngón tay thon dài hơi hơi rung động, dần dần nắm chặt bàn tay, trong cổ họng trào ra chua xót, là hắn quá xuẩn. Hắn là cái triệt triệt để để ngu xuẩn cùng hôn chứng, hắn luôn muốn muốn chứng minh chút cái gì, lại bỏ qua bên người quan trọng nhất người kia. Trân Ngọc Đường hồ nghi ngẩng đầu, cái loại này kỳ quái cảm giác càng thêm rõ ràng, nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Đình nhìn trong chốc lát, rồi lại không thấy ra không thích hợp địa phương. Nàng hoài nghi hỏi, chẳng lẽ ngươi phía trước xem qua cái này thoại bản tử? Nguyễn Đình nắm chặt đại trưởng bung ra, tiếp tục vì nàng qua phong, hàng hồ nói, nghe nói qua. Như vậy a? chân Ngọc Đường áp xuống trong lòng quái dị. Mặc kệ nói như thế nào, Nguyễn Đình trong miệng ngu xuẩn, nàng coi như Nguyễn Đình là đang mắng chính mình hảo. Như vậy tưởng tượng, chân ngọc đường trong lòng nhàn nhạt chua xót thực mau rút đi, đi theo ở trong lòng mắng Nguyễn Đình vài câu. Không mắng sai người nha, trước một đời Nguyễn Đình nhưng còn không phải là cái rõ đầu rõ đuôi hôn trướng cùng ngu xuẩn sao. Giữa hệ thời tiết đi ra ngoài không phải cái hảo thời điểm, ban ngày quả thực có thể bị nướng hóa, tới rồi buổi tối, thật vất vả nhiệt độ không khí giáng xuống, bong tàu thượng chen đầy một đám người. nhưng con mỗi cũng đi theo ra tới không một lát sau cổ chân thượng bị bị cắn ra vài cái bao mặc dù như vậy cũng không thể luôn là đãi ở trong khoang thuyền chân ngọc đường cấp a phù bên hông mang theo một cái đuổi mỗi túi gấm lại lấy ra một lọ đặc chế nước thuốc cũng là dùng để đuổi ôi, a phù ngoan ngoãn tùy ý chân ngọc đường bôi trên nàng trên cổ cùng trên cổ tay đi thôi chân ngọc đường vỗ vô, vô nàng đầu a phù ngao ô một tiếng giống một cái bị nhốt lại hồi lâu tiểu dê con đột nhiên có đi ra ngoài cơ hội nhanh chân ra bên ngoài chạy chân ngọc đường cười ngâm ngâm nhìn a phủ chạy ra đi xoay người lại nhìn nguyễn đình đây là lâm biểu ca cho ta phương thuốc đuổi môi rất có hiệu quả ngươi muốn hay không mạt một chút cái nào nam tử hán đại trượng phu đi bong tàu một chuyến còn muốn đổ chút nước thuốc nguyễn đình không chút nghĩ ngợi nói không cần ta lại không phải tiểu hải tử chân ngọc đường pha là vô ngữ nàng còn không rõ ràng lắm nguyễn đình tính tình đừng nhìn người này có thói ở sạch lại là ở hầu phủ lớn lên ăn mặc rất là tinh tế Mỗi ngày tất yếu tắm gội thay quần áo, không giống mặt khác tháo các lao ra mặt một phen mặt liền đi ra ngoài. nhưng Nguyễn đỉnh cùng mặt khác lang quân giống nhau, không thích đem chính mình làm nương hề hề, bôi đuổi mỗi nước thuốc, ở hắn xem ra, liền không quá trương hiển nam tử khí khái. Chân ngọc đường qua đi, trực tiếp lôi kéo hắn tay, hướng cổ tay hắn, trên cổ chụp chút nước thuốc, nhiều như vậy con muỗi, làm gì muốn cậy mà nhà. Bằng không đợi lát nữa có người chịu. Cấp Nguyễn đỉnh bôi nước thuốc, nàng cũng cho chính mình lau một chút. Lại mang lên buổi mỗi túi gấm, hai người đi đến bong tàu thượng. Ở trên thuyền thưởng cảnh đêm, màn đêm càng thêm hắt trầm, đầy trời sao trời, cũng càng thêm lộng lẫy, lập lệ sáng ngời quan mang, giống như từ cựu thiên mà xuống, thẳng tắp rơi vào quần cuộn mặt nước, cao lớn buồm rơ lên, chở một thuyền ngân hà, ảnh động sức sướt. Bong tàu thượng tụ tập không ít người, trên con thuyền này có đại tướng quân Chu tranh, còn có mặt khác một ít muốn đi chấn áp loạn đảng tướng sĩ cùng quan văn.